biến hình chứ không đến nỗi dậy nổi. Nhưng con thuyền cứ xoay mòng mòng như vậy khiến cho người bên trên không thể nào ngồi vững được, liên tục có người va đập vào nhau, mặt mũi thân thể nếu không bị thúc cùi chỏ hay là đạp chân vào thì cũng bị máy chèo thơm cho một phát, da thịt mãng thì bầm tím, mãng thì tấy đỏ. Nhạc Dương đen đủ nhất, anh chàng ngồi ngay phía trước các bà cụ bà, mà xương cốt của gã thượng bá thứ gia này thì vừa thô vừa cứng, tuy không cố ý Nhưng nhạc dương cũng bị dần cho một trận nhừ tử Tai chân mềm nhũn ra Mỗi lần nhạc dương có da đập ngoài Ý muốn với trác một cường ba Là người ta lại nghe thấy tiếng kêu la Thảm thiết của anh chàng vang lên Cẩn thận Anh anh đụng tôi rồi đấy Ôi chào ơi cái lưng của tôi Ánh đèn pha loan loáng Càng làm tăng thêm cảm giác chóng mặt choáng dáng Chẳng được bao lâu Duyên hữu bỗng cảm thấy mặt của mình nóng sực Nhớt nhớt nhầy nhầy không hiểu là thứ gì Ngoảnh đầu nhìn Quá ra là Mạnh Hậu Nhiên không thể chịu đựng nổi nữa, bao nhiêu đồ ăn thức uống đều phun ra sạch sẽ. Dạ dày của Dương Hữu vốn cũng đã sốc lên sóc xuống mấy bận, bị Mạnh Hậu Nhiên phẹ ra đầy người. Anh ta đột nhiên cũng cảm thấy một cơn buồn nôn khó tả dâng trào lên, rồi dựa vào mạn thuyền há miệng ra. Rồi cũng ăn vào bao nhiêu, phẹ ra hết bấy nhiêu. Triệu Trang Sinh ngồi phía sau Mạnh Hậu Nhiên cũng kêu toán lên, Ôi, nôn đầy ra người tôi rồi nè trong một cửa bà hét lớn đừng có cãi nhau nữa nắm chắc dây thừng đi thu hết mấy chèo lại đoạn sông này không có ngắn đâu còn phải xoay tròn thêm một hồi nữa đấy tất cả cố gắng lên cho tôi nếu có buồn nôn thì nhoài người ra mạn thuyền mà nôn đừng có nhìn chầm chậm vào chỗ ánh đèn pha nữa tất cả đều như ngồi trên bến xe bị quay cho xây sẩm mặt mày, không còn phân biệt được phương hướng đâu vào đâu nữa mật mã tây tạng phần chín mươi ba của nhà dân Hà Mã. Ngày thứ hai của cuộc hành trình, nhóm người trong một cự ba đã trải qua hai lần nước dân trong dòng sông ngầm. Lý Hồng là thành viên mới của đội đã phải dằn khỏi con thuyền, không biết sống chết ra sao. giữa lúc con thuyền xoay nhanh dù dù ánh mắt của Trang một 3 ba chợt lóe lên. Chỉ thấy ở phía ánh đèn pha rồi tới, hình như có mấy cửa hàng tối om. Xem ra đoàn sông chính này đã đến tận cùng, chẳng mấy nữa cả bọn sẽ tiến nhanh vào nhánh rẽ. Gà hét lớn. Nhạc dương, phía trước có mấy lối rẽ đấy, chú ý quan sát, chúng ta vào hang thứ mấy đây. Lời vừa mới nhất, bỗng nghe dù một cái. Một chiếc ba lô to tướng, tựa như ngọn núi nhỏ bay vèo qua phía trắc mọc đường ba. Lúc này gã đang cùng cả con thuyền xoay về phía bên phải, hai chân quýnh vào nhau như đánh túy quyền. Trong lúc luống cuống gã dội dùng tay hất đi. Quả núi nhỏ đập mạnh vào sau gái của Nhạc Dương một cú, kế đó lướt ra khỏi con thuyền, chìm xuống dòng nước tối om không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Kế đó phía sau lại có một chiếc ba lô khác, không rõ của ai bay vù lên, suýt chút nữa thì hất văng cả Nghiêm Dũng ra ngoài. Toàn thân của Trương Lập lơ lửng trên không, anh nghiêng đầu tránh cái chân dung tới của Nghiêm Dũng, rồi hét lên. Ba lô của ai rơi đấy? Mọi người giữ chặt ba lô vào. Đừng có để dăng ra khỏi thuyền nha Thì ra các điểm chốt cố định Của trương lập thiết kế Là dựa trên cường độ dòng nước Của lần đầu tiên mà bọn họ tiến vào U Minh Hà Không ngờ lại gặp phải dòng nước xiết Đáng sợ đến nhường này Quai đeo của ba lô không thể chịu lực Đi tâm quá mạnh đã tự đứt lìa ra Bay vút đi Gần như cả quá trình ấy Chỉ diễn ra trong cái chớp mắt Cú đập làm cho nhạc dương đau đến nổ đâm đớn mắt Chỉ nghe anh hét ầm ĩ. Tôi Tôi không thấy gì cường ba thiếu gia tôi không thấy gì hết á đợi khi nhạc dương hồi phục được thị lực thì con thuyền hình rắn của họ đã xoay mòng mòng trong một nhánh sông nhỏ hơn dưới ánh đèn hai vách đá hai bên gần sát sạc với thân thuyền nhạc dương lẩm bẩm nói chúng ta chúng ta đã vào nhánh rẽ rồi sao cao mạc cường bà gật đầu đáp ừm cẩn thận ấy con thuyền rắn lại va phải vách đá lắc lư trao đảo một hồi những người bị hất văng lên không trung đột nhiên cảm thấy lực kéo kỳ gì kia biến mất lập tức rơi lờ bợp xuống thuyền rồi lăn long lóc trong thuyền như người ta lắc thẻ xin xăm liền sau đó thuyền rắn uống mình vòng qua một chỗ ngoặt hình chữ S, cơ hồ lại vào một hang động rẽ nhánh khác nhưng lúc này mọi người đều đã nằm vật cả ra khoang thuyền chẳng ai còn hơi sức đâu bò dậy được nữa từ đây trở đi sông ngầm đã bớt dập dềnh lên xuống hơn nhiều Nhưng những con sóng cao 3-4 mét vẫn dồn dập hết đợt này lại đến đợt khác. Cộng với đà lao nhanh dùng vút xuôi theo dòng nước người trên thuyền cũng chẳng dễ chịu hơn mấy. Lần này họ đã phải vật lộn giữa dòng nước xiết có thể khiến cho người ta gãy gân lìa cốt suốt 7 tiếng đồng hồ. 7 tiếng đồng hồ liên tục dền lên dập xuống như cưỡi trên lưng con bò mộng đang lồng lộn. 7 tiếng đồng hồ quay tròn như quạt gió không có chỗ nào để cập thuyền đổ lại. Không có đoạn nào mà mặt nước phẳng lặng yên bình. Lúc con thuyền tiến vào một khu vực nước nông và dần dần bình ổn trở lại, người nào người nấy đều đã sức cùng lực kiệt. Thậm chí còn có mấy người bị quăng quật đến sùi cả bọt mép, hai mắt trắng giả trợn trừng trừng. Chúng ta ở đâu rồi? Trong một cụm ba ngẩng đầu lên, nhìn mảng tối đen như mực bên trên. Cơ hồ đang hỏi, lại tựa như lẩm bẩm tự nói với chính mình. Nhạc dường đáp, không biết nữa. Cường Ba Thiếu Gia, chúng ta phải đứng dậy xem xem. Nói đã tốn sức, hành động lại càng tốn sức hơn. Nhạc Dương gục xuống sàn thuyền thở dốc một hồi, chỉ thấy gót chân của anh chàng đưa lên, sống lưng đập xuống thân thuyền kêu răng rắc. Cứ thế rồi không sao vậy nổi nữa. Trương Lập nói, Ở địa ngục chứ còn ở đâu nữa? Chúng ta đến địa ngục hai ngày rồi còn gì? Nếu thêm hai ngày nữa như thế này, tôi nghĩ chắc mình không thể cầm cự đến lúc trở ra đâu trong một người ba thử lật người ngồi dậy nhưng gã chợt phát hiện ra xương sống của mình dường như không thuộc về mình nữa không sao nhúc nhích nổi gã nghiến chặt răng lấy hai cùi chỏ chống người lên nghiêng nghiêng dựa vào mạn thuyền nhích dần từng chút một cuối cùng cũng ngẩng được cái đầu lên kể đó gã trông thấy bốn người đang đứng pháp sư Tháp tay pháp sư Á la lữ cái nam và xin có điều trong xin đầu tóc rối bù mặt mày xanh xanh tím tím Quần áo rách rưới bẩn thiểu Chứ không hoàn toàn vô sự như ba người còn lại Ba người đó Là mật tù giả Tự nhiên không cần phải nói Thế nhưng xin Cả xin cũng đứng lên được Trong một cường bà đột nhiên cảm thấy Một luồng sức mạnh từ dưới chân lan tỏa đi khắp toàn thân Gã nghiến răng thật chặt Cuối cùng cũng đứng lên được Bốn người vẫn còn đứng vững được ấy Bắt đầu tỏa ra giúp đỡ những người thể lực yếu nhất Trong một cường ba giờ mới nhìn rõ được tình trạng của toàn bộ con thuyền sau một trận giật lộn với dòng nước. Ba ngọn đèn pha, chỉ còn một ngọn ở đuôi thuyền là nguyên vẹn. Những chiếc còn lại, một thì đã rủ xuống như con gà bị giặt mất đầu, lúc sáng, lúc tối. Còn chiếc ở mũi thuyền sớm đã bị hất văng đi từ lúc nào không biết. Bên trong thuyền lại càng bừa bộn nhét nhát hơn, khắp nơi loét nhoét bãi nôn. Còn có cả chiếc ba lô tuy chưa bị hất văng ra khỏi thuyền, nhưng quay đeo bị xé toát ra, quần áo đồ ăn dung dại khắp xung quanh. Ngoài năm người bọn họ, những người còn lại đều ngửa mặt lên trời, nét mặt ngây ngẩn đờ đẫn như lũ trẻ bị bệnh suy ngốc bẩm sinh. Trong một cường bà hiểu rõ, đối với những người đang nằm ấy, trước mắt chỉ cần họ còn thở được đã là tốt lắm rồi. Trong một cường bà đưa mắt nhìn người bên cạnh mình trước tiên, hơi thở của Nhạc Dương và Trương Lập đều rất đều đặn chỉ là không sao gượng đứng dậy nổi. Trương Nghiêm thở hỗn hển, nhưng vẫn ngắn chịu được. Nghiêm Dũng, nghiêng người dựa vào mạng thuyền, ngồi yên bất động thở hồng hộc. Gã lại đưa mắt nhìn mấy người bị thương khá nặng, giấy băng quấn sau lưng của Trương Kiện đã thấm đỏ máu tươi. Lữ Kinh Nam đang băng lại cho anh ta. Xin thì đang đưa tay lên mũi Lê Đình Minh, xem còn thở không, hay làm gì đó cũng không rõ. Mạnh hạo nhiên, vẫn đang sùi bọt mép. Nhưng có pháp sư thắp tay ở bên cạnh lo liệu cho. Dương hậu cũng đang sùi bọt mép. Pháp sư ả la đang kiểm tra giúp anh ta. Trang một cường bà đảo mắt một vòng nhìn đám người nằm đầy ra sàn thuyền ấy, rồi nhấc chân lên, loạn choạng ngã nghiêng bước được hai ba bước như người say rượu. Dần dần mới ổn định được thân thể, nhúc nhắc bước về phía đuôi thuyền. Đúng rồi, Mẫn, Mẫn Mẫn đâu? Mẫn Mẫn sao rồi? Trang một cường bà thầm vật thoát mình lữ cái nam đang chắn phía trước đường mẫn chắc là tình hình của cô đã đỡ hơn phần nào nhưng gã vẫn chưa yên tâm rồi loạn choạng bước lên hai bước đến chỗ của đường mẫn chỉ thấy đường mẫn dựa lưng vào ba lô đầu tóc xỏa ra rủ rượi che mất nửa khuôn mặt trong một quần ba cẩn thận quỳ một chân xuống khè cất tiếng hỏi Mận mẫn em vẫn ổn chứ mẫn mẫn yếu ớt rên lên hai tiếng ư ư coi như trả lời trong một quần ba gạt tóc cô ra lập tức giật nảy mình kinh hãi, mồ hôi lạnh đẫm người, mẫn mẫn đầu nghiêng đi, để mái tóc rủ xuống che lấp gương mặt, thấp giọng nói: em không sao, anh đi xem những người khác đi, họ cần giúp đỡ hơn mà. Trong một cử bà toan chuẩn bị đứng lên, đường mẫn lại khu khu tay, tựa hồ muốn kéo giặt áo của gã lại, nhưng cuối cùng cũng không thể nhấc tay lên nổi, đành thở hổn hển phều vào nói: ba lô, ở ngăn giữa trong ba lô. Đều có thuốc men cấp cứu cả đấy. Trang một cường ba xoa nhẹ lên gương mặt của cô qua làn tóc khẽ nói. Ừ, anh biết rồi, em nghỉ ngơi đi. Lúc cả đứng lên, thấy ba tàn ở cuối thuyền cũng đã gắn gượng bò dậy. Nhạc dương ở mỗi thuyền tuy chưa nhổm lên được, nhưng đã bò được về phía trước hai bước, gác đầu vào mạn thuyền. Mượn ánh sáng ngọn đèn pha phía sau, quan sát bóng đêm thâm thẳm Cả một vùng tối tăm tưởng chừng như kéo dài vô biên vô tận trác một cường bà xoay người lại bóng nghe lưỡi cái nam nói băng băng gạt gã mở ba lô ra lấy băng gạt đưa cho cô kể đó lại quay người sang bên cạnh đối diện lê đình minh chỉ thấy hai hàng lông mày của anh ta đã nhăn tít lại thấy trác một cường bà bước tới xin nói hình như anh ấy không ổn rồi gì hả trác một cường bà giật bắn người mặc dù lần vượt dòng nước xiết này hung hiểm hơn bất cứ lần nào trước đó Những người trên thuyền cũng có thể xem như vừa đi lướt qua vai của tử thần. Nhưng chấn động mãnh liệt và xoáy nước dữ dội ấy cùng lắm chỉ khiến cho người ta đầu dán mắt qua buồn nôn buồn mửa là cùng chứ không thể dẫn đến tử vong được. Trừ phi trong lúc da chạm với khung thuyền, Lê Đình Minh đã bị gãy mất khúc xương nào đó hoặc là nội tạng tổn thương nghiêm trọng. Thử đưa tay sợ mũi quả nhiên hơi thở của Lê Đình Minh chỉ còn mỏng manh tựa như đường tơ. Lòng ngực đã ngừng phập phồng cả mạch đập cũng không thấy nữa đặt tay lên ngực tim không còn đập nữa sao lại như vậy được chứ trang một cường ba lấy làm vô cùng kinh hãi vừa nãy khi chạm vào lê đình minh gã đã nhận ra thân thể của anh ta tổn thương không nhiều lắm xương cốt vẫn còn nguyên vẹn nhưng tình hình trước mắt không cho phép gã nghĩ ngợi nhiều thuốc thuốc trợ tim xoa bóp ngoài lồng ngực hô hấp nhân tạo đi trang một cường ba nói với xin lữ Kinh nam cũng quay sang hỏi Sao vậy? Trong một cửa bà đáp. Anh ấy không thở nữa rồi. Cái gì hả? Lữ Kinh Nam cũng hết sức chấn động. Khi cô nhìn thấy Lê Đình Minh lúc nãy, anh ta hầu như không hề có vấn đề gì lớn. Vậy nên cô mới quay sang cấp cứu cho Trương Kiện bị thương nặng hơn. Sao vừa ngoảnh đi ngoảnh lại, đã tắt thở như vậy được chứ? Lữ Kinh Nam dội nói. Đường hô hấp có thông suốt không? Có phải nôn ra đã bị nghẹn không vậy? có điều cô cũng không biết rõ thức ăn của bọn họ đều là thực phẩm nén và đồ hộp dù có nôn ra thì cũng thành dạng nhầy nhầy như hồ nhão không thể có miếng nào quá lớn đến nỗi gây tắc nghẽn đường hô hấp được Xin đã làm sạch khoang miệng cho Lê Đình Minh lúc này lắc đầu nói trong khí quản không có gì vật gì cả anh ta lấy một tấm băng gạt, kê lên miệng Lê Đình Minh đang chuẩn bị thực hiện hô hấp nhân tạo quái lạ thật Lữ Kinh Nam nhướng đôi mày lá liễu Nói với Trắc Mộc Cường 3 Anh qua đây băng bó cho Trương Kiện đi Hãy đến lúc nào tình hình khẩn cấp Lữ Kinh Nam lại dỡ thái độ giáo quan ra Theo thói quen Trắc Mộc Cường ba cũng lập tức nghe lệnh Không ý kiến gì Lữ Kinh Nam kiểm tra cổ họng của Lê Đình Minh Không phát hiện có vết thương nào rõ rệt Bèn thầm nhủ trong lòng Lẽ nào phổi đã bị tổn thương chứ Cô tiêm cho anh ta Một mũi trợ tim Rồi lấy đèn ra kiểm tra đồng tử đã dạng lớn hoàn toàn không còn phản xạ với ánh sáng thấy vậy cô đành thở dài một tiếng nói với xin tiếp tục xoa bóp ngoài lồng ngực đi nói đoạn đứng dậy đi về phía đuôi thuyền lúc dòng qua lưng của xin cô chợt cảm giác liếc nhìn anh ta một cái gã ngoại quốc tóc trắng từ lúc lên thuyền vẫn luôn ngồi sau lưng của lê đình minh khiến cho cô cảm thấy bất an trong giả lữ kinh nam kề miệng sát tay pháp sư ả la thấp vọng thì thầm mấy câu ánh mắt của vị pháp sư già sững lại cũng liếc sang nhìn bóng lưng của xin một cái xin đang dốc sức xoa bóp ngoài lòng ngực cho lê đình minh đột nhiên cảm thấy súng lưng gai gai hơi sững lại nhưng không quay đầu tựa hồ như không hề có cảm giác nào vẫn tiếp tục ấn bóp ngực cho lê đình minh chỉ có điều trên khóe miệng của anh ta ngấm ngầm lộ ra một nụ cười hiếm ai có thể nhận ra được trang mặt quần ba hít vào một hơi khí lạnh con thuyền hình rắn của họ vừa mới ổn định Người trên thuyền hãy còn nằm la liệt ngỗ ngang khắp nơi. Nhưng tình huống lúc này bắt buộc gã phải lập tức hạ lệnh. Trương Lập, cậu mau giải quyết vấn đề ánh sáng đi. Đội trưởng Hồ Dương, giúp tôi xem người nào còn cử động được. Chúng ta không thể nằm đây mà nghỉ ngơi được. Phải mau mau chèo thuyền. Cần phải tìm được một nơi buộc thuyền trước khi con nước sao ập đến. Mọi người phải cố gắng lên. Nếu ai còn cử động được thì cầm hết máy chèo lên cho tôi. Chúng ta phải tiếp tục chèo thuyền. Nghiêm Dũng Mẫn mẫn cũng đều đã ngồi dậy, xem ra đều có thể cầm mái chèo. Lữ cái nam từ phía sau bước tới, thấp giọng nói với Trác Mọc Cường Ba: Lê Đình Minh đã đi rồi. Tuy Trác Mọc Cường Ba đã biết, đây là kết cục không thể tránh khỏi, nhưng cũng vẫn thấy bần thần người ra mất mười mấy giây. Lê Đình Minh, vậy là đã đi rồi. Một nhà động vật học ưu tú, một người tràn ngập tình yêu với cuộc sống. Anh vẫn còn muốn mang về cho con gái mình một con bướm bướm đẹp nhất. Nhưng thời khắc này không phải là lúc để thương tâm. Trong một cường ba chỉ còn biết khe khẽ gật gật đầu tỏ ý mình đã biết. Đúng vậy, gà đã biết, mỗi một người ở đây đều biết. Trong khi trôi giạt giữa dòng nước xiết như vậy, bất cứ tình huống nào cũng có thể xảy ra. Cái chết là không thể nào tránh khỏi. Chỉ có điều gà không thể ngờ, cái chết lại đến nhanh như vậy mà thôi. Hai ngày, hai người, họ còn phải ở đây bao nhiêu tiếng đồng hồ nữa. Cuối cùng liệu còn được mấy người sống sót đây? Ánh đèn đã sáng lên, Trương Lập đã thay một ngọn đèn mới ở đuôi thuyền, rồi vội vội vàng vàng chạy đến báo cáo. Đèn phía sau đã ổn rồi. Nói đoạn, anh lấy thêm một bóng đèn khác, rồi lại vội vàng chạy về phía mũi thuyền. Con thuyền hình rắn của họ lại bắt đầu tăng tốc. Những thành viên còn cử động được đều ngồi ở vị trí của mình cầm máy chèo lên, chèo từng đợt từng đợt, tiến về phía trước. Động tác trông cứng đờ máy móc, nhưng mỗi lần hạ xuống nước, đều thật vĩnh vàng mạnh mẽ, không ai hô khẩu lệnh, nhưng động tác vẫn hết sức điều đặn chỉnh tệ. Hy vọng của bọn họ đang ở sâu thẳm trong bóng tối vô biên vô tận kia. Dương Hữu và Mạnh Hậu Nhiên dần quá yếu, không thể nhúc nhích được. Trương Kiện vốn cũng muốn cầm máy chèo lên, nhưng Lữ Kinh Nam nói nếu để vết thương toát ra Thì chỉ càng khiến cho tình hình tệ hơn Không cho anh ta chèo thuyền Còn xương tay của Nhạc Dương Cơ hồ đã bị trắc mọc cường ba Đè cho trật cả khớp Chẳng còn cảm giác gì nữa Pháp sư Á La đã giúp nối xương lại Nhưng đến giờ Nhạc Dương vẫn chưa cầm nổi máy chèo Chỉ còn biết nằm rạp Ở chủ mũi thuyền như một chiến sĩ trinh sát Dùng đôi mắt của mình chỉ đường Cho cả đoàn tiến lên Thi thể của Lê Đình Minh Được đặt nằm bên cạnh ba lô của anh Nhìn như đang ngủ Không ai làm kinh động đến anh. Chỉ để anh nằm lặng lẽ ở nơi đó. Có điều bàn tay cầm mái chèo của mỗi người đều như nắm chặt hơn một chút, dung lên mạnh hơn một chút. Tất cả đều muốn dồn thêm cả một phần sức của Lê Định Minh vào tay chèo để con thuyền tiến lên nhanh hơn nữa. Tâm tình như đang bám theo con thuyền rắn lượn lờ trong bóng đêm mịt mờ tâm tối. Bên tai của Trắc Mọc Cường Bà lại vang lên lời nói của cha gã. Có ánh sáng, ắt có bóng tối có sáng thì phải có tối con người sở dĩ là con người đó là bởi ngoài sinh tồn và sinh sôi nảy nở ra cơ hồ chúng ta đã dũ bỏ đi hết mọi hành vi bản năng nguyên thủy của động vật để hành vi của bản thân được xây dựng trên cơ sở văn minh thế nhưng nhân tâm lại phức tạp đa đoan xã hội của con người lại càng rối rắm không thể người nào sinh ra cũng đều có một trái tim chỉ toàn thiện ý Ý nghĩa tích cực của thần thánh chính là đây. Thần thánh khiến con người ta tin vào những sự vật tốt đẹp, tin vào sự thùng khiết của tâm linh, đồng thời bù đắp và an ủi khi tâm hồn tín đồ gặp phải tổn thương đau đớn. Nhưng trên đời này, chỉ có bóng đêm mới là vĩnh hằng. Ánh sáng chẳng qua chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi. Hà Sa Trên quảng trường phía trước cổng Đại Chiêu Tự, hai trụ đá tượng trưng cho lịch sử được quay lại hiên ngang chọc thẳng lên bầu trời trong vẻ hùng hậu thu phát ấy lại toát lên những biến đổi bãi bể nương dâu của lịch sử những hàng chữ loan lỗ khắc ghi lại lời thề thổi trước những mái vàng trong chùa lấp lánh chói mắt dưới ánh dương rực rỡ thu hút vô số du khách đến chụp hình lưu niệm lúc này ở một góc khuất nẻo không ai để mắt tới trên quảng trường một người đàn ông ăn mặc kiều cách bình thường trước ngực đeo chiếc máy ảnh kỹ thuật số Đang làm bộ chụp chỗ này chỗ kia Y đội một chiếc mũ rộng vành Che nắng Đeo kính râm to Che mất nửa khuôn mặt Cổ áo dừng cao Gần như quất hết cả phần bên dưới mũi Miệng và cằm. Có điều ăn mặc kính mít kiểu như vậy Không khiến cho người bên cạnh để ý lắm Xét cho cùng Thời buổi này thanh niên ăn mặc kiểu gì cũng có Huống hồ đây là nơi quanh năm Có du khách Trung Quốc và nước ngoài Đến tham quan ngắm cảnh Gã đàn ông không có gì nổi bật ấy lượn lờ hai vòng quanh quảng trường nhỏ Rồi mới tiến về phía cổng chùa Lúc đi qua tấm bia đường phiên hội minh Chỉ nghe y bật cười gần lạnh lẽo Tiếng cười đầy dễ giễu cợt châm biếm Sau lưng y một du khách nước ngoài Ăn mặc kiểu như người Ả Rập Bắt đầu giữ khoảng cách nhất định Từ cổng chính đi vào rẽ sang bên trái Lại là một quảng trường lộ thiên lớn nữa Gã đàn ông dừng bước Đứng một lúc lâu trên quảng trường ấy Dường như đang suy nghĩ điều gì đó Lại dường như đang cười khẩy Đồng thời du khách ngoại quốc cao lớn Đào mắt nhìn những người Đang nhàn tản dạo bộ trên quảng trường Làm bộ không hề để ý Hứng hờ tiếng lại gần gã đàn ông Đeo máy ảnh Thấp giọng nói bằng tiếng Anh Thưa ngài Chúng ta đổi chỗ khác thì hơn Ở đây nhiều người quá Dòng điều ấy Trong sự nhúng nhường có pha lẫn vẻ cung kính Cẩn trọng mà toát lên sự sợ hãi Giống như một gã thái giám đang bẩm báo chuyện gì cơ mật cho hoàng đế vậy. Gã đàn ông đeo máy ảnh trừng mắt lên, nhìn tên du khách nước ngoài, cười gằn nói. Sợ cái gì? Mày cứ yên tâm đi. Nếu cả mày mà hắn cũng nghi ngờ, thì thằng đó chẳng còn ai để tin tưởng nữa rồi. Giọng nói ấy không ngờ lại là tiếng Bắc Kinh chính gốc. Gã du khách nước ngoài dân dân dạ dạ liên hồi. dần chân! Ngoài ra đám người ấy đã có manh mối rồi Chúng dự định mở cuộc họp ở Chechnya vào ba ngày sau Hình như để chuẩn bị hợp tác hành động Đây là địa chỉ đấy Nói xong, y liền lặng lẽ đứng yên đợi đối phương trả lời Gã đàn ông đeo máy ảnh dường như không hề bực mình Khi có một tên cao lớn lẻo đẻo sau lưng mình Đón lấy tờ giấy ghi địa chỉ rồi nói luôn Ngài Ca Phu sẽ tiếp tục giúp đỡ mày Mày có thể về báo cáo được rồi đấy Gã người nước ngoài hơi ngần ngừ hỏi Thế nhưng chuyện kia Tôi trở về sẽ nói với ông chủ như thế nào bây giờ? Gã đeo máy ảnh đáp Mày cứ nói hơi muộn một chút Ngài ca phu sẽ gọi điện cho hắn Chuyện khác không cần phải nói gì hết Gã du khách nước ngoài Gật đầu nhận lệnh Đang chuẩn bị rời đi Thì chợt phát hiện ra gã đeo máy ảnh Vẫn đang nhìn chầm chầm xuống nền đất dưới chân Bèn không kìm được các tiếng hỏi Thưa ngài Mảnh đất này có gì đặc biệt không vậy? gã đeo máy ảnh kéo gọng kính xuống dưới sống mũi để lộ ra đôi mắt làm gã người nước ngoài chợt rùng mình khẽ rung lên mỗi lần nhìn thấy đôi mắt đó y đều cảm thấy run sợ ánh mắt ấy cả ông chủ của y cũng phải sợ kia mà mí mắt trên của cả hai con mắt đều rất dung dứt trông như hai hình thang bất kể là nhìn từ góc độ nào cũng đều có cảm giác đôi mắt đó đang nhìn thẳng vào mình trong ánh mắt đó có thể cảm nhận được sự lạnh lùng bi ai Thương hại. Bất kể là người nào nhìn thấy ánh mắt đó cũng đều có cảm giác khí lạnh đang dâng lên từ gan bàn chân mình. Gã đeo máy ảnh lại đẩy gọng kính đen lên cười bảo: "Đây không phải là đất bình thường. Mảnh đất này đã từng nhuộm máu đỏ tươi. 1000 năm trước, Lãng Đạc Mã hạ tử lệnh đối với tăng lữ trong chùa: Một là hoàn tục làm thiên tán sư hoặc đồ tể, hai là sẽ bị thiên tán hoặc giết thịt sống." ông ta còn nói chẳng phải bọn họ trước nay vẫn làm công việc đó hay sao khi các tăng lữ trong chùa chỉ còn hai lựa chọn một là phải dung ngọn đồ đao lên chặt xuống máu thịt của những tăng lữ khác hoặc là trở thành miếng thịt nằm trên thớt mặc cho người ta mổ xẻ xác chết đang mục rửa của các lạc ma đâm bừa bãi giữa đám phân nước tiểu của lũ gia súc mùi xác thối nồng nặc khắp cả ngôi chùa lớn mấy chục năm sau đó cũng không ai dám đi qua khu vực này Vậy mà giờ đây, chỉ khẽ lắc mình một cái, nó đã trở thành nơi thần thánh nhất, thiêng liêng trong sạch nhất rồi. Đây chẳng phải là chuyện tức cười lắm hay sao? Đóa hoa đẹp nhất, nở trên đám đất bùn nhơ tanh tự nhất, nơi nào có nhiều dòi bò nhất, thì nơi ấy cũng có nhiều sinh vật nhất. Mày có hiểu không vậy? Gã du khách ngoại quốc cao lớn, dội sung xe nói, Ôi, ngài nói hay quá, quả nhiên là cao thâm tôi... Tôi không hiểu à Gã đeo máy ảnh thoáng biến sắc mặt, lạnh lùng nói. Thôi, mày về đi. Nhớ cho kỹ, tò mò là chết đấy. Gã người nước ngoài đi được một lúc, y vẫn đứng ngẩn đầu nhìn trời để lộ ra đôi mắt ẩn chứa nỗi bi ai sâu sắc bên dưới lớp kính râm Chỉ nghe y lẩm bẩm nói. Chết nhà. À, xem ra ta vẫn phải đích thân đi một chuyến rồi. Tiếng quạt nước đều đặn trong bóng tối tựa như tử thần đang khe khẽ đánh nhịp phách. Mỗi giây mỗi phút nhắc nhở đám người còn sống sót. Đây là dùng cấm địa của tử thần. Bất cứ lúc nào họ cũng có thể đụng đầu với cái chết. Đây là nơi phàm nhân dừng bước. Đây là U Minh Hà. Tiếng quạt nước dồn dập ấy gửi đi một tín hiệu. Đó chính là bước chân của thần chết đang từ từ tiến lại. Nếu trước khi con nước dâng lên, bọn họ vẫn chưa thể tìm được trụ đá nào để buộc thuyền. Vậy thì thứ chờ đợi họ ở đằng trước kia không chỉ là những con sóng cao 5 mét nữa. Tiếng y oạp, lực cản khi máy chèo hạ xuống nước như tảng đá lớn đè nặng lên trái tim của mỗi người trong đoạn. Họ cố gắng nén cơn đau thể xác. Nhưng mỗi lần dung máy chèo lên toàn thân không sao nghiệm nổi mà phải rung lên bần bật. Nhưng không ai dừng lại. Dù chỉ còn một chút sức lực ít ỏi con thuyền cũng có thể nhanh thêm chút nữa. Chỉ cần nhanh thêm một chút nữa Cả đoàn sẽ có thêm hy vọng sống sót. Vẫn chưa phát hiện gì à? Trong một cường bà thấp giọng hỏi. Chưa có. Cặp mắt của Nhạc Dương vừa sưng dù vừa nhức mỏi. Nhưng anh vẫn không dám lơi là dù chỉ một giây. Trương Lập đã lắp riêng cho Nhạc Dương một ngọn đèn pha nghiêng một góc 45 độ phía trên để tiện tìm kiếm những cột đá mọc trên trần hang hoặc là những cái máng rảnh gì đó có thể buộc thuyền lại. Có điều toàn bộ bên trong hang động đều đã bị nước xối trơn nhẵn như gương thật chẳng khác gì bên trong một đường ống nước khổng lồ muốn tìm nơi nào buộc thuyền đâu phải là chuyện dễ dàng Chẳng những vậy họ còn đang phải chạy đua với tử thần cái van nước thần bí kia không biết lúc nào sẽ mở ra đây Bước chân của tử thần đã đến sát sau lưng mặt nước bắt đầu xuất hiện những nếp sóng lăn tăn Chư nghiêm phụ trách quan sát mặt nước sông phía trước phát hiện ra đầu tiên bàn tay của anh hơi run lên suýt chút nữa đã đánh rơi máy chèo xuống nước ôi đến rồi trương nghiêm nói rất khẽ chỉ có nhạc dương và trương lập ngồi bên cạnh là nghe được nhưng rất nhanh sau đó âm thanh kia đã vang đến bên tai của từng người đang ngồi trên con thuyền trắng trương lập và nhạc dương đã truyền câu nói ngắn gọn ấy đến cho những người khác tựa như người ta truyền tay nhau mảnh giấy vậy sau khi nghe được câu nói ngắn gọn ấy từ miệng của nhạc dương trên một đường bà hít sâu một hơi dồn thêm sức lực vào bàn tay cầm chèo lữ canh nam mỉm cười vuốt lại mái tóc trong mắt của đường mẫn thoáng hiện lên một tia sợ hãi có điều sau khi nhìn thấy lữ canh nam chút sợ hãi ấy bỗng trở thành niềm hân hoan khó tả xin lần đầu tiên biến đổi sắc mặt khóe mắt của đội trưởng hậu dương khẽ giật giật ba tang thì nghiến chặt răng nghiêng nghiêng mắt liếc nhìn pháp sư á la pháp sư á la không nhúc nhích Bồ mặt vẫn khắc khổ như người gần đất xa trời Thấy vậy Ba tang cũng dần dần lấy lại được Vẻ lạnh lùng bình tĩnh vốn có Thuyền lại đi thêm một đoạn nữa Những vệt sống lăng tăng Bắt đầu lăn rộng ra Bên tai của mọi người đồng thời cũng bắt đầu xuất hiện Thứ âm thanh do do do như mũi kiều Đó là tiếng tù và thúc trận của tử thần đã vang lên Giờ đây mỗi lần Họ dùng sức dung mái chèo Là tử thần lại đến gần thêm một bước Thế nhưng họ đã không còn đường để lui, cho dù phía trước có là núi đao biển lửa thì cũng phải đi cho đến tận cùng. Trương Lập đã hơi mất kiên nhẫn, nhổm lên hỏi nhạc dương. Vẫn chưa tìm thấy chỗ nào có thể neo thuyền à? Chúng ta đã đi bao nhiêu lâu trong hang động này rồi cơ mà, liệu có bỏ sót cái nào không vậy? Trong một gần bà lên tiếng nhắc nhở, đừng có quấy rầy nhạc dương đấy. Tâm trạng nhạc dương lúc này nào chỉ có căng thẳng, hai mắt của anh ta trần trừng lên như sắp lội cả ra ngoài nhưng phóng tầm mắt ra nhìn khắp nơi đâu đâu cũng chỉ là vách đá đen ngòm phẳng như gương đừng nói gì đến cột đá mà cả một khe nứt hay là nếp uống trên vách đá cũng chẳng có nữa tiếng do giò, giò mỗi lúc một lớn ai nấy trống ngực đánh thình thịch nghiêm dũng tuy không lộ vẻ sợ hãi ra mặt nhưng gân xanh trên tay đã gồ lên bàn tay cầm máy chèo như chạm phải điện Ánh mắt của Triều Nghiêm thoáng hiện lên dễ bi thương tay chân bắt đầu rung Trương Kiệm không ngừng lẩm nhẩm cầu nguyện Triều Trang Sinh Tần ngần do dự đưa mắt nhìn những người ngồi bên cạnh Cảm thấy dường như Mình không nên sợ hãi như thế Vậy là anh chỉ chuyên tâm khống chế nhiệt tim Đang đập cuồng loạn của mình Dương Hậu và Mạnh Hậu Nhiên đã uống thuốc Lại tìm mấy mũi Lúc này vẫn đang nằm nghỉ Ngược lại thành ra không có cảm giác gì Triều Nghiêm không kìm được tay run run các tiếng hỏi chúng ta tất cả chúng ta sẽ chết ở đây không? trong một người bà ngoảnh đầu lại mỉm cười nói yên tâm đi chúng ta sẽ tìm được chỗ dừng thuyền thôi tuy giờ đã có tiếng sóng nhưng mà con nước vẫn còn cách xa lắm dòng của gã to dần lên gần như hét Chèo tiếp đi chèo tiếp đi cố lên tiếng kêu do do lại bắt đầu vang lên Báo hiệu nước dân, nhạc dương căng mắt ra tìm chỗ để mà buộc thuyền, nhưng đâu đâu cũng chỉ là vách đá đen ngòm Tâm trạng chung của tất cả đều lo lắng, nhưng biểu hiện của mỗi người mỗi vẻ. trong một người bà ngoảnh đầu lại mỉm cười nói, Yên tâm đi, chúng ta sẽ tìm được chỗ dừng thuyền thôi. Tuy giờ đã có tiếng sóng, nhưng mà con nước vẫn còn cách xa lắm. Giọng của gã to dần lên, gần như hét. Treo tiếp đi, cố lên nước sông cao ngang thước gã bắt đầu hát giọng hát cao cao khàn khàn của gã cất lên như tiếng sấm giữa bóng đêm mịt mù mọi người đều giật mình chấn động thoát khỏi cơn trầm tư toàn tính trương lập và nghiêm dũng ngồi gần trang mậu cường ba cũng khe khẽ hưởng ứng hay vô hay vô trang mậu cường ba lại nói chim không bay qua gấu phải vòng đường trương nghiêm trương lập nhạc dương nghiêm dũng đội trưởng hồ dương đều hòa theo tiếng ca của gã hay vô hay vô rồi tiếng hát bắt đầu lớn dần lên lữ kính nam và đường mẫn cùng cất tiếng tiếng hát hùng hồn lại pha lẫn thêm một giọng trong trẻo cao vút trương kiện ba tang triệu trang sinh cũng hát lên giọng của mỗi người mỗi lúc một lớn sau đó thì xin pháp sư A La, pháp sư tháp tây cũng hòa theo tuy bọn họ không hiểu lắm nhưng trong tiếng hò hét ấy Dường như ẩn chứa một thứ sức mạnh, cơ hồ một ngọn lửa lớn, đốt cho máu trong người của họ cháy bừng. Từ trong sâu thẳm, bùng lên một cổ nhiệt khí, nhất định phải lớn tiếng hét lên mới phát tiết ra hết bên ngoài được. Sức mạnh và can đảm cháy khắp toàn thân, hay vô, hay vô. Máu nóng sôi sục. Một đám người quần áo rách bươm, máu bẩn lắm lên mặt, toàn thân đầy thương tích. Hướng về phía bóng đêm vô tận, Hét lên những âm thanh gian rền chấn động, nhấn chìm cả tiếng máy chèo khua nước, nhấn chìm cả tiếng vách đá đang rung động ầm âm, âm. Từng tiếng hét phát ra từ sâu thẳm trong lòng đã xua đi cảm giác âm u và nỗi sợ. Cùng với tiếng ca hùng tráng, con thuyền rắn lao đi như một mũi tên. Đám người thẳng tiến về phía tử thần, hiên ngang đón đầu. Hy vọng ở đâu? Chính là trong bóng tối mịt mùng thăm thẳm kia. Trong hợp vườn ba đang hát đến đoạn cử gió đạp sóng thuyền đi như tên. Nhạc Dương bỗng hét lên bất chấp cả cổ hồng đau rát. Tôi thấy rồi. Ánh đèn của Nhạc Dương khóa chặt vào chỗ đột nhiên gồ lên nhô ra ngoài ở vách đá bên phải. Một khối đá ở độ cao chừng gần 10 mét trông như cái tay của người khổng lồ. Bên trong còn có một cây cột đá đường kính chừng 1 mét. Dừng lái Tất cả tay chèo đều lập tức đảo chiều quạt nước. Con thuyền rắn dừng sững lại như đóng đinh trên mặt nước. Cùng lúc ấy, trương nghiêm cũng tái mét mặt mày nhìn chầm chầm về phía trước, kêu lên. Tôi thấy rồi! Con rồng trắng khổng lồ đang há hoát miệng ra. Nó đã xuất hiện trong tầm chiếu sáng của đèn pha gắn trên thuyền rồi. Trương Lập chống hai tay lên đùi, cố nhìn cảm giác đau đớn, đứng bật dậy, đồng thời hét ra một tiếng. Còn ba thiếu gia! Rồi dầm chân nhảy giọt lên trác mọc cường ba lập tức hiểu ý hai tay gác vào nhau trương lập nhảy lên vừa khéo đạp chân đúng vào giữa hai bàn tay gã trác mọc cường ba dùng hết sức lực hất mạnh lên trên một cái thân thể của trương lập lại bay lên cao hơn một mét nữa cổ tay dung lên sợi dây móc bắn dù ra hai chân không ngừng đạp vách đá phát ra những tiếng bờ bờ bập liên hồi ở bên dưới nhạc dương cũng đã đưa bó dây thần buộc thuyền vào tay của trác mọc cường ba gã lập tức dung mạnh đầu dây có móc Dù một tiếng đã ném lên đến chỗ cây tai đá Lúc này trưng lập cũng vừa lên tới nơi Con sóng trắng toát đã ở gần trong gan tất Sóng dâng lên cao tới mười mấy mét Con thuyền rắn ở trước mặt nó Trông chẳng khác nào một con sâu con kiến nhỏ bé Không đáng để mắt Trên thuyền đã có vài người nhắm tỉnh mắt lại Không dám nhìn thêm Trác một cường ba ném một đầu dây thừng lên Không buồn nhìn lại Lập tức dung mạnh đầu dây kia quấn mấy vòng thắt nút ở đoạn thô và lớn nhất của khung thuyền. Kế đó, lại quấn phần còn lại vào hông mình, hai chân đạp mạnh xuống khung thuyền, thực hiện nốt bước chuẩn bị cuối cùng. Ở phía trên, Trương Lập cũng lặp lại những việc y như vậy. Anh quăng dây thừng về phía trụ đá, lợi dụng trọng lực của chiếc khóa móc ở đầu dây quấn quanh cột hai vòng, Phần còn lại cũng quấn vào eo hông. Mới quấn được một vòng liền phát hiện ra thuyền rắn của họ đã bị con sóng trắng toát kia cuốn đi anh dội vàng nắm chặt đầu mẫu dây thừng người dựa nghiêng nghiêng vào cái hóc nhỏ chỉ vừa đủ chỗ cho một người nép vào hai chân dùng hết sức đạp vào cây cột đá lại một lần nữa sợi dây thừng siết vào khung thuyền kêu ken két lại một lần nữa con thuyền bị con sóng nuốt chửng trong khoảnh khắc rồi lại dùng dậy ngất mũi lên giữa dòng nước dữ trong một cơn ba hất mạnh đầu cho văng đi những hạt nước trắng trước mắt mình ngẩng cao đầu lên Ở phía trước gã, Nhạc Dương cũng đã nhô đầu lên, hai người đưa mắt nhìn nhau. Trên gương mặt đều lộ ra một nụ cười hiểu ý. Vẫn còn sống, điều này quan trọng hơn tất cả mọi thứ khác. Kỷ đó Trương Lập buộc chặt dây thừng vào cột đá, rồi nhảy trở lại thuyền. Người vừa hạ xuống liền ngã vật ra, không nhúc nhích nổi nữa. Tới lúc này, anh mới cảm thấy xương cốt trong mình như thể điều dụng ra, toàn thân rã rời lỏng lẻo. Trong số những người không cầm cự được còn có cả Trác Mộc Cường ba Chư Nghiêm, Đội trưởng Hồ Dương, xin Gắn gượng lấy tấm thân đầy thương tích ra, dốc sức chèo thuyền. Rốt cuộc, đã tìm được một nơi tương đối an toàn. Thần kinh đang căng thẳng, trùng xuống. Lập tức, họ không sao giữ được thân thể nữa. Đều lần lượt ngã xuống, hoặc khá hơn thì cũng phải dựa vào mạn thuyền thở dốc. Đoạn đường sông hiểm trở và dòng nước xiết dữ dội đã khiến cho những người trên thuyền bị thương tổn nặng nề. Không chỉ Lê Đình Minh qua đời, Trương Kiện trọng thương, cả Mạnh Hào Nhiên và Dương Hữu cũng cực kỳ hư nhược. Lúc thuyền bị xoay dần dòng ở vùng nước xoáy, Triệu Trang Sinh cũng nôn mửa rất ghê. Khi vào đến đoạn sông Bình Ổn, tay chân anh mềm nhũng ra. Về sau, toàn bộ đều dựa vào chút nghị lực để mà gắn gượng chèo thuyền. Hiểm cảnh vừa qua, anh cũng liền ngã gục xuống vì hạ đường huyết Có điều cũng may là triệu trang sinh còn trẻ hồi phục nhanh hơn Mạnh Hào Nhiên và Dương Hữu rất nhiều. Tuy Mạnh Hào Nhiên và Dương Hữu đã hồi phục được phần nào, nhưng cả hai đều xuất hiện một vấn đề nghiêm trọng đó là không thể ăn được thứ gì. Cứ hễ ăn vào là liền nôn ẹ ra lập tức, đến cả uống chút nước đường cũng nôn ra bằng sạch. Đường Mẫn đã thử tất cả mọi cách, nhưng vẫn không thể giải quyết được vấn đề này. Pháp sư Tháp Tây cũng đành bó tay. Ông nói, Đây là chứng tai biến não do xoay tròn với dân tốc quá lớn. Xử lý đơn giản, không thể trị nổi. Vậy là đành phải tiêm thuốc duy trì sự sống cho hai người họ. Nhưng số lượng thuốc này cũng không có nhiều lắm Cần phải sử dụng một cách có kế hoạch, đồng thời phối hợp với liệu pháp ngủ đông, giảm bớt sự tiêu hao do trao đổi chất của hai người. Sau khi nghỉ ngơi một lúc lâu, cuối cùng mọi người cũng dần dần hồi phục thể lực, kiểm điểm lại các thứ còn sót lại, ba lô của chư nghiêm, lý hồng, triều trang sinh và lê đình minh đã văng đi mất trong ba lô của bốn người cũng không có thiết bị gì quan trọng chỉ chủ yếu là thức ăn quần áo liều bạc nhưng như vậy cũng khiến cho lượng thức ăn dự trữ vốn đủ dùng trong một tuần giờ chỉ đủ cho ba bốn ngày nữa đèn pha dự trữ cũng chỉ còn lại có ba chiếc quan trọng hơn cả là đại đa số người trên thuyền đều đã thành thương bệnh binh tuy mỗi người đều có một túi cấp cứu nhưng cũng chỉ để xử lý những thứ đơn giản như cầm máu, giảm đau, khử trùng. Còn những chỗ tổn thương xương khớp hay mô mềm thì chỉ còn cách cố chịu đựng, đợi vết thương tự lành. Sau khi kiểm tra qua một lượt, chưa nghiêm cất tiếng thúc dục. Thôi, chúng ta chèo thuyền đi thôi. Mau mau ra khỏi dòng sông ngầm này cho sớm, tôi mới thấy dễ chịu hơn một chút. Dưới này tối quá, làm cho tôi chẳng thở nổi nữa rồi. Con thuyền hình rắn của họ lại bắt đầu tiến về phía trước mới đầu còn chậm chậm rồi mỗi lúc một nhanh lên trong màn đêm con thuyền rắn khẽ đung đưa dập dềnh trên mặt nước như chiếc nuôi trẻ ngọn đèn pha công suất lớn như một dải lụa mềm mại trải lên vách đá đen kịch mọi người đều đang say ngủ nhưng tư thế của mỗi người mỗi khác trong dòng nước xiết cuồng bạo dưới lòng đất này không ngờ cũng có giây phút yên bình tĩnh lặng như thế điều này khiến cho trác mộc cường ba chưa từng nghĩ đến Dơ tay lên xem đồng hồ. Mới 2 giờ sáng, xem ra đồng hồ sinh học của mọi người vẫn chưa bị loạn nhịp. Giữa lúc mọi người đang say ngủ, Trác một Cường 3 cẩn thận đứng lên. Con thuyền rắn này có một ưu điểm, chính là thân thuyền được căng bằng loại da nhân tạo thần bí nọ sau khi ngâm nước liền mềm ra. Bước bên trên tự như đang bước lên gối bông vậy, tuyệt đối không phát ra tiếng động. Sau khi chắc chắn mình không làm những người bên cạnh kinh động, trong một cặp bà bước về phía đuôi thuyền trong gã như thể cô trông trẻ ở trường mẫu giáo đang đi kiểm tra các bé giờ ngủ trưa nhẹ nhàng rón rén đi từ đầu thuyền đến cuối thuyền mọi người nằm ngủ yên lạnh ai nấy đều đã mệt lử vừa mới đây thôi họ lại đã mạo hiểm vượt qua bảy tám dùng nước xiết đi hết hai mươi lăm khúc sông cuối cùng vừa theo tính toán chuẩn xác của nhạc dương họ đã tìm được vị trí neo thuyền trước khi cần nước xối ập đến. Chỉ có điều cứ chốc chốc, lại có một thành viên trong đội thình lình rung lên một chập, khiến cho Trác một Cường 3 lo lắng không yên. Thật rõ ràng, đây là biểu hiện của chứng co cơ. Trải qua một thời gian dài tiêu hao thể lực quá độ, rất nhiều thành viên trong đội đều đã xuất hiện triệu chứng này. Cơ bắp của họ đều đã rã rời đến độ không thể chịu được nữa rồi. Trác một Cường 3 chỉ có thể thầm hy vọng, kiên trì thêm một ngày nữa, cố kiên trì thêm một ngày nữa thôi là được rồi đội trưởng hồ dương ngáy khò khò tiếng ngáy cũng to thật mẩn mẫn dựa nghiêng vào chiếc ba lô to tướng cuộn hai đùi lên trông như một chú mèo lười biếng còn lữ kính nam lữ kính nam ngồi thẳng người gương mặt góc cạnh đường nét rõ ràng toát lên một vẻ cô ngạo khó gần cô lữ kính nam này rút cuộc đang nghĩ gì vậy cô nàng định sống độc thân cả đời này chắc Tại sao cô không tìm một người có thể cùng chung sống trọn đời chứ? Cô ấy ưu tú như vậy cơ mà. Không, cô ấy đã tìm rồi. Không, lại đang nghĩ ngợi linh tinh rồi. Tại của Pháp Sư Tháp Tây khẽ giật giật. Ừm, uhm, không phải là ảo giác. Đúng là có động đậy. Nhất định ông ấy đã biết có người thức dậy. Xin cũng đã mệt lử cả người ra. Nhìn đầu tóc rối bù bẩn thiểu của anh ta. Còn đâu khí khái phong độ của một nhà quý tộc nữa chứ? Dương Hữu và Mạnh Hào Nhiên chắc chắn là hai người ngủ sai nhất. Có điều chỉ dựa vào thuốc để mà duy trì sự sống, không phải là cách. Liệu bọn họ có thể cầm cự được bao lâu nữa? Chắc là được thôi. Chỗ trống này vốn còn một người nữa. Thầy giáo, định minh đi rồi. Sau khi trở về, tôi biết nói thế nào với thầy đây? Bước đến đuôi thuyền, gã trông thấy một người vẫn chưa ngủ là Triệu Trang Sinh. Anh chàng trẻ tuổi này đang dựa người vào bên mạn thuyền, thò đầu ra nhìn xuống dòng sông. Tựa như cũng cảm giác được có người bước đến, bèn quay đầu lại. Triệu Trang Sinh thấy Trắc Mọc Cường Ba đang định lên tiếng, thì gã đã ra hiệu cho anh chàng nói nhỏ thôi. Triệu Trang Sinh bèn hạ giọng hỏi, Cường Ba Thiếu Gia vẫn chưa ngủ à? Trắc Mọc Cường Ba đáp, vừa tỉnh dậy thôi. Còn cậu, cậu không ngủ sao? Triệu Trang Sinh lắc đầu Không ngủ được Vừa nói dứt câu Liền nghe trong bụng của anh ta phát ra một tiếng ọc Trác một Cường Ba hỏi Đói rồi sao? Hình như cậu chưa ăn gì, đúng không? Triệu Trang Sinh lắc đầu uhm, Không ăn được Sắc mặt của Trác Mộc Cường Ba trầm xuống Chỉ nghe gã nói Không ăn được cũng phải ăn Đừng tưởng cậu còn trẻ Nhưng sức khỏe chưa chắc là được như tôi đâu Có phải đồ ăn trong ba lô hết rồi không? Để tôi đi tìm cho cậu Ít nhiều cũng phải ăn một ít đi Trong một tuần 3 thầm hiểu rõ Ăn không được, ngủ không được Là điều đại kỵ khi phải sinh tồn nơi quan dã. Gặp tình trạng này trong chốn tuyệt cảnh Thông thường khó ai cầm cự nổi mấy ngày Càng huống hồ bọn họ Từ đầu đến giờ vẫn luôn ở trong trạng thái vận động cao độ Có điều cũng vẫn còn may Dựa theo hành trình trước mặt Chỉ cần một ngày nữa là đoàn có thể đến được đích rồi Triều Trang Sinh ngăn gã lại lắc đầu nói Cường bà thiếu gia Không cần lãng phí nữa Tôi cứ ăn vào là lại Ọe ra ngay vốn lúc nãy tôi cũng ăn một ít rồi Nhưng vừa mới nôn ra đấy thôi Mà lại còn ý chảy nữa Mẹ cha nó Uống nước thôi cũng nôn ra Chẳng hiểu dạ dày bị làm sao nữa rồi Cứ như bộ quần áo bị vặn xoắn lại vậy Lúc này trái mặt cường ba mới nhận ra sắc mặt của triệu Trang Sinh hơi tái nhợt đi. Xem ra không đơn giản chỉ là đói khát mà thôi. Gã kiên quyết nói Thế này không được đâu. Cậu phải tiêm thuốc duy trì sự sống rồi. Không, không đâu. triệu Trang Sinh hất đầu về phía hai người ở trước mặt nói Để lại còn giữ mạng cho bọn họ chứ. Tôi vẫn cầm cự được. Chẳng phải ngày mai là chúng ta đã ra khỏi đây rồi hay sao? Tôi còn trẻ không vấn đề gì đâu. Dù thế nào thì cậu cũng phải tiêm một mũi. Nói đoạn, gã dán ống tay áo của Triệu Trang Sinh lên. Đây là mệnh lệnh đấy. Triệu Trang Sinh nhìn đầu mũi kim từ từ đâm vào tĩnh mạch, đột nhiên hỏi. Cường bà thiếu gia, nếu như... Nếu như ngày mai... Ngày mai không ra khỏi đây thì sao? Trong một cường bà thoáng ngẩn người rồi lập tức nói. Không cần lo lắng, sẽ ra được thôi. Nhưng trong lòng của gã cũng tự hiểu rõ. Kỳ thực gã cũng không biết rốt cuộc là bọn họ đã đi được bao xa dưới dòng sông ngầm. Đặc biệt, sau khi bị mất phương hướng, trong hệ thống sông ngầm trải rộng ra bốn phương tám hướng như mê cung Tuy nói là thuận theo dòng nước, nhưng trên thuyền cũng không ai biết chắc được rằng ngày mai họ có thể ra khỏi được con sông này hay không nữa. Triều Trang Sinh nói, Tôi không có ý đó, Cường Ba Thiếu Gia. Ý... Ý của tôi là nếu chúng ta tính toán sai sót thì lương thực và dược phẩm sẽ phải dùng khác kế hoạch trước đó. Bằng không, mọi người sẽ không chịu đựng nổi đến ngày ra khỏi đây đâu. Trong một cường bà bình tĩnh suy nghĩ, lấy làm lạ nói. Cậu... sao cậu biết vậy? Cậu nghĩ còn chu đáo hơn cả tôi nữa. Triều Trang Sinh cười cười nói. Những điều này đều do cha tôi dạy cả đấy. Ông ấy là công nhân khai khoáng. Mỏ thang Triệu Trang ở đường Sơn ấy Ô Trong một cường ba đã lờ mờ hiểu ra Triệu Trang Sinh lại nói tiếp Cha tôi nói rằng khi nguy hiểm đột nhiên ập đến Quan trọng nhất là phải giữ được bình tĩnh Phải bình tĩnh thì mới phát hiện ra hy vọng Trong một cường ba buộc miệng hỏi Cha cậu nói như thế à Triệu Trang Sinh cười cười lắc đầu nói Sợ cái mẹ gì Nguyên văn là thế đấy Trong một quần ba nghe xong cũng bật cười. Sao? Bụng vẫn đau hả? Hay là để mẩn mẫn hoặc là pháp sư tháp tây kiểm tra cho cậu nha? Ôi! Không cần đâu. Tôi đỡ nhiều rồi mà. Được. Vậy thì nghỉ ngơi đi. Trong một quần ba cũng lập tức trở về vị trí của mình. Lần này thì gã ngủ rất say Không còn mơ mộng thấy gì nữa. Khoảng chừng một tiếng sau, gã bị Nhạc Dương đánh thức. Đây là lần nước tràn thứ năm trong hành trình của bọn họ dường như càng đến gần lối ra con sóng lớn càng thêm rõ rệt tựa hồ ở đầu bên kia của dòng sông ngầm này có một quả tim khổng lồ đang bơm từng khối nước lớn đi khắp bốn phương tám hướng nghĩ tới đây trác ngọc cường ba bất giác lại nhớ đến trái tim khổng lồ bên trong đảo quyền không tự mà giáo sư phương tân từng nhắc đến nếu nói hệ thống sông ngầm này có một trái tim bơm nước vào như vậy e rằng cũng thật hơi quá kinh người đến rồi bức tường nước trắng xóa cao hơn 30 mét đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, ào ào lao đến với tốc độ khủng khiếp. Càng lại gần càng vô cùng đáng sợ. Tuy đã trải qua mấy lần xối xả như thế, nhưng trước khi con nước khổng lồ đó ập đến, mọi người vẫn quấn chặt dây an toàn vào cổ tay rồi nhắm chặt mắt, cúi thấp đầu theo thói quen như đang chờ đợi tử thần tuyên án. Sau tiếng nổ lớn giáng trời dậy đất, dư âm một hồi lâu sau vẫn chưa tăng hết. Nếu không phải con sóng đáng sợ ấy ập tới theo mặt phẳng nghiêng, con thuyền hình rắn của bọn họ đứng trước con sóng cao ba chục mét ấy, thật chẳng khác nào một hạt dừng đến nhét kẻ răng cũng chẳng đáng nữa. Đợi cho sóng tan hết, mặt nước dần dần trở lại yên ả. Trang mặt cường ba cất tiếng. Nhạc Dương, số liệu thống kê của chúng ta cho đến lúc này như thế nào rồi? Nhạc Dương đáp, chúng ta đã đi năm mươi tư tiếng đồng hồ dưới dòng sông ngầm này rồi. Trong đó có 21 tiếng là thời gian thuyền đi, tổng cộng đã đi được 487 km, dẫn tốc bình quân khoảng chừng 22 km h Thực phẩm của chúng ta hiện còn 32 hộp đồ hợp, 48 phòng sô-cô-la nhiều calo 7 kg lương khô, đồ uống tăng lực 25 lon. Nghe Nhạc Dương báo cáo xong, trên Mặt Cường 3 thăm tính toán lại những gì mình có. Thức ăn vẫn còn đủ cho mỗi người ăn 7 bữa. Àc quy còn lại có thể duy trì các thiết bị chiếu sáng hoạt động bình thường thêm 4 ngày nữa. Nói một cách chính xác hơn là 108 tiếng đồng hồ. Trang một cường ba tiếp nhận kiến nghị của Triệu Trang Sinh. Lúc này, gã giống như thần giữ của của một gã nhà giàu bốn xỉn, tính toán cẩn thận, từng đồng từng cắt mình đang sở hữu. Gã hiểu rõ, tùy lý giải theo ý nghĩa của từng chữ, họ vừa khéo còn cách đích đến khoảng chừng 200 km. Nếu như bọn họ có thể dốc hết sức lực để mà chèo thuyền, chỉ cần một ngày là có thể vượt qua được. Thế nhưng, nếu họ không thể đến đích được, có nghĩa là bọn họ sẽ ở lại dùng tâm tối này thêm một khoảng thời gian. Vì vậy, phân phối vật chất một cách hợp lý chính là bảo đảm cuối cùng đối với sinh mạng của họ. Nước sông vẫn còn chảy ngược thêm một lúc nữa. Trong khoảng thời gian này không ngừng có những đợt sóng nhỏ hơn ập đến. Sau đó thì mặt sông bắt đầu trở lại phẳng lặng. Nhưng họ vẫn chưa dám tiếp tục lên đường Bởi vì khoảng thời gian bắt đầu ấy Chính là lúc nước sông ngầm chảy xiết nhất Họ đã từng bị con sông này cho nếm mùi đau khổ rồi Thậm chí còn để mất cả Lê Đình Minh Vì vậy mà tuyệt đối không thể phạm phải sai lầm tương tự Do đó trên thực tế Thời gian họ nghỉ ngơi dài hơn thời gian tiến lên trên sông ngầm rất nhiều Cuối cùng cũng đã đến thời điểm xuất phát Vừa tháo sợi dây buộc ra Con thuyền hình rắn của họ đã cứ thế trôi xuôi theo dòng nước Đồng thời tất cả các thành viên trên thuyền cũng lại một lần nữa phải kéo căng cơ bắp toàn thân Việc này cực kỳ tốn sức Khi dung máy chèo lên toàn bộ cơ bắp phần trên đều được huy động Nhưng nửa thân dưới cũng không hề nhàn rỗi Hai chân của họ phải đạp giữ chặt vào khung thuyền gồ lên chia sang hai bên Như vậy mới giữ cho thuyền hình rắn không vặn qua vặn lại Có thể nói Ngồi như vậy chừng nửa tiếng đồng hồ là một khảo nghiệm đối với khả năng chịu đựng. Sức bùng phát của cơ bắp con người còn mệt hơn là chạy hết một vòng 5.000 mét. Khi gặp đoạn sông hiểm trở nước xiết, để giữ cho thân thuyền được thăng bằng, cả bọn càng phải tập trung hết tinh thần để kịp thời tránh khỏi trụ đá. Những tảng đá ngầm và vách đá sắc như đao kiếm trong tình trạng xoay chuyển mất hết cả cảm giác về phương hướng. Nếu không phối hợp nhịp nhàng thì không thể nào hoàn thành được đứng trước những đợt nước tràn đáng sợ ấy, con người sẽ cảm thấy mình thật nhỏ bé. Đó rốt cuộc là thứ sức mạnh gì mà khiến từ sâu thẳm nội tâm của con người dâng trào lên một nỗi sợ, tựa hồ đã có từ thuở diễn cổ xa xăm. Nhưng những người này không hề bị nỗi sợ ấy đánh gục. Mỗi lần đối mặt với con sóng cuộn trào dân hung dữ, họ lại phẫn nộ gầm lên, hết lần này đến lần khác, song pha giữa dòng nước xiết hiểm nguy tuy không biết phía trước còn bao xa nữa, cũng không biết phương hướng ở đâu, nhưng mà họ đều tin tưởng chắc chắn rằng cứ tiến về phía trước, cuối cùng sẽ đến được nơi mà họ muốn đến. sóng bắn lên tung tóe ướt đẫm các quần áo, những bọt nước băng lạnh bao bọc toàn thân, nhưng họ không hề để tâm, vẫn tiếp tục dũng cảm tiến lên trong cơn ba đào cuồng bạo. ngọn đèn pha thoát sáng thoát tối rung bần bật giữa dòng nước cuồn cuộn, nhưng những dũng sĩ đó không hề sợ hãi họ không thỏa hiệp tuyệt đối không lùi bước dấu là cái chết cũng hoàn toàn không thể ngăn nổi bước chân tiến lên phía trước của bọn họ lại một con sóng lớn nữa quật đến tiếp theo đó là một xoáy nước ngăn con thuyền lại trong những tiếng hò hét hỗn loạn con thuyền hình rắn của bọn trang một tuần ba lại một lần nữa gian nan ngẩng cao đầu dùng dãy thoát khỏi xoáy nước khổng lồ tiếp ngay sau đó lại là một xoáy nước khác phía trước vẫn còn vô số dòng xoáy và những con sóng cuộn trào khi chực ập đến chúng ta thông qua nào nốt đoạn này thôi phía trước chỉ còn mấy cái suối nước nhỏ nữa thôi không biết chắc một cường bà đã lặp đi lặp lại câu nói ấy bao nhiêu lần hình như lần nào gã cũng gào lên mỗi lần đều phải dốc hết toàn bộ sức lực ra vật lộn với dòng nước dữ lấy đâu ra xoáy nước nhỏ cơ chứ cẩn thận cẩn thận đá ngầm bên tay phải đấy gã lại rống lên dung máy chèo lên đập mạnh vào tảng đá ngầm phía trước vượt qua được quãng sông nước chảy xiết lại nhiều dòng chảy ngầm ấy họ lại phải cấp tốc chèo thuyền tranh cướp thời gian với thần chết nhất thiết phải tìm được điểm dừng thuyền thích hợp trước đợt nước tràn tiếp theo mỗi lần máy chèo hạ xuống đều phải dốc hết toàn bộ sức lực trong người trước khi tìm được điểm buộc thuyền tuyệt đối không thể buông thả lời lỏng thuyền đi nhanh thêm một chút họ sẽ đến gần hy vọng sống thêm một chút nữa Rẽ phải ở phía trước có điểm dừng thuyền đấy. Buộc thuyền xong rồi, mọi người kiểm tra lại trang bị của mình đi. Mỗi lần con nước ập đến đều là một lần khảo nghiệm sinh tử với những người trên con thuyền. Dây thừng có chịu được áp lực dữ dội đó hay không? Con thuyền có giữ được cân bằng không lật úp trong dòng nước khủng khiếp đó hay không? Dây an toàn buộc ở eo hông mỗi người có chắc chắn hay không? Thậm chí cả ba lô có buộc chắc hay không? Còn đồ đạc bằng kim loại nặng trong đó có bị rơi xuống nước hay không tất cả đều là những nhân tố quyết định đến tính mạng của mọi người trong đoàn vừa buộc thuyền xong đã nghe tiếng ầm ầm vọng đến bọn họ hiểu rõ khoảnh khắc tiếp theo đây cả con thuyền sẽ bị nhấc lên cao hai ba chục mét trong nháy mắt con thuyền của họ sẽ giống như món đồ chơi bị dòng nước hất tung lên cao rồi lại rơi hẳn xuống ngay sau đó lại bị tung lên rồi rơi xuống cả quá trình cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy chục lần sau mỗi bần như thế ai nấy ruột gan lộn nhào tay chân mềm nhũn ra khi con thuyền bị hất văng lên cao những cột đá thoạt nhìn có vẻ cách mặt nước đến ba bốn chục mét kia bỗng trở thành những sắc thủ chí mạng lần đầu tiên khi thuyền bị hất văng lên bỗng nghe bọt một tiếng cơ hồ như có thứ gì đó bị đập trúng rồi không còn bất cứ âm thanh gì khác ngoài tiếng sóng liền sau đó con thuyền lại rơi ầm xuống mặt nước rồi cứ lại bị hất văng lên cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần chỉ mấy phút đồng hồ ngắn ngủi mà cảm giác dài như một thế kỷ khi con thuyền bình ổn trở lại mọi người thấy đều như vừa trải qua một trận đại chiến sức cùng lực kiệt đổ vật ra sàn thuyền hả miệng thở hồng hộc đó là cách tốt nhất để chứng minh họ còn sống sót anh chứ đột nhiên trương lập hét lên mật mã Tây Tạng, phần 94 của nhà văn Hà Mã. Cái chết của Tư Nghiêm. Sau khi con thuyền bị sóng hất văng lên cao, liền khi đó nó lại rơi ầm xuống mặt nước rồi lại bị hất văng lên. Cho đến khi con thuyền bình ổn trở lại, mọi người như vừa trải qua một cơn đại chiến, sức cùng lực kiệt. Trương Lập đột nhiên hét lớn lên. Anh chứ! Trong một người bà ngẩng đầu lên. Máu, những tia máu bắn tung tóe phun đầy trước mặt gã. Ngực trái của chư nghiêm đã bị một nhũ đá trên cao đâm xuyên qua. Lòng ngực có một cái lỗ to như miệng bát, xương trắng lòi cả ra ngoài. Trái tim vẫn gắn gường đập, nhưng chỉ bơm máu ra bên ngoài thôi. Chư nghiêm há miệng, nhưng không thể nói được thành lời, mà chỉ ho sù sụ, sụ, máu trào ra nơi miệng. Dòng máu đỏ tươi mang theo cả những bọt bồng bóng, Nghiêm Dũng và đội trưởng Hồ Dương vừa chạy vừa bò xong lên. Chưa Nghiêm! Nghiêm! Nghiêm! Nghiêm Dũng cuốn cuộn cởi áo đang mặc trên người, cuộn thành một bó, định bích vào lỗ hổng lớn trên ngực của Chưa Nghiêm, như người ta bích vào thân thuyền bị thủng. Nhưng máu tươi không ngừng trào ra bên ngoài, còn nhanh hơn cả dòng nước xiết phía dưới sông ngầm kia. Làm sao mà bịt lại cho nổi? Đội trưởng Hồ Dương nắm chặt bàn tay của Chưa Nghiêm, nắm thật chặt. Nhưng bàn tay ấy đã chẳng còn chút sức lực nào nữa. Anh chỉ thấy như mình đang cầm trong tay một khối băng lạnh buốt. Chư Nghiêm mở to mắt, đảo một vòng, nhìn Nghiêm Dũng rồi lại nhìn đội trưởng Hồ Dương, tiếng ho dần dần yếu đi, khóe miệng đầy bọc máu rướn lên nở một nụ cười. Đột nhiên, một luồng sức mạnh lớn lao không hiểu từ đâu truyền đến cánh tay của đội trưởng Hồ Dương, siết chặt lấy anh. Thân thể của Chư Nghiêm tựa hồ đang gắng sức cuộn lại. Rồi lại dụi thẳng ra. Tất cả sức lực đều tiêu tan hết. Máu tươi tràn ra đã loang khắp sàn thuyền. Nghiêm! Nghiêm! Chư Nghiêm! Tiếng thét trên thuyền gian lên ông ông khắp hàng động. Rồi sau đó tất cả lại chìm vào im lặng. Một sự im lặng chết chóc. Nghiêm Dũng như con bạc bị thua. Trận trừng trừng cặp mắt đỏ lừ đầy dần máu. Bổ nhào lên người của Chư Nghiêm. Ra sức xoa bóp. Ra sức đánh đập. Đồ ngu, đồ ngu, tỉnh lại đi, cậu cậu không thể dễ dàng ngã xuống như vậy được, tỉnh lại đi mà. Nhạc Dương bước đến kéo anh ta. "Anh Dũng, đừng như vậy, để cho anh ấy được yên tĩnh đi." Nghiêm Dũng tức giận quát lên. "Cút! Cút xéo! Cậu hiểu được cậu ấy bằng tôi không? Thằng thằng cha này chỉ giỏi giả chết lắm mà." Anh ta cuồng loạn dùng hết sức lực ra, bỗng nghe cạch một tiếng. Lại có hai dãy xương sườn bị ấn gãy Nghiêm Dũng cũng không màng Tiếp tục xoa bóp ngoài lồng ngực Chỉ là lần này thi thể băng lạnh của Dương Nghiêm Không hề có dễ gì là muốn tỉnh lại mặc cho Nghiêm Dũng đẩy Ấn kéo giật Khối da bọc bên ngoài xương cốt Máu thịt ấy chẳng khác nào con rối đã đứt dây Tứ chi quể hoại choải ra sàn thuyền Dũng đủ rồi Đội trưởng Hồ Dương quát lên Nghiêm Dũng ngoảnh đầu lại Anh cũng từng dẫn đoàn leo núi, cũng từng làm đội trưởng, phụ trách tính mạng an nguy của mười mấy, thậm chí mấy chục con người. Nhưng lúc này trong đôi mắt ấy lại ngập tràn sự bất lực. Đội trưởng, chúng ta đã cùng leo không biết bao nhiêu đỉnh núi tuyết, bao nhiêu lần sống sót trở về cơ mà. Để tôi, để tôi thử một lần nữa, một lần nữa thôi. Được mà, nhất định sẽ được mà. Kéo anh ta ra đi. Lúc này giọng của Lữ Kính Nam cất lên thật vô tình, lại một con đom đốm khác chìm xuống lòng sông tối đen u ám, trôi dần theo con sóng. Càng lúc càng đi xa dần, cuối cùng thì không nhìn thấy nữa. Hai bàn tay của Nghiêm Dũng bám chặt vào mạn thuyền, cặp mắt trợn trừng lên to tướng, tựa hồ vẫn muốn tìm kiếm thứ gì trong bóng tối xa xăm ấy. Lý Hồng, Lê Định Minh, Chư Nghiêm trước sau đã ra đi. Mạnh hào nhiên, dương hữu, trương kiện lại lần lượt ngạ xuống. Không khí trên thuyền ngột ngạt đến cực điểm. Từ khi bắt đầu, họ đã để cho dòng nước dẫn đi, không biết sẽ tới đâu, cũng không biết phía trước rốt cuộc còn bao xa. Thần chết tự hồ đã đưa bàn tay tới trước mặt của mỗi người, chỉ không rõ ai sẽ là người tiếp theo. Vết máu đã được lau dọn sạch, nhưng mùi máu tanh vẫn phản phất trên thuyền. Trong hang động chốc chốc lại có tiếng ù ù, Đó là tiếng gió. Nghỉ ngơi dây lát, ăn uống một chút. Nghiêm dũng tựa hồ đã lấy lại được bình tĩnh. Lên tiếng hỏi trong một cường ba. Chúng ta có thể lên đường chưa vậy? Uhm, không nghĩ thêm chút nữa à? Chúng ta đi thôi, đội trưởng. Không thể ở chỗ này lâu thêm chút nào được nữa. Tôi sẽ phát điên mất. Lần này chúng ta có thể ra khỏi đây rồi, đúng không? Đúng vậy không? Đi thôi, cường ba thiêu gia. Đây là lần cuối cùng rồi đấy. Lần này nhất định chúng ta có thể ra khỏi đây. Chỉ cần ra khỏi dòng sông hắc ám này là sẽ kết thúc. Tất cả đều sẽ kết thúc thôi. Nhạc Dương và Trương Lập cùng đồng thanh kiến nghị. Trong một cường bà đưa mắt nhìn ra phía sau. Hầu hết mọi người đều đã ngồi lên ngay ngắn, chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát. Đường Mẫn và Pháp Sư Tháp Tây đang ở bên cạnh Trương Kiện. Lát sau Đường Mẫn nói, Tình hình trương kiện rất là không ổn, vẫn đang sốt cao đấy. Ở chỗ này không thể trị liệu được. Pháp sư tháp Tây nói, đợi khi nào ra ngoài xem thử có tìm được thảo dược hay không. Ngoài ra thì tình trạng của Mạnh Hảo Nhiên và Dương Hữu cũng không có chuyển biến tốt. Thuốc của chúng ta không còn nhiều nữa. Được rồi. Trong một quần ba lớn tiếng nói với những người ở phía sau. Nghỉ ngơi xong chưa? Chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi. Cầm mái chèo của mọi người lên. Đây là lần xung kích cuối cùng rồi. Có ra được bên ngoài hay không dựa vào tất cả mọi người đấy. Nhớ cho kỹ, chúng ta không còn đường lui nữa đâu. Mỗi tay chèo đều dẫn hết sức lực. Tất cả những dồn nén bức bách trong ba ngày nay, cơ hồ bùng lên trong khoảnh khắc đó. Mỗi ngày đều tiến lên trong bóng tối mịt mụn. Mỗi ngày đều bị hất điên hất đảo trong không gian chật hẹp chưa đầy hai chục mét vuông suốt mười mấy tiếng đồng hồ. Nghe những tiếng gào rú như quỳ khóc ma cười ấy, căn bản không thể nào ngủ được. Càng làm cho người ta không thể chịu đựng được nữa là trong không gian chật hẹp, tù túng, băng lạnh ấy. Cái chết luôn theo đuổi họ như hình với bóng. Cảm giác đau đớn khi bạn bè thân thiết mới đây còn ở bên ta. Mà thoáng sao đã sinh ly tử biệt ấy, cũng đủ khiến cho người ta phát điên phát cuồng lên rồi. Lại gần bảy tiếng đồng hồ lắc lư trong trành trôi nổi, họ không ngừng luồn qua luồn lại giữa nhánh sông dưới sự dẫn dắt của Nhạc Dương, không tìm ra phương hướng có thể đột phá. Theo cách nói của anh, bất kể là đi lối nào, chỉ cần xuôi theo hướng của dòng nước chảy là nhất định có thể đến được vùng đất bí mật trong truyền thuyết ấy. Thế nhưng đến giờ, đã bảy tiếng đồng hồ trôi qua, hai bên bờ vẫn chỉ là vách đá trơn tuần tuột, thông đạo tối đen như mực dương dài ra tích mãi xa xăm không hề có dấu hiệu xuất hiện kỳ tích mà mọi người đều đang mong đợi. Phía trước vẫn chỉ là một vùng đen tối mịt mù, không có ánh sáng, một điểm sáng cũng không có. Trương Lập không nén nổi thì thầm hỏi nhỏ, Này, liệu cậu có tính toán sai sót gì không vậy? Anh cũng biết, vào thời điểm này, một câu hỏi như vậy là quá mẫn cảm, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của rất nhiều người. Trang một cường ba trừng mắt lên, Trưng Lập liền trưng ra bộ mặt vô tội. Tôi chỉ hỏi thôi mà. Nhạc Dương không trả lời, nhưng áp lực tâm lý anh phải chịu đựng thì lớn hơn bất cứ người nào trên con thuyền này. Phải biết rằng rất có thể tính mạng của mọi người trên thuyền này đều nằm trong tai của anh nếu tính toán sai lầm. Bọn họ chẳng những sẽ không thể thoát ra khỏi đường hầm tâm tối này, mà còn có khả năng bị con sóng khổng lồ sắp ập đến đánh lật cuốn trôi con thuyền hình rắn vẫn không ngừng tiến lên. Tiến lên phía trước, nhạc dương gắn hết sức lắng nghe những âm thanh trong gió. Rất hiển nhiên, tiếng gió đã nhỏ đi nhiều. Càng tiến về phía trước, tiếng gió càng nhỏ, âm thanh đều từ phía sau dặn tới. Phía trước đã hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối. Cũng có nghĩa là không gian phía trước không còn là hang động chật hẹp nhỏ bé nữa. Ở đó chắc hẳn phải có một không gian rộng rãi thông thoáng. Thế nhưng... Tại sao? Tại sao vẫn không thấy ánh sáng đâu cả? Trang một cường bà đột nhiên hỏi. Đây là đoạn sông ngầm cuối cùng rồi, đúng không? Nhạc Dương ngần ngừ đáp. Ừ, chắc là vậy, chỉ có điều Trang một cường bà tiếp lời. Nhưng tại sao không có ánh sáng chứ? Giờ đã là mấy giờ rồi? Nhạc Dương với đồng hồ đeo tay lên, ngây người ra. Chết, chết rồi. Sao hả? Nhạc Dương lắp bắp, đồng đồng hồ chết rồi. Trương Lập cũng nói, Ồ, đồng hồ của tôi cũng chết rồi. Liệu có phải ở dưới lòng đất lâu quá nên hết pin không chứ? Trong một cường ba hồi hợp, đưa đồng hồ đeo tay lên trước mặt xem thử. Quả nhiên màn hình hiển thị của chiếc đồng hồ điện tử đã không còn hiện lên bất cứ chữ số nào nữa. Gã lắc đầu nói, Không thể nào. Dù không có ánh mặt trời trực tiếp chiếu vào, loại đồng hồ này ít nhất cũng có thể duy trì được một tháng. Cách giải thích duy nhất cho chuyện này là từ trường mạnh, giống hệt những gì chúng ta đã gặp phải trên núi tuyết. Nhạc Dương và Trắc Mộc Cường bà không hẹn mà cùng lúc nghĩ đến điểm đó. trong một Cường bà vội lấy thiết bị đo khoảng cách bằng tia laser ra cầm trên tay. Không có tín hiệu, quả nhiên là không có tín hiệu, gã thở dài nói. Tất cả các thiết bị điện tử nhạy nhất đều đã mất tác dụng. Giờ thứ duy nhất còn dùng được là e chỉ có mấy ngọn đèn mà thôi. cho một cường bà nói Thực ra chúng ta cũng phải nghĩ đến điều này từ trước rồi. Nếu đến cả trên đỉnh núi tuyết còn có loại từ trường đáng sợ như vậy thì trong lòng núi càng có khả năng xảy ra hiện tượng này hơn thì mới phải chứ. Nhạc Dương nói Đúng thế, độ cao so với mực nước biển của chúng ta đã từ gần 4.000 mét Giảm xuống còn chưa đến 100 mét. Có thể nói chúng ta đã đến được gốc rễ của dãy Himalaya rồi. Trương Lập lại hỏi, Quá ra, chúng ta đang ở dưới lòng đất sâu 3 bốn nghìn mét cơ à? Nhạc Dương lắc đầu. Không, không chỉ có vậy. Lối vào hang ngầm này ở độ cao tầm bốn nghìn mét so với mực nước biển. Nhưng mà phương hướng chúng ta là từ đông sang tây. Tức là từ vùng rìa của dãy Himalaya đi sâu vào lòng đất. Những ngọn núi trên đầu của chúng ta đều cao hơn cửa hang ngầm dưới nước đó rất nhiều. Lúc này e rằng chúng ta ở độ sâu sáu đến bảy nghìn rồi. Trưng lập hít vào một hơi không khí lạnh thốt lên. Ôi mẹ ơi! Lúc này lữ kính nam ở giữa nói. Có phải các thiết bị điện tử đều mất tác dụng hết rồi phải không? Hình như chúng ta gặp phải tình huống tương tự như ở trên đỉnh núi tuyết tư tất kiệt mạc rồi. trong một cường ba lớn tiếng đáp lại. Đúng vậy. Hiện giờ tất cả các thiết bị điện tử đều không sử dụng được. Chúng ta chỉ còn cách đi tiếp ra khỏi đây rồi tính sao. Án chừng chắc còn khoảng 2 km nữa, chỉ còn mấy phút cuối cùng nữa thôi. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng của gã hiểu rất rõ. Trong bóng tối, nếu không có thời gian chuộng xác, thì mỗi giây mỗi phút đều dài đằng đẵng hơn cả năm rộng. Gần đến rồi, gần đến rồi, dưới ánh sáng của ngọn đèn pha, Phía trước xuất hiện một cửa hang hình tròn, tình hình giống như lúc sắp ra khỏi đường hầm vậy. Chỉ khi nào không gian bên ngoài rộng lớn hơn đường hầm rất nhiều, thì mới xuất hiện cửa hang rõ rệt như vậy mà thôi. Mỗi người đều dốc hết sức lực cuối cùng. Con thuyền hình rắn cơ hồ như sắp bay lên, mái chèo dung lên hạ xuống, sóng vỗ mạn thuyền. Đến giờ phút này cả tiếng nước chạy róc rách cũng trở nên đáng yêu lạ thường. Khi cửa hang đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Trương Lập hét lên Ra ngoài rồi! Cả con thuyền hình rắn đã hoàn toàn thoát khỏi hang ngầm ở sâu dưới lòng đất. Phía trước bọn họ sẽ là một thế giới hoàn toàn mới mẻ. Trương Lập hét lên xong bỗng phát hiện người trên thuyền không ai hưởng ứng mình. Rồi lập tức anh nhanh chóng nhận ra nguyên nhân tại sao mọi người vẫn còn trầm mặc. Bỗng tối, bỗng tối vô biên vô tận tuy bọn họ đã ra khỏi cửa hang nhưng phía trước mắt Chỉ là bóng tối mịt mùng, trái dài mãi mãi. Ánh sáng mạnh của ngọn đèn pha, lúc ở trong hang động vẫn còn cảm thấy ánh sáng chói. Nhưng vừa ra khỏi, cột ánh sáng ấy chiếu thẳng về phía trước. Càng xa, càng nhạt dần. Cuối cùng chỉ còn để lại một quần bóng mờ nhạt, rồi biến mất vào bóng đêm. Đây dường như là một thế giới không có ánh sáng. Lẽ nào đây chính là dương quốc dưới lòng đất trong truyền thuyết? Đây là shangri -La đó sao? Những người ở mũi thuyền và đuôi thuyền đều không hẹn mà cùng điều chỉnh lại phương vị của mấy ngọn đèn pha, nhận thức lại dùng không gian mới trước mặt mình. Đèn pha quét phía trước một góc 180 độ, không hề phát hiện ra bất cứ dấu vết của bờ bến nào. Xuống dưới toàn là nước, không có bờ. Lên trên, ba bốn chục mét phía trên vẫn là tầng nham thạch. Chẳng trách, lại không có ánh sáng. Bọn họ vẫn ở trong lòng dãy núi cao mấy nghìn mét. Còn những người phía sau... Đèn pha quét tới chỗ cửa hàng bọn họ vừa ra, rồi dịch dần sang phía hai bên. Chỉ thấy vách đá trải dài ra, hơi cong cong, cũng sâu xa vô tận, căn bản là không thấy đầu bên kia. Nhạc Dương khó nhọc nói. Đây, đây có lẽ là một động ngầm lớn, chúng ta chưa ra được bên ngoài, vẫn còn ở trong hệ thống hang ngầm ấy. Sao thế chứ? Nghiêm Dũng đã bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn được nữa. Không phải là cậu nói đây đã là đoạn cuối cùng rồi hay sao vậy? Tại sao vẫn ở trong hang ngầm? Trương Lập cũng lên tiếng. Đúng vậy, mau lấy bản đồ ra xem nào. Liệu có lầm không vậy? Không phải là chúng ta vẫn còn mấy tấm bản đồ in trên chất liệu chống thấm nước hay sao? Nhạc Dương lúng túng, mở bản đồ ra nói. Không, không thể làm được. Đúng là chúng ta đã ra ngoài rồi mà. Nghiêm Dũng đã không kềm chế nổi nữa. Rẫm chó! Nếu gì tấm bản đồ sai lệch mà khiến cho chúng ta... Vậy thì... Vậy thì... Đội trưởng Hồ Dương quát lên. Dũng! đủ rồi! Trong một cường bà nói. Thôi, đừng có tranh cãi nữa. Nghe đây. Nhạc Dương, mấy cậu nghiên cứu lại tấm bản đồ, thử coi rốt cuộc là vấn đề gì. Còn những người khác chúng ta chèo thuyền, men theo vách đá bên phải, xem có phát hiện gì không. Vì Kim Chỉ Nam, La Bàn đều không thể sử dụng, thuyền rắn của họ chỉ có thể men theo vách đá bên phải để mà đi tiếp nhạc dương không ngừng giải thích với nghiêm dũng đây anh xem đây chúng ta từ chỗ này đến chỗ này chỗ này có một thác nước năm tầng anh còn nhớ không mỗi tầng cao khoảng 2 mét sau đó chúng ta rẽ sang bên phải là tuyến an toàn màu xanh này sau đó sóng rất lớn trong một cừng ba ở mỗi thuyền quạt nước không ngừng có sóng vỗ vào vách đá bọt nước bắn tóe cả lên người Gã bèn mở rộng cổ áo ra để mặc cho làn nước băng lạnh chảy trên da của mình. Chính cảm giác lạnh thấm vào xương ấy khiến cho gã giữ được tỉnh táo, đồng thời có thể bình tĩnh suy nghĩ xem rốt cuộc vấn đề xuất hiện ở đâu. Nếu bản đồ không sai, vậy thì con đường Nhạc Dương chỉ ra cũng không thể sai được. Hơn nữa, nhìn tình hình trước mắt, phía trước dường như cũng không có đường hầm nào nữa. Đích thực là họ đã ra khỏi phạm vi của tấm bản đồ. Vậy thì... Giờ họ đang ở đâu chứ? Đột nhiên tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy hương ba la mật hoàng bảo giám lại hiện lên trong tâm trí của trắc một cường ba. Mẫn mẫn nói Phần dưới bức tranh này chẳng có gì cả. Cũng là thật. Bên dưới, bên dưới chắc là có rất nhiều nước mới đúng chứ. Đội trưởng Hồ Dương cũng từng nói Phía trên tấm bản đồ này là gì vậy? Sao lại tô màu đen? Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu a khoảng tối khoảng tối giữa bản đồ và hương ba la lẽ nào trong một cường ba đang nghiền ngẫm suy tư bỗng nghe nhạc dương thốt lên a không không phải chứ lẽ nào là là nghiêm dũng vẫn đang lớn tiếng hỏi gì hả cậu nghĩ ra cái gì rồi hả nhạc dương chỉ vào tấm bản đồ đây lan sóng này Lối ra trên tấm bản đồ này, nửa phía trên tại sao lại có hình công thế này? Lúc này chúng ta cũng đang đi theo một đường cong Nghiêm Dũng bực tức ngắt lời. Nói nhằn cụi gì đấy, rõ ràng hơn một chút xem nào. nhạc Dương gọi. Trời ơi, anh xem đi, cựu ba thiết giá. Mọi người, mọi người đều lại đây xem đi. Tại sao nửa trên tấm bản đồ này lại hình công? Đội trưởng Hồ Dương. Chẳng phải vẫn nghi hoặc tại sao nửa trên của tấm bản đồ sao không có khoảng trống mà lại tô thành màu đen, đúng không? Còn có cả những cái gợn sóng này nữa. Gợn sóng lớn thế này. Trời ơi, tôi ngu thật. Tại sao không nghĩ ra sớm hơn một chút chứ? Không, không, không. Là tôi không hề nghĩ theo hướng đó thì mới đúng. Thật không thể nào tin nổi. Ai có thể ngờ được chứ? Ai nghĩ ra được? Trương Lập không hiểu hỏi. Nhạc Dương... Rốt cuộc, cậu muốn chúng tôi xem cái gì vậy? Cậu nghĩ ra điều gì rồi? Mau nói ra đi nào. Nhạc giường, ngoảnh đầu lại, nhìn xuống mặt nước đen kình phía trước. Lại một con sóng lớn cao mấy mét ập đến, đung đưa lay đầu bên dưới con thuyền, rồi quật vào vách đá. Chỉ nghe anh Kinh quản trả lời Trương Lập. Đúng là chúng ta đã ra khỏi hang ngầm dưới lòng đất rồi, nhưng mà phía trước chúng ta không phải là San la mà là... mà là biển trái tim của trắc mộc Cường ba chìm hẳn xuống đây cũng là điều gã vừa sực nghĩ ra biển phản phất như để hồi đáp lại tiếng kêu kinh hại của nhạc dương xa xa lại dẫn đến tiếng gầm gừ như sấm động sau khi nhạc dương thốt ra thông tin đáng kinh hại ấy người trên thuyền chìm vào trầm mặc trong khoảnh khắc mọi người đều cần suy nghĩ một chút rốt cuộc là thứ gì đang xuất hiện trước mắt bọn họ trong lòng đất sâu sáu bảy nghìn mét bên dưới của dải himalaya những người ở giữa và cuối thuyền đều đã đặt máy chèo xuống nhích dần lại mũi thuyền nếu nói trước mặt của bọn họ là một đại dương vậy thì con treo lăm quái gì nữa bọn họ dùng lại một chỗ theo bản năng hy vọng có thể tìm ra cách giải quyết vấn đề biển à sao sao lại thế được chứ trương lập kìm nén một hồi lâu mới do dự cất tiếng hỏi chỉ có điều đối mặt với dùng không gian đột nhiên biến thành vô biên vô tận sóng nước dạt vào này không thể nói đây là sông vậy thì có thể là gì chứ nghiêm dũng đột nhiên nghiêng nửa thân người ra ngoài thuyền treo ngược trên mạng dốc mấy dốc nước lành băng hất vào mặt động tác như khỉ giấc trăng đoạn ngẩng đầu lên ngửa người trở lại trên thuyền há miệng ra thở hổn hển lên tiếng nói là nước ngọt Lấy đâu ra biển biết gì chứ. Còn mẹ nó. Không thể là gọi biển được. Nước ngọt mà. Hồ nước ngọt. Đúng. Có thể là hồ nước ngọt. Anh nhắc đi nhắc lại. Cố nhấn giọng Như thể cách gọi hồ. Dù sao thì cũng dễ chấp nhận hơn là biển vậy. trong một cường bà trầm rãi lên tiếng. Ở cao nguyên thanh tạng chỉ cần là một vùng nước lớn. Bất kể là nước ngọt hay nước mặn. Đều gọi là biển cả. Kỳ thực. Ý nghĩa của chữ thú trong tiếng Tạng chính là biển, không phải là hồ như người ngày nay vẫn nói đâu. Đội trưởng Hồ Dương nhóm người ngó ra phía trước lẩm bẩm nói. Sao có thể là biển được chứ? Sao có thể là biển? Nhạc Dương thấp vọng Tôi cũng mới nghĩ ra thôi. Đầu tiên là những đợt sóng tràn vào hang ngầm kia là sức mạnh gì? Khiến cho chúng ta nơi có độ cao thấp hơn chảy ngược ra. Hơn nữa, lại còn khiến cho cả dòng nước chảy ngược. Đáng sợ đến như vậy. Ngoài ra, mỗi ngày, sóng đều xuất hiện hai lần. Nếu tôi đoán không sai, ở cùng một nơi, hai lần nước tràn sẽ cách nhau chừng 12 tiếng đồng hồ. Kể đó, tôi nhìn thấy các lối ra trên tấm bản đồ. Mọi người để ý thấy không? Các cái lối ra được sắp xếp theo hình bán cầu. Đường kính của đường cong trên tấm bản đồ e rằng phải trên cả nghìn km chứ chẳng chơi. Tiếp đó, địa hình dạng loa kèn này khiến cho tôi nhớ đến sông Tiền Đường ở Chiếc Giang. Mười hai tiếng đồng hồ một lần nước chảy ngược dòng và địa hình dạng loa kèn Kết nối hai điểm nghi ngờ này lại với nhau, tôi nghĩ mình đã tìm ra được nguyên nhân khiến cho nước chảy ngược dòng rồi. Thủy Triều, là sức mạnh của Thủy Triều à? Xin kêu toán lên, Nhạc Dương khe khẽ gật đầu. Nhạc Dương lại nói tiếp, vì vậy dùng biển này á, e rằng còn lớn hơn cả những gì mà chúng ta tưởng tượng nữa. Nếu nói hệ thống nước ngầm này chằng chịch giao nhau từ khả khả Tây Lý đến A Lý vậy thì chẳng phải là đã bao trùm cả cao nguyên thanh tạng rồi hay sao? Trời đất của tôi ơi! Trương Lập lấp bắp Cái! Cái hồ này rốt cuộc là lớn chừng nào vậy? Trang mặt cường bà đột nhiên nhớ ra điều gì đó rồi bảo Nhạc Dương mau Thử đo xem nước sâu bao nhiêu vậy? Nhạc Dương cầm thiết bị đo khoảng cách bằng tia laser lên Xoe bàn tay ra, hướng màn hình về phía Trác Mộc Cường Ba, ý như muốn nói, làm sao đo bây giờ? Trác Mộc Cường Ba giờ mới sực nhớ ra, tất cả các thiết bị điện tử đều đã không hoạt động, muốn đo đạt, trừ phi trong bọn họ có người dám nhảy xuống dòng nước băng lạnh kia. Đội trưởng Hồ Dương nghe ra được chút manh mối, cũng hết sức kinh hãi thốt lên. Nếu nói đây là dùng biển, diện tích bề mặt của cao nguyên thanh tạng là 250 dạng km vuông nhưng chúng ta đang ở sâu mấy nghìn mét dưới lòng đất. Diện tích bên dưới có thể vươn ra đến tứ xuyên, Tân cương, nepan, ấn độ thì ít nhất cũng phải lớn hơn con số 250 dạng km vuông ấy nhiều. Diện tích này chẳng phải còn lớn hơn cả địa trung hải hay sao vậy? Nghiêm Dũng như thể bị người ta hút đi toàn bộ sức lực, ngồi phịch xuống sàn thuyền lẩm bẩm nói: "Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào như vậy được." Trong một cường bà bèn lên tiếng an ủi uhm, Dùng biển a không Dùng hồ này nhất định không lớn như đội trưởng Hồ dương nói đâu Mọi người thử nghĩ xem Ở trong hệ thống sông ngầm Chúng ta đã đi được gần nghìn km Diện tích hồ này chắc chắn Nhỏ hơn cao nguyên thanh tạng Nhỏ hơn nhiều ấy chứ Đường Mạnh cũng nói Có lẽ lối ra ở gần bờ biển thôi Không chừng chỉ dài chục km phía trước Thậm chí là dài km ấy chứ chúng ta tiếp tục chèo thêm một đoạn nữa là có thể thấy ánh sáng rồi mà. Trong một cung ba đưa mắt nhìn những người dây quanh mình trên gương mặt của họ cảm xúc gì cũng có. thế nhưng gương mặt của nghiêm dũng lại lộ ra vẻ tuyệt vọng. cảm xúc này thực không hề hay chút nào cực kỳ không hay. sắc diện xấu nhất là triệu trang sinh. ít nhất đã ba bữa nay anh ta chưa ăn chút gì, cứ liên tục nôn ệ nhưng lại kiên quyết không chịu tìm cách duy trì sự sống để rơi vào trạng thái ngủ đông như viên hậu và mạnh hạo nhiên. Cứ tiếp tục thế này, anh ta rất có khả năng sẽ là người tiếp theo mất mạng. Đúng lúc đó, một tiếng rít kỳ dị từ đằng xa vẳng lại. Thoáng cai đã biến thành muôn vàng tiếng sóng động ầm vang vách đá rung lên, biển lớn gầm gừ. Đó chính là nguồn gốc của sức mạnh khiến cho dòng nước chảy ngược trong hệ thống sông ngầm mà họ nghĩ mãi cũng không tìm được lời giải đáp. Thủy triệu Trong một cường bà kiên quyết hét lớn Mau, mau lên Tất cả mọi người trở về vị trí Buộc dây an toàn giao Xin, anh trong trường dương hữu Còn ba Tang thì để ý mạnh hạo nhiên Đội trưởng Hồ Dương, Trương Kiện Nhờ tất cả vào hai anh đấy Bức tường nước Ở thế giới ngầm dưới lòng đất Trông hoàn toàn khác với những gì Mà ta thường thấy trên mặt đất Một bức tường đen ngòm Hoàn toàn qua làm một với môi trường xung quanh Đèn pha chiếu vào đó thấy tựa như cả núi than đang sụp đổ hoặc là một vệt dầu loang cuồn cuộn có thể cảm nhận được nó đang đến như có thứ gì đó đang ập đến với tốc độ cực cao nhưng nhìn tới thì lại hết sức mơ hồ chừng như không thể nhận ra được nó trong bóng tối chỉ trong nháy mắt bức tường nước đã ập tới trước mặt họ bóng tối bỗng nhiên biến thành một vật thể khổng lồ có thể nuốt chửng mọi thứ phát ra những tiếng rít kinh hồn nhấn chìm tất cả những âm thanh khác trong không gian tối tầm cánh tay đang điều khiển ngọn đèn pha của nhạc dương rung lên bần bật bức từng nước cao đến ba chục mét không phải bốn chục mét không phải cao hơn nữa trước mặt anh gần như có thể nói là một tòa pháo đài sắt biết di động địa hình đã khiến cho đường kính của nó từ mấy nghìn km nén xuống còn mấy chục km Vì vậy độ cao của nó cũng từ vài mét Mà trồng lên thành mấy chục mét Đối mặt với một bức tường nước Cao gần trăm mét Tất thảy sinh vật thuộc giới tự nhiên này Đều chỉ còn biết lựa chọn rung rẩy sợ hãi Khoảnh khắc ấy Dù là sinh vật nào Cũng ắt phải nhận ra sự nhỏ bé mong manh của mình Trước quy năng vĩ đại của tự nhiên Những người trên con thuyền nhỏ Đối mặt với hiểm nguy gian khó Gầm lên những tiếng phẫn nộ gồng hết sức mình Mạch máu căn phòng Cổ nghệnh cao, mặt đỏ bừng bừng Gân xanh nổi gồ trên cánh tay Người nọ hét to hơn người kia Cùng với những tiếng gầm giận dữ Nhịp khua chèo cũng nhanh hơn hẳn trước đó Muốn xuyên qua trước khi bức tường nước Hình thành nên lực đẩy Đối với con thuyền nhỏ Thì ít nhất cũng phải đạt được tốc độ cần thiết Bọn họ cần phải dùng sức người nhỏ bé Đối chọi với biển lớn hung hăng cuồng bào Bởi họ đã lựa chọn con đường tiến lên Dĩ viễn không thể hối hận quay đầu Cũng không hề nghĩ đến dừng lại Mặc cho sóng to gió lớn tới đâu Cũng liều quyết chiến đến cùng Tiếng nước bắn tùng tóe, Con thuyền hình rắn của trắc mọc quần ba Tựa như một viên đạn Xuyên qua lớp mặt nước đầu tiên Họ đã bò lên được bề mặt của bức tường nước Xuyên qua đầu ngọn sóng Mặc cho khắp người ướt sũng. Bọn trắc mọc quần ba lại điều chỉnh phương hướng Con thuyền rắn xuôi theo dốc sau lưng ngọn sóng Lại tiếp tục tăng tốc tiến lên Trong tiếng hò hét ẩm vang Họ lại đón đầu sông thẳng về bức tường nước thứ hai. Không biết đã qua bao nhiêu lần da chạm như thế, sức nước đã khiến cho những cánh tay chèo đều tê dại. Trong miệng, trong mũi, trong tay, trong mắt của họ, toàn những nước là nước. Phương hướng lúc này đã trở nên mơ hồ mù mịt Nhưng họ vẫn không hề dừng lại. Chỉ cần phía trước còn một con sóng, họ sẽ tiếp tục xông lên, tiếp tục xông thẳng về phía trước. Cuối cùng, dùng ánh đèn pha rọi tới phía trước, không còn thấy những con sóng màu trắng nào nữa. Phía sau vẫn còn tiếng sóng cuộn mạnh liệt, nhưng ở phía trước, mặt biển như có ngựa quang đã nhảy nhót chán chê, bỗng trở nên tĩnh lặng. À, chúng ta đã vượt qua được rồi. Nhạc Dương mừng rỡ như phát điên ném máy chèo đi ôm lấy trái một cường bà nhảy từng từng. Cường ba thiếu gia chúng ta đã xong qua được rồi, đã xong qua rồi. Nhìn bộ dạng kích động của anh ta, Chỉ còn thiếu điều ôm cường ba thiếu gia mà hôn mà cắn nữa thôi. Trương Lập và Nghiêm Dũng cũng ôm chầm lấy nhau. Đường Mẫn và lữ Kinh Nam ôm chầm lấy nhau. Pháp sư a La và Pháp sư Tháp Tây đều đưa tay bắt ấn, miệng lầm rầm niềm kinh giảng. Cảm giác kích động trong lòng của mọi người lúc này thật khó mà diễn tả được thành lợi. Có điều cũng có những người không hề kích động như Triệu Trang Sinh chẳng hạn. Nghe thấy tiếng hô đầu tiên của Nhạc Dương, anh liền đổ gục cả người xuống cuộc quần thảo với sóng gió thủy triều đã khiến cho chàng trai trẻ này tiêu hao toàn bộ sức lực tất cả đều chỉ dựa vào nghị lực kiên cường mới có thể đứng vững đến tận lúc này shin cũng tỏ ra mệt mỏi cực độ anh ta quỳ một chân trên thuyền bám tay vào mạn thuyền không ngừng thở hổn hển bà tàng lạnh lùng xoay ngọn đèn pha trở lại chỉ thấy con sóng trắng toát phía sau đã nhanh chóng đuổi kịp con sóng trước nó. hai ngọn sóng nhập vào nhau Bức tường nước lại cao thêm mấy mét nữa. Kể đó, chúng lại nhập vào với con sóng phía trước nữa. Đèn pha không thể chiếu xuyên qua được nữa, nên bức tường ấy cũng biến thành một màu đen kịt, Cuối cùng, tan biến vào không gian xung quanh. Pháp Sư Á-la điềm đạm nói, Chúng ta may mắn thôi. Bà Tàng giật mình chấn động, thầm hiểu rõ Pháp Sư Á-la đã nói sự thật. Nếu khi lực thủy triều bắt đầu hình thành nên con sóng, vị trí của họ lùi lại phía sau dù chỉ vài km thôi thì thứ ập đến chỗ họ sẽ không phải từng con sóng nhỏ màu trắng kia nữa mà là một bức tường nước đen kịch cao ngất ngưỡng độ dày và lực tấn công đều vượt quá khả năng con thuyền nhỏ này hơn nữa ba tang cũng biết những bức tường nước đen kịch ấy vẫn chưa phải là kết thúc chúng sẽ tiếp tục nhập vào với nhau lớp sau đè lớp trước cuối cùng sẽ hình thành nên tòa thành di động cao cả trăm mét mà họ trông thấy lúc vừa mới ra khỏi hang động nghiêm dũng cởi dây an toàn ra chạy đến bên cạnh đội trưởng hồ dương nói đội trưởng chúng ta chúng ta xông qua được rồi xông qua được rồi đội trưởng hồ dương lãnh đạm nói vui mừng cái gì cái gì để mà đáng vui mừng đâu thôi mau trở về buộc chặt dây an toàn lại đợi lát nữa mới là thứ đáng sợ đấy nghiêm dũng thằng người ra không hiểu hỏi "Vì cớ," đội trưởng Hồ Dương nói, "đây là nước triều ở dưới lòng đất, không có giống thủy triều chúng ta vẫn thấy ở bờ biển thông thường. Sóng thủy triều trên mặt đất đánh đến bờ biển, sức mạnh sẽ bị cát đá dần dần tiêu hao đi hết. Nhưng còn nước triều ở vùng biển ngầm này thì khác, chỉ có một phần nhỏ đổ vào hệ thống sông ngầm, còn hầu hết các con sóng đều quật vào vách đá giống như vậy này." Đội trưởng Hồ Dương cầm cốc nước lên, Múc dưới đáy thuyền lên nửa cốc nước, rồi chỉ vào thành cốc nói với Nghiêm Dũng Bên trong này là biển, đây là vách đá Bông một tiếng, đội trưởng Hồ Dương gõ mạnh vào thành cốc nước một cái Nước trong cốc lập tức hình thành nên những dòng gợn sóng lăn tăng đều đặn Làng từ trong ra ngoài đập vào thành cốc Đội trưởng Hồ Dương chỉ vào những gợn sóng ấy nói Đây là những gì chúng ta vừa mới vượt qua đấy chỉ thấy những gợn sóng ấy đập phải thành cốc lại bật ngược trở về giữa cốc nước mới đầu còn có quy luật nhưng chỉ một thoáng sau đó vì những gợn sóng ấy trùng điệp lên nhau giao hòa với nhau nên nước trong thùng bắt đầu dập dềnh không theo quy luật cuối cùng thì rung động trở nên rối loạn có chỗ còn bắn bọt nước tung tóe phải mất một hồi lâu sau mới lặn được nhìn cảnh tượng ấy Nghiêm Dũng dường như đã hiểu ra điều gì đó liền chăm chú lắng nghe Tiếng ầm ầm nghe dáng trời dày đất, đã đi xa dần bốn bề xung quanh tĩnh lặng như tờ Con thuyền lại tiếp tục lên đường, hướng về phía bóng tối vô tận. Có điều sau một phen bị sóng nước dày dò, con thuyền nhỏ giữa đại dương của họ đã mất phương hướng. Trong một cường ba, dương hai tay ra, chỉ cảm nhận được một luồng gió nhẹ nhẹ. Nhưng gió thổi từ phía trước, đằng sau, bên trái hay bên phải thì gã không sao biết được. Cũng may có Pháp Sư Tháp Tây và Pháp Sư Á La giúp chỉ dẫn đường hướng cho con thuyền lạc lối. Cả bọn liền theo hướng của hai vị Pháp Sư đã chỉ, tiếp tục tiến vào bóng tối sâu thẳm mịt mùng. Kiên trì, rồi lại kiên trì trên mặt biển, những con sóng cao mấy mét có thể xuất hiện ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Kỳ thực, nếu xét trên cả một vùng biển rộng lớn, như vậy đã là phẳng lặng lắm rồi. Chỉ là những người ở trên mặt biển kia quá nhỏ bé mà thôi. Đi thuyền trong hoàn cảnh tâm tối mịt mùng như vậy quả là một sự dày dò Trên mặt biển không thể nào có dịnh hay dũng gì Thuyền của họ cũng không thể nào dừng lại Điều đó đồng nghĩa với việc họ không thể nào ngủ được Lúc này dẫu rằng người nào người nấy đều đã mệt mỏi cùng cực Bọn họ vẫn chỉ có thể tiếp tục gắn gượng kiên trì Nhưng kiên trì đến lúc nào thì không ai biết được Lại thêm 8 tiếng đồng hồ nữa trôi qua nhạc dương cẩn thận khắc thời gian vào khung thuyền từ sau khi bọn họ mất hết các công cụ tính giờ hiện đại nhạc dương liền bắt đầu khắc thời gian mà pháp sư thắp tây dùng nhịp tim và nhịp thở tính ra lên thân thuyền để mọi người biết rốt cuộc họ đã đi được bao lâu trên mặt biển mênh mang trương lập nâng xô nước lên tu ân ực mấy ngùm lớn để chống lại cảm giác đói khát hầu hết mọi người trên thuyền đều uống đầy một bụng nước sóng biển đang dần lặn đi Nhưng Trái một Cường ba cũng không biết rốt cuộc bọn họ đã ra khỏi khu vực miệng loa kèn hay chưa nữa. Trong thế giới ngầm tối tăm này lại đã mất đi công cụ hỗ trợ bọn gã thật chẳng khác nào những người mù dở. Trạng thái tinh thần của những người trên thuyền đã xuống đến độ tất cả lặng yên như chết. Cả nghiêm dũng cũng không hò hét ẩm ỉ. Bầu không khí yên tĩnh khiến cho người ta cảm thấy mình biến thành một cá thể tồn tại độc lập. Đúng vậy bọn họ đã hoàn toàn cách biệt với thế giới, cảm giác cô độc và tĩnh mịch dần dần trở thành nỗi sợ hãi xâm lấn thần kinh mỗi người. Những ai không có ý chí kiên định ắt sẽ bị ảo giác rằng bọn họ sẽ lập tức mất mạng trong khoảnh khắc tiếp theo. Không thể để tâm trạng này kéo dài mãi được. Trong một cực bà thầm nhủ, đoạn lớn tiếng nói: "Sao vậy? Mọi người không nói gì nữa à?" Trương Lập phiêu phào nói. Cùng bà thư gia Tôi muốn ngủ mà không sao ngủ được, bụng thì đói meo đói mốc toàn thân thì nhức nhối rã rời, lại vẫn phải chèo thuyền liên tục, lấy đâu ra hơi mà nói chuyện nữa chứ. Trong một cường bà nói, đừng có yếu xìu như vậy chứ, không phải cậu vẫn luôn rất vui vẻ cởi mở hay sao? Trương Lập Điền nói bằng giọng của mấy diễn viên kinh kịch, giờ tôi vừa lạnh lại vừa đói, rét ơi là rét. Một chữ thảm làm sao mà bộc lộ hết được đây chứ. Nhạc Dương nói. Được rồi, được rồi. Anh nhìn anh Dũng kia kìa. Ai là như anh chứ. Một chút khó khăn vậy mà đã kêu khổ kêu mệt rồi. Sau này làm sao mà đi với cường ba thiếu gia được. Lần sau đi đâu á thì chớ có bảo người ta là đi với cường ba thiếu gia đi nha. Trong một cường ba nói. Nhạc Dương nghe giọng cậu thì hình như tinh khí vẫn còn sung mạng lắm. Hát cho mọi người nghe một bài đi. Hả? Hát một bài hả? Nhạc dương ngoảnh đầu lại, mặt nhăn như trái khổ quà. Trời ơi, tha cho tôi đi mà, cường bà thiếu gia. Chúng ta đã không ngủ hơn ba chục tiếng đồng hồ rồi. Giờ tôi cầm máy chèo còn thấy chân tay mềm nhũng ra. Hát hò gì nữa chứ? Trương lập tức thì bật cười hình hít. trong một cường bà nói, Cố gắng thêm chút nữa, hát một bài rồi chúng ta ăn chút gì đó. Cũng sắp đến lượt nước triều sao rồi đấy. Cường bà thiếu gia... Không phải tôi khiêm tốn đâu. Nhưng với trạng thái hiện nay của tôi... Có hát cũng không thể nào mà cổ vũ tinh thần cho ai được đâu. Mà chỉ khiến cho mọi người thêm khổ sở thôi hả? Nhạc Dương nghĩ ngờ về lát. Đột nhiên lớn tiếng gọi. Con mới, Con! Triệu Trang Sinh ở đuôi thuyền ứng tiếng đáp. Gì? Nhạc Dương nói. Cường bà thiếu gia... Bảo cậu hát một bài cho mọi người phấn chấn tinh thần kia Hát hả? Hát gì chứ? Ờ, tùy cậu đấy. Bài hát gì mà kích động vào? Bài gì mà khiến cho tinh thần con người ta bừng bừng lên ấy? Ờ. Triệu Trang Sinh thoáng suy nghĩ, đoạn lớn tiếng hát lên. Đường phía trước ở đâu? Ai cùng ta song pha? Vừa mới hát được đoạn mở đầu, nhạc dương đã lớn tiếng ngăn lại. Không được, không được. Bài hát của hội ban dòng đau khổ lắm, đổi bài khác đi. Triều Trang Sinh lại đổi bài khác. Anh nói chút đau đớn này có đáng gì? Lao khô lệ, chớ có sợ hãi. Ít nhất chúng ta vẫn còn giấc mơ. Anh nói... Nhạc Dương lại phá đám. Ôi, cũ quá rồi, bài này nghe chán lắm. Trương Lập cũng hùa theo. Ừ, giờ tay chân của mọi người đều mềm nhũng ra rồi. Hát mấy cái bài phấn chấn ấy làm gì? Hát bài gì du dương mềm mại để cho mọi người nghỉ ngơi khôi phục thể lực mà phải có ý cảnh nữa. Tốt nhất là có thể khiến cho mọi người cảm thấy hoàn cảnh của chúng ta lúc này rất dễ chịu vậy. Nhạc Dương không đồng ý. Hoàn cảnh lúc này còn dễ chịu được à? Trương Lập nói, tất nhiên là phải phát huy trí tưởng tượng của cậu rồi. Cậu có thể nhắm mắt lại mà tưởng tượng dùng nước xanh ngắt mênh mông này phẳng lặng nhường nào cảnh vật xung quanh đẹp mê hồ người ra sao còn trời xanh mây trắng biên biết cát vàng gió nhẹ phảng phất qua triệu trang sinh được gợi ý liền nói à có rồi có rồi tìm được một bài rất hợp đây liền sau đó anh ta cất giọng rung rung hát lên rằng thuyền nhỏ xinh xinh đung đưa trên làng nước đón cơn gió mát lạnh. đôi chúng ta cầm đôi mái chèo thuyền nhỏ xinh xinh Nhạc Dương nghe mà rùng hết cả mình vội vàng nói, Trời ơi, không được, đổi bài khác đi, tôi sắp mẹ ra rồi đấy nè. Trang một Cường bà nói, Đừng để Trang Sinh hát nữa, đã mấy ngày nay cậu ấy không ăn được gì rồi. Trương Lập vỗ tay cười lớn lên nói, Hay lắm, hay lắm, chính là ý cảnh này đây. Anh Dũng, anh nói xem có phải không? Anh Dũng. Trương Lập đưa tay ra, nắm lấy cánh tay cầm chèo của Nghiêm Dũng, chỉ thấy bàn tay ấy lạnh như một khối băng. Nhìn lại Nghiêm Dũng, trên trán của anh vẫn đang rướm mồ hôi, cả người cong lại như một con tép khô. Đầu gối chống lên ngực, thân thể cuộn tròn, hai hàm răng nghiến vào nhau kêu ken két. Rõ ràng là đang cố chịu đựng một nỗi đau khủng khiếp. Trương Lập cả kinh, dội đặt máy chèo xuống đứng bật lên. Trong một cường bà cũng bắt đầu để ý đến biểu hiện dị thừa của Nghiêm Dũng, vội nói. Sao vậy, Nghiêm Dũng? Nhạc Dương cũng đã kêu lên. mẩn mẫn! pháp sư thắp tay hai người mau qua đây đi nghiêm dũng khó nhọc ngẩng đầu lên sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy nhưng vẫn kiên trì nói tôi tôi không sao cứ mặc tôi mau chèo thuyền đi lần này thì không ai tin anh ta nữa lúc nói câu ấy toàn thân của nghiêm dũng rung lên bần bật tâm trạng kích động vừa há miệng anh đã vội ngoảnh đi áp mặt vào mạng thuyền mà nôn ọe. lần này thì trác một cường ba nhìn thấy rất rõ thứ màu cà phê bị nôn ra ấy chẳng phải sô cô la gì cả mà rõ ràng chính là máu đường mẫn và pháp sư á la chạy đến đội trưởng hồ dương và lữ cái nam cũng xông tới Ba tàn hướng ngọn đèn chiếu về phía đó chỉ thấy nghiêm dũng đang cố gắng khắc chế nhưng toàn thân vẫn không tự chủ được mà rung lên bần bật mãi nôn màu cà phê phát ra mùi xú huế như của vật bài tiết lữ khánh nam vừa nhìn thấy tư thế và bãi nôn của nghiêm dũng đã lập tức kinh hãi thốt lên xoắn ruột? Bao bao lâu rồi? Xóng ruột, trong một cơn ba thầm giật thoát mình. Đó là một trong vài chứng bệnh có thể dẫn đến chết người do giận đồng mạnh sau bữa ăn. Cảm giác đau đớn có thể khiến cho người ta cảm thấy như thể ruột trong ổ bụng của mình bị dặn cho đứt lìa thành từng đoạn nhỏ. Người bình thường căn bản không thể nào chịu đựng nổi sao người đàn ông này lại không hề rên lên dù chỉ một tiếng như vậy chứ. Đường mẫn kiểm tra triệu chứng rồi buồn bã nói Có lẽ là chứng kỳ Anh Dũng sao anh anh không nói ra chứ Cô đã sờ thấy rõ mồm một, một ổ bụng của Nghiêm Dũng trương lên như cái trống hơn nữa còn nghe thấy cả tiếng ốc ách bên trong nữa Nhắm mắt lại dường như có thể nhìn thấy bộ ruột bị ngâm trong dịch tiêu hóa và máu làm cho hoại tử đứt lìa ra từng khúc một Một khi đã phát hiện xoắn ruột ngoài phẫu thuật ra thì không có phương pháp trị liệu nào khác. Càng huống hồ là trong hoàn cảnh rung lắc dữ dội này, cần phải mổ bụng ra kiểm tra kỹ hơn, rồi phẫu thuật trị liệu, bằng không tỷ lệ tử vong sẽ rất cao. Tình hình nghiêm dũng có thể nói là đã như cây cung kéo căng hết cỡ, nội tạng của anh chỉ sợ đã có hơn nửa bị dịch tiêu hóa và các loại vi khuẩn ăn mòn gần hết. Nghiêm dũng lúc này chỉ còn nhờ vào nghị lực để giữ cho thần trí được tỉnh táo. Một khi sức mạnh tinh thần ấy biến mất, thì dẫu là Đại La Kim Tiền xuất hiện thì cũng khó mà giúp cho anh được hồi sinh. Pháp Sư Ả La cũng khẽ khẽ lắc đầu, nét mặt hết sức thương tiếc. Nghiêm Dũng cười gượng nói, Tôi cứ ngỡ kiên trì thêm một chút nữa, sẽ có thể. Không ngờ, uh, thân thể này rốt cuộc, cũng không thể cầm cự được nữa rồi. Đội trưởng Hồ Dương ôm lấy hai vai của Nghiêm Dũng nói, Này, bạn già của tôi, Đã đi xa được chừng này rồi, cậu cố gắng thêm một chút nữa đi. Nghiêm Dũng vỗ vỗ lên lưng của đội trưởng Hồ Dương, như thể muốn an ủi anh. Đoạn nói với các một cường bà đang đứng sau lưng của Hồ Dương. Cường bà thiếu gia, chúng ta, chúng ta thực sự có thể đến được San Rila ư? Trác Mộc bà kiên định đáp, có thể, nhất định có thể chứ. Nghiêm Dũng nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi. Anh cho tay vào trong áo, lần mò một lúc, rồi lấy ra một tấm ảnh, là ảnh của chính anh. Không biết là chụp dưới chân ngọn núi nào. Nghiêm Dũng đưa tấm ảnh cho đội trưởng Hồ Dương, đoạn nói. Đội trưởng, có lẽ tôi không cầm cự được đến lúc ấy đâu. Khi nào mọi người đến đó, thì cắt hình người trong ảnh ra, rồi chụp, chụp lại một tấm khác. Như vậy thì không sơ hở gì đâu. Đội trưởng hứa với tôi nha. Nếu mọi người có thể trở về, xin anh hãy mang cái di chúc và tấm ảnh đó, giao cho con trai tôi. Nói với nó, cha nó cuối cùng, cuối cùng đã đến được Sanila rồi. Không còn gì ân hận nữa, không còn tiếc nuối gì nữa. Mấy câu cuối cùng ấy, cơ hồ nghiêm dũng đã phải dùng hết sức lực để gào lên. Trước lúc lâm chung, hai mắt của anh vẫn trợn mở trừng trừng, đôi tay nắm chặt vào cổ áo của đội trưởng Hồ Dương tựa như không cam tâm ra đi như vậy anh vẫn chưa nhìn thấy sanh mà mình khát khao mong mỏi cơ mà hai tay của đội trưởng hồ dương rung lên bần bật anh cầm tấm ảnh đôi hàng lệ nóng cuối cùng cũng không ghìm nổi mà tuôn trào ra nơi khóe mắt đầy những nếp nhăn lại thêm một ngọn đèn nữa chìm xuống tựa như ngôi sao băng vạch qua bầu trời đêm tĩnh lặng ánh sáng của nó chỉ lóe lên ngắn ngủi trong một khoảnh khắc nhưng không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp thê lương mê mẩn ấy ngọn đèn từ từ chìm xuống biển trái tim của người đang sống cũng theo đó chìm dần theo xuống đáy nước lạnh lẽo lại một tính mạng nữa mất đi bọn họ thực không biết lúc này mình nên bi thương hay là tuyệt vọng những cuộc biệt ly sinh tử diễn ra liên tiếp trong khoảng thời gian ngắn ngủi khiến cảm xúc của họ đều trở nên tê liệt người tiếp theo rất có thể sẽ đến lượt chính bản thân mình Trong lòng mỗi người ít nhiều đều có suy nghĩ ấy. Bọn họ đang trôi theo dòng U Minh Hà, một nơi vốn đã thuộc về mặt bên kia của sự sống. Sau khi xác con Nghiêm Dũng chìm xuống, con thuyền đã không còn tiếng cười. Cơn gió lạnh buốt thổi tới bủa dây từng người. Ai nấy đều im lặng, nhìn về phía ngọn đèn gắn trên mũ của Nghiêm Dũng, dần dần biến mất. Cho tới khi không còn nhìn thấy ánh sáng ấy nữa mới thôi. Nhạc Dương đột nhiên dụi mắt. Dường như anh có cảm giác đèn gắn trên mũ của Nghiêm Dũng vẫn chưa chìm xuống đủ sâu thì đã đột nhiên biến mất. Có phải ảo giác chăng? Anh lại dụi mắt lần nữa. Những hạt nước còn chưa khô chảy dọc theo mấy sợi tóc nhỏ xuống mu bàn tay. Mở mắt ra, ánh sáng mong manh của ngọn đèn ấy đã hoàn toàn biến mất. Nhất định, nhất định là ảo giác. Nhạc Dương thầm nhủ Lại thêm ba tiếng đồng hồ nữa trôi qua. Họ đón đợt nước triều thứ ba trong tiếng hét hò giận dữ. Lần này, thấy nước rõ ràng là nhỏ hơn lần thứ hai rất nhiều. Con thuyền hình rắn của bọn trác bọc cường ba không bị lật nhào lần nào. Xem ra, họ đã tiến vào khu vực trung tâm của vùng biển ngầm này rồi. Hoặc ít nhất thì cũng đã rời xa được miệng loa kèn ấy. Sau đợt nước triều này, Trương Kiện cũng rời bỏ mọi người. Anh lẳng lặng ra đi trong lúc cơn triều đang giận dữ. Khi mặt nước trở lại phẳng lặng, mới phát hiện anh đã ngừng hơi thở. Theo kết quả kiểm tra của đường mẫn và pháp sư A la anh ra đi hết sức yên bình, có lẽ cũng không có gì đau đớn, chỉ như người đang say ngủ trở về với vòng tay bảo vệ của Chúa. Lại một ngọn đèn nữa tắt đi, những người còn sống vẫn dập dềnh theo con sóng. Nhạc Dương chăm chú nhìn trướng kiện chìm dần rồi biến mất. Lần này thì đã nhìn rõ hơn, không hề sai. Ngọn đèn gắn trên mũ của Trương Kiện mới chìm được chừng chục mét thì đã đột nhiên biến mất, giống như có vật thể gì rất lớn đột nhiên ập tới chắn đi vậy. Nhạc Dương kể lại hiện tượng này với Trắc Mộc Cường ba gã lặng lẽ hỏi. Cậu cho rằng đó là thứ gì? Nhạc Dương đáp. Có sinh vật. Dưới nước này có sinh vật. Hơn nữa chúng còn đang ở xung quanh con thuyền này, như thể đang đợi chờ thức ăn rơi xuống vậy. Trang một cường bà tức giận gầm lên. Ý cậu là thi thể của Nghiêm Dũng và Trương Kiện đều đã bị thứ gì ở dưới nước kia ăn sạch rồi sao? Nhạc Dương cúi đầu nói. Tôi nghĩ đúng vậy. Nhưng rất nhanh sau đó anh lại ngẩng đầu lên nói tiếp. Thế nhưng nếu thực sự có sinh vật thì chúng ta cũng có thức ăn rồi. À, Trang một cường bà thoáng nghĩ ngợi đoạn nói. Ý của cậu là chúng ta có thể câu cá. Đằng nào mọi người cũng đều đang nghỉ ngơi, chúng ta có thể thử xem sao. Trương Lập, gỡ cái đèn pha chiếu thử xuống nước xem sao. Chiếu đèn cả chục phút đồng hồ, nhưng chẳng phát hiện được gì. Những người trên thuyền lại thảo luận một phen, cho rằng khả năng ấy không lớn lắm. Sinh vật sống trong bóng tối, thông thường đều bị ánh sáng hấp dẫn. Ánh sáng mạnh như vậy chiếu xuống mà không phát hiện có dấu vết gì, thì khả năng chúng tồn tại không lớn lắm. Xét cho cùng, đây cũng là nơi sống to gió lớn sinh vật khó mà sống nổi trương lập lại lấp đèn pha con thuyền nhỏ tiếp tục tiến sâu vào bóng tối trong ánh mắt của đám người 48 tiếng đồng hồ liên tiếp không ngủ này đã xuất hiện vẻ mơ hồ không ít người bắt đầu nhớ đến câu trôi dạt ngàn vạn năm trên dòng u minh hà rốt cuộc là còn bao nhiêu lâu nữa lẽ nào vùng biển ngầm dưới lòng đất này thật sự không có bờ bên kia hay sao Một tòa nhà nào đó ở Chết Nha, nhìn bên ngoài trông chẳng khác nào một tòa nhà bình thường, nhưng ai đặt chân vào bên trong sẽ nhận ra nó vắng lặng không một bóng người. Tất cả cư dân đã được mời ra ngoài hay bản thân nó là một nơi hoang phế. Nhưng nếu nói đây là một tòa nhà bỏ hoang, vậy tại sao các thiết bị bên trong vẫn còn đầy đủ trọn vẹn ở mỗi góc đều đặt máy quay, đen điện sáng rực. Thang máy dừng ở tầng thứ 18 dưới lòng đất, Một người đàn ông cao chừng mét 8 và một người khác hơi thấp hơn cùng bước ra ngoài. Cả hai bịch kính mặt. Vừa bước ra khỏi cửa thang máy đã có hai người bịch mặt tay cầm thiết bị điện tử, kiểm tra toàn thân một lượt để chắc chắn họ không mang theo vũ khí hay vật phẩm gì bằng kim loại. Hai con chó bẹt rê đức đã được huấn luyện đặc biệt ngồi trồm hởm một bên. Nếu người thấy trên người hai kẻ mới đến có chút mùi gì của hóa chất dễ cháy hoặc là dễ nổ, Chúng sẽ không chút khách khí Mà lao đến tấn công Sau khi kiểm tra hai người bịt mặt Từ trong thang máy bước ra Hai người kia lại tự dùng thiết bị điện tử Ra người mình một lượt Tỏ ý họ cũng không mang theo Bất cứ thứ vũ khí gì Người bịt mặt dáng thấp hơn Nói bằng tiếng Anh với người đi bên cạnh Đã kiểm tra ba lần rồi Ông Sakuro cẩn thận thật Gã cao hơn gật đầu đáp Những người đến đây lần này Đều là nhân vật lớn như ông cả. Thủ lĩnh không thể không cẩn thận hơn mấy lần. Dù bất cứ người nào xảy ra vấn đề gì, chúng tôi cũng không thể gánh nổi trách nhiệm. Đối với tài, ba di la đến từ châu Mỹ này có thể nói y vừa khâm phục lại vừa kính sợ. Tạm không nhắc đến chuyện của ba di la là, là đại biểu của phía vua ma túy. Chỉ riêng dũng khí một mình đến đây quay những kẻ tham dự hội nghị khác đã không ai bị được rồi. Vì giữa các thế lực hắc đạo không thể nào không tồn tại xích mích. Có thể nói Ông Sakuro đã tận hết tâm cơ Để giữ cho cuộc gặp lần này được tốt đẹp Không chỉ những người tham gia hội nghị Đều phải bình mặt Tuyệt đối không được mang theo bất cứ vũ khí Mà cả những kẻ bảo vệ hội nghị Cũng không được mang theo vũ khí Mỗi người tham gia Có thể mang theo tối đa là 20 vệ sĩ Ngoài tay Basilara, ra Những người khác vừa khéo mang đủ 20 người Bọn họ đều được sắp xếp cho ở bên ngoài tòa nhà này. Đám thủ hạ được sắp xếp giữ khoảng cách như nhau với khách tham gia hội nghị để đồng thời vẫn nhận thấy vị trí của ông chủ mình trong phòng họp thông qua camera giám sát. Hãy thấy hơi có động thái gì khác lạ là có thể lập tức xông vào trong vòng một phút. Chỉ nghe là nói Tổ chức hội nghị này là rất mạo hiểm đó. Người cao lớn cười hùa theo nói Đúng vậy, đúng vậy, Valery... Dẫn ông Bajira xuống đi Lại đổi một gã bịch mặt cao lớn Cơ bắp nảy nở đến mức Gần loài ra cả ngoài áo Dẫn Bajira đi cầu thang tiếp tục xuống bên dưới Tên cao lớn lúc nãy Đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán Ở cùng một chỗ với tay Bajira này Dù thế nào cũng không phải chuyện vui vẻ sung sướng gì Qua lớp giải che mặt Ánh mắt của Bajira Thực khiến cho người đối diện y cảm thấy căng thẳng Đó là ánh mắt như thế nào chứ Hồ nghi không âm hiểm không càng không bi thương gần gần như vậy ánh mắt ấy toát lên một vẻ bi thương gì đó tựa như y mới của người thân chết đi vậy nhưng thế vẫn chưa đủ trong ánh mắt ấy còn có một vẻ gì đó khiến cho y căng thẳng hoặc có thể nói là sợ hãi trong phòng họp bày một chiếc bàn tròn xung quanh có mười bảy mười tám chiếc ghế phía trước mỗi ghế đều đặt một tập hồ sơ và một cái bút ký Nếu người nào không biết, chắc chắn sẽ ngỡ rằng đây là cuộc họp hết sức bình thường mà thôi. Chỉ có điều những người tham dự hội nghị đều tương đối đặc biệt. Lúc này đã có 10 người đến, tất cả đều bịt mặt, đồng thời cố ý giữ khoảng cách với nhau. Ở khoảng giữa còn lại 7-8 chiếc ghế trống. Người chủ trì cuộc họp là Sakuro, ngồi đối diện với cửa lớn. Trên bức tường sau lưng của Y, treo một màn hình máy chiếu. Sakuro cũng như những người khác, đội khăn trùm che kín đầu chỉ lộ ra hai con mắt xanh thẳm âm hiểm y nhìn đồng hồ đã quá giờ họp mười phút y vẫn còn đang đợi là bởi trong ba tay trùm đứng ra tổ chức cuộc họp lần này ngoài y ra hai kẻ còn lại vẫn chưa thấy xuất hiện nếu không phải ba người bọn họ cùng đứng ra tổ chức e rằng không thể triệu tập được nhiều thủ lĩnh thế lực đen phái đại biểu đến tham gia như vậy tất cả mọi sự vốn đã thương lượng xong xuôi vậy mà đến lúc hành động hai con cáo già kia lại không xuất đầu lộ diện, rốt cuộc là chuyện gì đây? Sakuro đã thoáng ngửi thấy mùi âm mưu gì đó. Y biết hai con cáo già kia đều không phải hạng người nhát gan, bọn họ không đến nhất định là đã nghe ngóng được điều gì đó. Nhưng y vẫn rất tự tin với sự sắp xếp của mình. Bản thân tòa nhà này đã được thiết kế đủ để chống lại cả bom nguyên tử, còn như mấy loại tên lửa do tìm căn bản không thể làm được gì. Bước vào tòa nhà này, bất cứ ai cũng không có vũ khí, dù trong hội nghị có tranh chấp, cùng lắm chỉ động đến quyền cước, gia chạm một chút, dẫu sao cũng nằm trong giới hạn. Hơn nữa, đám khách tham gia hội nghị lần này, tên nào tên đó đều là hạng mảnh tướng đã trải qua nhiều khảo nghiệm. Nếu thật có đồng thủ, thì bản thân cũng ước lượng được hậu quả thế nào. Nếu có phần tử có vũ trang nào liều mạng xông vào, tạm không nói đến chuyện đây là địa bàn của y. Chỉ riêng đám vệ sĩ đi theo khách dự hội nghị ở bên ngoài tòa nhà cũng đến hơn 200 tên rồi. Ít nhiều gì cũng có thể cầm cự được một lúc. y thực không hiểu, sách lược an toàn như vậy rồi. Hai con cáo già kia còn lo lắng gì nữa chứ? Mật mã Tây Tạng, phần 95 của nhà văn Hà Mã Tại Chết Nha Một cuộc họp được tổ chức bí mật, tất cả đại diện đến dự đều phải bình mặt và không được mang theo vũ khí. Cho đến giờ, cuộc họp đã trễ giờ dự định 10 phút. Lại thêm 5 phút nữa trôi qua, sakuro cuối cùng cũng lên tiếng. Được rồi, chúng ta không đợi nữa. Những người chưa đến xem ra cũng không đến đâu. Hôm nay may mắn mời được các vị đến đây, chủ yếu là muốn bàn về vấn đề tài liệu liên quan đến bạc ba la từng miếu. Hy vọng có thể khơi thông và trao đổi với mọi người một chút. Các vị ở đây chắc là đều biết, Bạc Ba La Thần Miếu là thứ gì. Mọi người, hoặc là ít, hoặc là nhiều, chắc cũng đều nghiên cứu về nó. Có người thời gian ngắn hơn một chút, chỉ nghiên cứu vài năm. Có người thì tương đối hơi lâu, đã nghiên cứu về nơi này mấy chục năm rồi. Như chúng tôi chẳng hạn, chúng tôi đã biết đến sự tồn tại của Bạc Ba La Thần Miếu từ năm 1946 rồi. Những người tham gia cuộc họp ồ lên một tiếng. Bọn họ mới chỉ biết tổ chức này tiếp xúc với bạc ba la thần miếu tương đối sớm. Nhưng không ai ngờ lại sớm hơn mình nhiều năm đến vậy. Đương nhiên trong số đó cũng có những kẻ khinh khỉnh coi thường. thầm nhủ các nghiên cứu bao nhiêu năm rồi chẳng phải cũng chưa tìm ra được cái mẹ gì hay sao? Sakura tự hồ đã nhìn thấu tâm tư của bọn họ lại tiếp lời. Đương nhiên Tuy thời gian nghiên cứu của chúng tôi dài hơn quý vị một chút, tư liệu thu thập được có lẽ nhiều hơn, nhưng tiến triển thực sự thì đúng là không lớn lắm. Thậm chí có thể nói là vẫn ở trên cùng một đường chạy với các vị ở đây. Hơn nữa, theo như tôi được biết, vẫn còn nhiều những người tiếp xúc với Bạc Ba La Thần Miếu sớm hơn cả chúng tôi nữa. Nhưng mà bọn họ cũng chưa tìm được nơi ấy. Kỳ thực là bản thân Bạc Ba La Thần Miếu có lẽ không có gì nguy hiểm. Khó nhất là ở lối vào của nó, Có rất nhiều người cùng mục đích với chúng ta đã bị tấm bản đồ đó khiến cho lạc lối. Hơn nữa, một nguyên nhân chủ yếu là rất nhiều tư liệu về nó đều nằm ở Tây Tạng, Trung Quốc, rất khó tìm kiếm. Đây mới là khó khăn lớn nhất của chúng ta khi tìm kiếm bạc ba la thần miếu. Ngưng lại giây lát, Sakuro tiếp lời. Được rồi, bây giờ tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Nội dung của cuộc họp ngày hôm nay chủ yếu là về sự kiện ổ đĩa cứng... Chứa tư liệu về Bạc Ba La Thần Miếu mới xuất hiện mấy tháng trước. Tin rằng các vị ở đây đều đã biết. Hai năm trước, đội thám hiểm do một người có tên là Trác Mộc Cường Ba tổ chức đã bắt đầu bí mật tìm hiểu về Bạc Ba La Thần Miếu. Trong hơn hai năm ấy, bọn chúng thu thập được rất nhiều thông tin liên quan đến Tòa Thần Miếu. Thậm chí so với tư liệu nghiên cứu mấy chục năm của chúng ta còn mang tính đột phá hơn nhiều. Tuy rằng rốt cuộc chúng vẫn thất bại, Nhưng những tư liệu mà chúng thu thập được cũng hết sức quan trọng đối với chúng ta. Hơn nữa, theo một nguồn tin đáng tin cậy, tuy đa phần số tư liệu ấy đã được giao lại cho chính phủ Trung Quốc, nhưng bản thân chúng vẫn giữ lại một ít phần. Đó chính là thứ được các tổ chức ngầm trên toàn thế giới gọi là ổ cứng bạc ba la. Tin rằng các vị ngồi ở đây đều đã từng dắt óc tính kế hồng có được ổ đĩa cứng ấy rồi phải không? Hơn nữa, theo tôi được biết, Trong các vị ở đây, chính xác là đã có người làm như vậy rồi. Những người đầu tiên có được ổ cứng ấy có lẽ là một trong tổ chức của châu Á. Cụ thể là tổ chức nào thì cũng không quan trọng nữa. Bởi vì thời gian ổ cứng bạc ba la ở trong tay của bọn họ không vượt quá 6 tiếng đồng hồ. Tuy nói vậy, nhưng ánh mắt của sakuro lại quét sang hàng ghế phía bên phải mình. Một gã bịt mặt cơ hồ đang áo não, cúi gục đầu xuống. sakuro nói tiếp. Chuyện xảy ra sau đó, tin rằng tất cả đều đã biết rồi. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã có 13 tổ chức phi chính phủ nhỏ vĩnh viễn biến mất trên thế gian này. Ngoài ra còn có 8 tổ chức phi chính phủ nổi danh trên trường quốc tế cũng tổn hao lực lượng đáng kể. Từ châu Á đến châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, cuối cùng lại sang đến châu Âu. Hình như tất cả các tổ chức phi chính phủ và tổ chức cấp tiến trên toàn thế giới đều đã bị cuốn vào ổ cứng bạc ba la này chém giết nhau đến lông trời lở đất. Kết quả thì sao chứ? Chẳng phải là thậm chí rút cuộc trong cái ổ cứng có chứa thông tin gì cũng không ai biết. Đối với sự kiện lần này, tôi và mấy người bạn già cảm thấy hết sức chấn động. Vì vậy mới lộ mặt can thiệp. Chỉ mong có thể làm lắng xuống trận phong ba không cần thiết này mà thôi. Những người bình mặt khác không ai là không mắng thầm trong bụng. Còn bà nó. Không phải ổ cứng ấy cuối cùng đã bị lão cướp đi rồi hay sao chứ? Nếu trong tay lão không có cái ổ cứng ấy, có chó mới ngồi đây nghe lão đánh rắm thối như vậy. Sakura lại nói tiếp. Mong rằng mọi người chớ có nên nghi ngờ thành ý quyết tâm của chúng tôi. Lần này tôi mời mọi người đến đây chính là để công khai các nội dung chứa trong ổ cứng đó. Mọi người đều có phần tuyệt đối không nuốt lời. Sự thật là tuyệt đối không có tổ chức nào có thể nuốt trôi được những thứ bên trong bạc ba la thần miếu đó. Mục đích của chúng tôi chỉ là mong mọi người có thể hợp tác, cùng nhau tìm kiếm bạc ba la thần miếu, từ bỏ cách làm mỗi người một kiểu, ngấm ngầm tranh đoạt trước kia đi. Chỉ có vậy, chúng ta mới có thể tìm được bạc ba la thần miếu trước đối thủ một bước. Những người dự hội nghị lập tức chia nhau rầm ràng thảo luận, mỗi người một ý kiến. Có người cho rằng đây là cơ hội đằng nào thì tài sản trong Bạc Ba La Thần Miếu cũng đủ để thay đổi vận mệnh của cả một đất nước. Mỗi người nếu được chia một phần thì cũng không hề ít. Lại có kẻ cho rằng tư liệu thì có thể công khai, nhưng mọi người vẫn nên dựa vào thực lực mà hành động. Ai có bản lĩnh thì người đó có thể tránh được tai mắt của chính phủ Trung Quốc mà tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu. Lấy được bao nhiêu là có bấy nhiêu. Dựa vào cái gì mà công khai hợp tác chứ? Ngoài ra, cũng có người nghĩ rằng Sakuro nói không đúng sự thật. Cái ổ cứng ở trong tay của Y được mấy ngày rồi, làm sao biết được Y không động tay động chân vào đó? Giấu đi hết những thông tin quan trọng hay là làm gì khác rồi? Một lát sau, gã cào lớn bịt mặt, tên là Valery, bước đến bên cạnh Sakuro thấp vọng thì thầm mấy câu. Sakuro dường như rất hài lòng, khẽ gật đầu nói, Mời ông ấy vào đây. Kể đó, Y lại nói với mọi người tham gia hội nghị Mọi người, xin mọi người yên lặng Trước tiên là xin gửi đến mọi người Một phần tài liệu mà chúng tôi có được Sau khi phá giải ổ cứng bạc ba la Nói đoạn Trên màn hình sau lưng của Y liền hiện lên tài liệu hình ảnh bọn trái mọc cùng ba Đang quay được trong địa cung ma gia. Tất cả lập tức lặng người đi Nhìn chằm chầm không chút mắt vào màn hình lớn Như thể chỉ sợ để lỡ mất chi tiết gì đó lúc này bà di mới bước vào phòng họp ánh mắt hết sức cầu quái khiến cho sakuro cảm thấy không hề dễ chịu chút nào đó rốt cuộc là ánh mắt như thế nào vậy khiến cho người ta cảm giác bị đè nén áp bức một ánh mắt u uất đúng u uất đó là một kiểu u uất băng lạnh mang theo chút bi thương hờ hững khiến cho người ta nhìn đã thấy khó chịu nhưng lại có gì đó quen quen y đã nhìn thấy ánh mắt đó ở đâu rồi vậy? Bà Gì-la vừa bước vào phòng họp, mọi người liền có cảm giác như thể nhiệt độ trong phòng, đột nhiên giảm xuống mấy độ. Sakuro lạnh lùng nói, Ông đến trễ, cũng nên cho tôi một lý do chứ. Không ngờ Bà Gì-la hoàn toàn không để ý đến lời chất vấn của Sakuro, chỉ đảo mắt một vòng quanh phòng họp nói, Sao chỉ có mấy người này thôi? Ngữ khí đầy vẻ khiêu khích. Sakuro bưng bưng nổi giận, Trên địa bàn của y, xưa nay chưa từng có kẻ nào dám khiêu chiến với quyền quy của y như vậy. Nhưng tên là này là đại diện của vua ma túy, kẻ có quan hệ mật thiết với tất cả các thế lực buôn bán ma túy ở châu Mỹ và vùng Đông Nam Á. Bọn y muốn tiến vào Tây Tạng thì phải lợi dụng thế lực của bọn chúng. Vì vậy, Sakuro không giận dữ quát tháo mà chỉ cao giọng nói. Ông kia, xin hãy chú ý đến cách nói năng nế. là nhướng nhướng mày Tựa như Sakuro không hề tồn tại, chỉ lẩm bẩm nói một mình. Không phải ông nói đã mời đại biểu của 17 tổ chức hay sao? Xem ra vẫn còn mấy con cáo già biết trước nên đào tẩu mất rồi. Thế này thì đã rõ ràng là đang khiêu chiến rồi. Sakuro và đám đại biểu thế giới ngầm kia làm sao còn không biết được nữa. Chỉ nghe Sakuro lớn tiếng nói. Valerie. Đồng thời quát hỏi. Ông có ý gì đây? Bajila y đã gọi ra tên của đối phương chứng tỏ đã không còn để ý đến việc giúp đối phương giữ bí mật thần phận nữa ba di la hắn là ba di la ở đâu vậy một người bịt mặt bên cạnh sakuro cất tiếng hỏi sakuro nói hắn là đại biểu của vua ma túy colombia không người bịt mặt bên cạnh y liền kêu ré lên hắn không phải là ba di la tôi đã gặp ba di la rồi kẻ này là giả đấy nhưng tất cả đều đã muộn Tên Bajila giả mạo ấy đột nhiên dung tay một cái, cầm tập hồ sơ trên bàn lên. Trong tay của Y, mép tập hồ sơ ấy đột nhiên biến thành lưỡi dao sắc bén vô cùng. Chỉ trong chớp mắt đã cắt đứt động mạch trên cổ của hai người bịt mặt ở cạnh đó. kế đó, bàn tay của là đập mạnh xuống mặt bàn. Cây bút dùng để ký tên kia liền bắn tung lên. Cổ tay của Y lật nhanh một cái, nắp bút không biết từ lúc nào đã rơi ra. Ngọn bút như một mũi tên bắn giọt vào cổ họng của một người bịt mặt. Vừa chỉ ra y là kẻ giả mạo Người bịt mặt ấy loạn choạng Lùi lại hai bước Cổ họng phát ra những tiếng ọc ọc Rồi ngã ngửa Cùng lúc ấy Tên Bà Di là giả mạo Đã cầm hai chiếc ghế băng lên Lần lượt ném về hai người bịt mặt khác Kể đó tung chân đá ra một cước Cả chiếc bàn hội nghị hình tròn Đã bị đá văng về phía trước Làm sakuro đứng đối diện Bị đụng quăng cả người lại lúc ấy tên Valery dai u thịt bắp kia mới xong tới chỗ chiếc bàn tròn nhằm vào cẳng chân đá ra của ba di la giả kia nắm tay chặt xuống chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi như tia lửa lóe lên ấy hắn nhìn thấy ba di la cơ hồ đang nhìn mình cười cười một cách lạnh lùng đúng lúc y còn đang ngạc nhiên trước nụ cười cổ quái ấy đột nhiên phát hiện bàn tay của mình đã chặt vào khoảng không liền sau đó Valery chợ cảm thấy răng cửa đau nhói lên Một vật cứng băng lạnh đã nhét vào trong miệng của mình, áp vào hàm trên rồi không ngừng tiến sâu. Cơ hồ như chạm phải thứ gì đó, rồi đến cảm giác dở dụng. Sâu trong cổ họng liền có một thứ dịch thể ấm ấm, nóng nóng chảy ra, tràn vào trong miệng. Cuối cùng mới là cảm giác đau đớn do xương cổ gãy lìa. Không thể nào. Trong khoảnh khắc vòng qua chiếc bàn tròn đó, Valery đã phán đoán chuẩn xác tốc độ xuất thủ và sức mạnh của Bajila. Tại sao chỉ trong một nháy mắt, tốc độ và sức mạnh của đối phương đã tăng lên tới mức y không thể nào lý giải được như vậy chứ? Một kẻ đã từng lăn lộn trên sàn đấu ngầm mười mấy năm nay như y, đương nhiên hiểu rất rõ. Trong những cuộc chiến sinh tử mà phán đoán sai lầm về tốc độ và sức mạnh của đối phương sẽ dẫn đến kết quả như thế nào? Nhưng y rõ ràng là vua cận chiến không ngay với đấu sĩ Nga cơ mà. Tại sao kẻ kia lại sở hữu tốc độ và sức mạnh mà chính y cũng không thể ước đoán được như thế. Không thể nào. Đây là ý nghĩ cuối cùng trong đầu của Valery trước khi mất đi ý thức. Ông vua không ngay của giới đấu sĩ Nga không ngờ mới chỉ một chiêu đã mất mạng thậm chí cả cơ hội hoàng thủ cũng không có. Nếu chắc một Cường Ba và Ba Tan nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ sợ sẽ lập tức nghĩ ngay đến việc chạy trốn như thế nào. Nhưng Sakuro không thể chạy thoát. Tất cả mọi người trong căn phòng này Đều không thể chạy thoát Sakura bị chiếc bàn hội nghị Hình tròn ấy đụng phải Cảm giác như bụng của mình Bị xe tăng hút vào vậy Ổ bụng quằn thắt lên Hoàn toàn không còn sức lực phản kháng nữa Cứ vậy mà ôm bụng đổ vật xuống Trong khoảnh khắc ngã xuống đó Y vẫn kịp nhìn thấy La tung cước đá dở tung Một chiếc ghế băng trên không trung, Hai tay bắt lấy hai chân ghế Nhét vào miệng của tên vệ sĩ cấp cao nhất của mình và bụng của một người khách bịt mặt khác. Sakuro không thể ngờ gian phòng hội nghị không có vũ khí mà y cứ ngỡ là đã hết sức an toàn. Không ngờ lại trở thành nấm mồ chôn của cả bọn. Tên la giả mạo ấy rốt cuộc là ai? Tại sao hắn dám phạm vào sai lầm lớn đến như vậy? Dám khiêu chiến toàn bộ thế lực ngầm trên thế giới? Lẽ nào hắn thực sự không biết hậu quả của việc làm ấy hay sao chứ? Sakura hết sức nghi hoặc đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Không, không đúng. Hai con cáo già kia không đến họp. Lẽ nào bọn Y đã nghe được phong thanh gì từ trước? Thế nhưng đám người mà Y mời đến ngày hôm nay đều là người đại diện của các tổ chức ngầm nổi danh khắp thế giới. Làm gì có tổ chức nào có thể hoàn toàn không để mắt đến bọn Y như vậy cơ chứ? Tên của từng tổ chức khủng bố thuộc hàng siêu cấp trên thế giới lần lượt hiện lên trong óc của Y nhưng rồi nhất loạn đều bị phủ định. Lúc này, hầu như tất cả đám đại biểu bịt mặt trong phòng họp đều đã bị gã la giả kia giải quyết. gian phòng tĩnh lặng như tờ không một tiếng động. Ta sắp chết rồi hay sao? Sakura nằm dưới đất, ý nghĩ ấy đột nhiên xuất hiện trong tâm trí. Y ra đời đã hơn 40 năm, ngày nào cũng đều trải qua tranh đấu, chém giết ác liệt. Nhưng chưa từng có một giây một khắc nào Y khiếp sợ cái chết giống như lúc này đây. Tên Bajila đó, tốc độ ấy, sức mạnh ấy, kỹ thuật ấy, y chưa từng thấy bao giờ. Không thể ngờ được một người lại có thể giết người dễ dàng như thế. Bất cứ thứ gì lọt vào tay của y cũng đều trở thành vũ khí giết người được. Toàn bộ quá trình như thế đã được tính toán hết sức cẩn thận trong máy tính, phản ứng và động tác né tránh của mỗi người. Toàn bộ đều nằm trong tầm kiểm soát của đối phương. Thật quá đáng sợ. Tên Bajila này thực sự là sát thủ đáng sợ nhất mà y từng gặp trong đời. Nhưng dù hắn có giết sạch tất cả những người trong gian phòng này, dẫu sao thì cũng chỉ có một thân một mình. Bên ngoài vẫn còn mấy trăm tên hung thần ác sát cầm vũ khí trong tay. Lẽ nào y cũng có thể giết hết toàn bộ bọn chúng? Bà dị là đã đến bên cạnh sakuro. Từ trên cao nhìn xuống, dẫn ánh mắt đường vẽ u quốc đó, vẫn cảm giác khiến cho người ta lạnh toát đến tâm can. sakuro đột nhiên không còn cảm thấy sợ hãi trước cái chết nữa. Y đã buông bỏ mọi phản kháng, chỉ là vẫn thầm nhủ trong lòng. Ánh mắt ấy thật là quen thuộc. Thật là quen thuộc. Rốt cuộc là đã gặp ở nơi nào chứ? À, Sakuro sực nhớ ra, đó là thần sắc thường lộ ra trong mắt của những người thân hay bè bạn của người chết rút hạ táng ở nghĩa trang. Thương xót, tiếc núi, lại đường dẻ bi thương. Chỉ có điều trong đôi mắt của Ba Di là còn thấp thoáng cả dễ chăm biếm và khinh rẻ. Cây, cái tên này, lẽ nào trong mắt của hắn, mọi người khác đều chẳng khác nào người đã chết. Kẻ này rốt cuộc là ai vậy chứ? Mày, mày là ai? Cuối cùng, Sakuro vẫn cất tiếng hỏi, hy vọng rằng ít nhất cũng biết được rốt cuộc mình chết trong tay ai. Không ngờ tên la giả mạo kia hình như không hề nghe thấy vẫn lẩm bẩm tự nói với mình chúng mày là một lũ ngu xuẩn cản đường bọn tao rồi kẻ nào mà cản đường bọn tao đều phải chết nói dứt lời liền dẫm nát xương ức của sakuro sakuro cảm thấy hết sức rõ rệt ngực của mình như thể bị một tảng đá khổng lồ nặng cả chục tấn đè xuống trái tim của y vẫn gắng sức dễ dùa đập lên nhưng sự phản kháng ấy thực là quá độ bất lực chỉ trong thoáng chốc đã không còn nghe thấy tiếng máu chảy nữa. Ý thức của Sakuro vẫn còn tỉnh táo, song y hiểu rõ rằng trái tim mình đang ngừng nhịp đập. Chẳng bao lâu sau nữa, y sẽ chết vì thiếu máu và oxy lên não. Đúng lúc ấy, một cái tên đáng sợ trồi lên từ nơi sâu thẳm nhất trong ý thức của y. Đó là một cái tên khiến cho người ta thậm chí còn không dám nghĩ đến. Bọn chúng luôn ẩn mình ở trong bóng tối thăm thẩm, Nhưng đến cả những tổ chức bí mật nổi tiếng nhất thế giới, mỗi khi nghe đến cái tên này cũng phải rùng mình biến sắc. Trong khoảnh khắc ấy, Sakuro cảm thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Toàn bộ thân thể dường như đang trôi nổi dập dềnh trên không trung. Hoàn toàn không còn cảm giác bị đè nén như lúc ban đầu nữa. Chỉ là nỗi kinh hoàng và khiếp sợ ở sâu thẳm trong ý thức, khiến cho y cảm thấy linh hồn của mình đang rung lên bần bật. Y dùng hết chút sức lực cuối cùng của mình, Khẳng giọng hét lên thành tiếng. Mười, mười ba sĩ bàn tròn à? Trước khi mất đi ý thức, sakuro nhìn thấy khóe mắt của bà dì là Trong đôi mắt u quốc ấy, dường như đã có thêm một nét cười không sao nhìn thấu nổi. Tại sao mười ba sĩ bàn tròn, bọn họ cũng đang tìm kiếm ư? Ý nghĩ cuối cùng của sakuro cũng vẫn đầy những nghi hoặc. Liền sau đó, Y bắt đầu chìm sâu vào vực sâu vô tận, không bao giờ tỉnh lại nữa. Tên Bajila giả mạo kiểm tra lại một lượt, xác nhận trong phòng họp không còn dấu hiệu nào của sự sống. Ben chậm chậm đứng lên. Ngoài cửa lại xuất hiện thêm một người đàn ông gầy guộc trên khoác áo gió màu trắng dưới mặt quần bò đen. Người này cao hơn Bajila gần một cái đầu. Ước chừng chưa đến 40 tuổi, lông mày rất mờ nhạt, sắc mặt trắng đến dị thường. Có chút gì đó hơi giống người bệnh bạch tạng. Nhưng mái tóc thì lại có một màu nâu đỏ rất rực rỡ. Bà Di La nhìn thấy đôi phương liền yên tâm mỉm cười. Y biết người này xuất hiện ở đây đồng nghĩa với việc mấy trăm tên cầm súng ngoài kia đã không còn khả năng phản kháng gì nữa. Bà Di La bước lên trước, khẽ cúi đầu xuống, đưa tay phải lên sờ giấy tài nói Cảm ơn sự giúp đỡ của anh, đại đội trưởng Favri. Người đàn ông có tên là Favri ấy nét mặt trơ ra như gỗ đưa mắt nhìn đám người nằm la liệt trong phòng đoạn nói đám người này hình như đều là đại diện của các thế lực ngầm thì phải anh làm vậy liệu có hơi lỗ mãn không panila gượng gạo nhìn về phía tây nam nói kỳ thực tôi chỉ sợ lần hành động này nếu cấp trên đã giao cho anh hành động một mình thì anh cũng không cần tiết lộ cho tôi làm gì Fari cắt lời Có điều hôm nay tôi đã ra tay Dù chúng ta có ngụy trang thêm nữa, cũng vẫn bị các tổ chức lớn điều tra ra thôi. Tôi không hy vọng gì chuyện này mà gây ảnh hưởng đến kế hoạch của cấp trên đã dạch ra đâu. Bà Di Ra cười cười nói, Không sao đâu. Bọn chúng không có nhiều thời gian như vậy, mà cũng không bỏ công bỏ sức ra điều tra chúng ta làm gì. Dẫu sao thì tôi với anh cũng chỉ là một hạng tốt nhép mà thôi. Mười ba kỳ sĩ bằng tròn từng nói, kế hoạch cần phải chu đáo, cẩn mật, không được phép có bất cứ sơ hở nào cả. Thấy bà Dì là nhắc đến cái tên 13 kỳ sĩ bằng tròn đó, Farri thoáng chao mày nói: Tôi phải nhắc nhở anh, quân tốt muốn qua sông bắt vua, điều kiện tiên quyết là không được để cho đối thủ chú ý đến. Đội trưởng đội T trộn. Trong một cường bà đột nhiên sực tỉnh, lòng bàn tay đẫm một lớp mồ hôi lạnh, mẩn mẫn cuộn tròn trên đùi của gã. Gã có thể cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp nơi thân thể nhỏ nhắn như chú mèo con của cô. Trương Lập, Nhạc Dương đều ở mái chèo ngồi sổm bên cạnh màn thuyền. Ngọn đèn gắn trên đầu dập dờn theo con sóng. Gã có thể nhìn thấy được gương mặt tái nhợt và những đôi mắt đỏ dằn lên của các thành viên trong đoàn. Không ngờ gã lại ngủ thiếp đi. Đã bao nhiêu lâu rồi? Trong một cường bà khẽ lắc lắc đầu cho tỉnh táo hơn. Kỳ lạ thật gã đã dựa vào vai của đội trưởng Hồ Dương ư? Vừa ngẩng đầu lên, gã liền chạm phải một gương mặt khác. Trong một cử bà vừa lập tức ngồi thẳng dậy. Lữ, Lữ Cánh Nam, gã dựa đầu vào vai của cô ngủ thiếp đi từ lúc nào vậy? Vừa nãy chạm khẽ vào, chỉ mong không làm cho cô tỉnh giấc. Trong một cử bà nhớ lại, để chống chọi với cái lạnh, mọi người ngồi quay lại một chỗ nghỉ ngơi. Ắc Quy gần hết điện. Trương Lập lúc đó nói, nếu không chèo thuyền thì nên tắt đèn pha đi để mà tiết kiệm điện năng. Mọi người hãy dùng đèn gắn trên đầu để mà chiếu sáng. Trong bóng tối, không gian tĩnh lặng không một tiếng động, ánh sáng của ngọn đèn trên đầu lại dịu dịu. Vậy nên đã ngủ thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay. Lúc này cảm giác đói khát lại bắt đầu dấy lên đến mức khó chịu. Gã bèn cẩn thận giữ nguyên tư thế ngồi bất động, khẽ khàng đưa tay múc một cốc nước ngửa cổ uống cạn, Khỏe mắt lại thấy bốn con mắt đỏ dần lên ở phía đối diện. Trương Lập và Nhạc Dương đang nhìn gã chầm chậm, nét mặt của cả hai hết sức quái đản, như muốn cười nhưng lại gắng hết sức nhịn không để tiếng cười bật ra vậy. Trương mọc Cường ba nhíu mày lại, trừng mắt lên hỏi: cười cái gì mà cười? Nhạc Dương đảo mắt một vòng, nhìn mẫn mẫn đang nằm trong lòng của Trương mọc Cường ba, rồi lại nhướng mắt lên hất sang phía bên phải. Rõ ràng là đang nhìn lửa cánh nam mà lúc nãy gã mới dựa đầu vào. Kể đó, anh chàng lại lè lưỡi, liếm liếm môi, làm bộ liếc mắt đưa tình với Trác Mọc Cường ba. Đoạn giơ ngón tay cái lên. Mấy người chưa ngủ, nhìn thấy điều bộ ấy của Nhạc Dương đều không khỏi mỉm cười. Trương Lập ngồi ngay bên cạnh, lại càng cười đến không khép miệng vào được. Trác Mọc Cường ba giận dữ, trợn trừng mắt lên, sát khí đằng đằng, truyền đi tín hiệu cảnh báo, răng nghiến kèn kẹt. Môi mắt máy, nét mặt như thể đang nguyền rủa Ý tứ rõ là muốn nói Hai thằng nhóc các cậu, cẩn thận đấy Nhạc Dương chẳng hề e dè Dẫu môi về phía đùa của gã trong một cửa ba vội cúi đầu xuống Mẫn mẫn đâu có ngủ Cô đang mở to đôi mắt nhìn trầm chầm, chầm vào vẻ Biểu cảm phong phú trên gương mặt của gã trong một cửa ba bất giác giật thoát mình Cảm giác trên mặt nóng bừng bừng Còn Nhạc Dương thì há miệng cười nghiêng cười ngã Động tác hết sức qua trường Nhưng lại không hề phát ra bất cứ âm thanh nào Vừa thấy mẩn Mẫn đang nhìn mình Trong một vườn ba liền ngồi ngay ngắn dậy Kế đó con thuyền nhỏ Lại trồng trành một chập Lữ Kinh Nam cơ hồ cũng đã tỉnh giấc Sắc mặt của Nhạc Dương và Trương lộc Tức thì trở nên nghiêm túc vô cùng Tựa như cả hai cũng chỉ vừa ngủ dậy thôi Lữ Kinh Nam cũng như không biết Có chuyện gì xảy ra bình tĩnh nói Ôi thật ngại quá Không ngờ tôi đã thiếp đi mất tôi ngủ được bao lâu rồi nhạc dương đáp theo tính toán của pháp sư pháp tây chúng ta đã ở dưới vùng biển ngầm này được ba mươi tám canh giờ rồi trong mắt cụ bà thâm chấn động trong lòng ba mươi tám canh giờ tức là bảy mươi sáu tiếng đồng hồ bảy mươi sáu tiếng đồng hồ này đã trải qua như thế nào chứ thời gian được tính từ lúc bọn gã gặp phải lực thủy triều đáng sợ như thể sóng thần ập đến đó kể đó cả bọn đều phải liều mạng đua tốc độ với con sóng khó nhọc tiến lên trong bóng đêm mịt mùng không thời gian, không cả phương hướng này. Cho đến thời điểm này, bọn gã đã trải qua sáu lần nước triều dân đáng sợ. Trên con sóng cuồn cuộn, nghiêm dũng, trương kiện đã lần lượt trầm mình nơi đáy nước. Đến canh giờ thứ 23, bọn gã đang hết sạch chút thức ăn cuối cùng, sau canh giờ thứ 30, cả bọn đã không còn chút sức lực để mà khua máy chèo nữa. Ở vùng biển ngầm sâu dưới lòng đất tối tâm này, đói khát đồng hành với cái lạnh, Những người trên con thuyền nhỏ đành ngồi dây lại với nhau để giữ hơi ấm. Lúc này bọn họ chỉ còn lại mấy ống thuốc dinh dưỡng duy trì sự sống. Nhưng tất cả những người tỉnh táo đều cố nhìn cảm giác đau quặn trong dạ dày, gắn gượng dựa vào nước ngọt dưới biển để mà cầm cự. Trên thuyền vẫn còn hai người nằm thêm thiếp. Họ cần những ống thuốc đó nhiều hơn. Niềm vui trong đau khổ Trôi lên đền trong bóng tối tuy dòng nước biển không để ngược họ trở về nữa nhưng không ai biết được rốt cuộc họ đang trôi đi đâu bao giờ thì tới được điểm cuối của cuộc hành trình này hồi nhỏ chắc một cường ba đã từng cho rằng những thứ gây tổn hại đến cơ thể con người như cạm bẫy mạnh thú súng ống là vô cùng đáng sợ về sao gã mới dần dần hiểu được sự độc ác của lòng người còn ghê gớm hơn mạnh thú và gầy gọc súng ống gấp bội phần Đồng thời nỗi đau khi tâm hồn bị tổn thương cũng lớn hơn rất nhiều so với những gì thân thể chịu đựng. Còn đến lúc này đây, cha bọc cường bà đang dần lĩnh ngộ được những gì mà cha gã từng dạy. Con người không hề sợ mạnh thú thường cổ hay âm mưu bội phản, thậm chí còn không sợ cả nỗi đau và chết chóc. Thứ con người thực sự sợ hại nhất chính là không biết. Khi không thể nào biết được khoảnh khắc tiếp sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Đó mới là lúc trong lòng con người cảm thấy sợ hãi Lặng lẽ cầm cự Trong hoàn cảnh u ám, băng lạnh, cô độc Bọn họ đang trải qua một hành trình dài hoàn toàn cách biệt với thế gian Thời gian cứ trôi đi từng phút, từng giây Không biết là được bao lâu Cuối cùng thì chắc một cường ba cất tiếng hỏi Trương Lập, cậu vẫn còn sống đấy chứ Ừm. Um. Ngọn đèn trên đầu của Trương Lập đung đưa lắc lư một chập Quần sáng cơ hồ rạng hơn một chút chắc chắn chứ. Trương Lập thoáng ngần ngừ, Đoàn nói. Đợi chút để tôi xác nhận lại đã. Lát sau, Nhạc Dương kêu ối lên một tiếng nói. Sao anh cắn tôi? Chỉ nghe Trương Lập hỏi. Đau không? Ưi, dở hơi à Tôi cắn anh lại xem có đau không nhé. Trương Lập quay sang nói với Trác Mộc Cường Ba. Báo cáo với Cường Ba thiếu gia. đã xác nhận tôi vẫn sống. Trác Mộc Cường Ba nói. Tốt lắm, kể câu chuyện cười đi. Nhạc Dương tiếp lời. Phải kể sao cho tất cả mọi người đều cười mới thôi nha. Dứt lời, anh chàng cầm mình nước lên ân ực đổ vào miệng. Cũng được thôi, Trương Lập nói. Tôi sẽ kể chuyện đợi tàu quả. À, chuyện kể rằng một hôm nọ, có một cô gọi điện thoại đến bộ phận quản lý đường sắt phàn nàn Nói mỗi khi có tàu quả chạy qua, Là nhà của cô ta như là có động đất vậy Không thể nào sống nổi nữa Bộ phận quản lý đường sắt nghe xong thấy làm gì có chuyện nghiêm trọng như thế chứ Bèn phái công nhân Duy tù bảo dưỡng đến nhà của họ xem thử Tài công nhân ấy Là một anh chàng trẻ tuổi Mới vào nghề chưa được bao lâu Mặt mũi thì giống giống như Cái thằng nhóc nhạc dương nhà chúng ta hãy Thô thô lỗ lỗ Nhạc dương bất mãn kêu lên "ấy anh muốn ăn đòn phải không Trương Lập nói, đừng có đánh trống lãng, nghe tôi kể tiếp đây. Sau đó anh chàng kia vào đến tận phòng ngủ nhà ấy, vừa khéo có một đoàn tàu hỏa chạy qua. Lúc ấy đang ở ngoài cửa, anh ta còn chưa thấy gì. Sau đó vào trong phòng. Nhạc Dương... À, không phải, anh chàng công nhân liền nói với cô kia, vừa nãy tôi đứng ngoài cửa nhà cô, có cảm thấy động đất đâu. Cô kia bèn nói với anh, Bên ngoài là kết cấu bằng gạch đá Cảm giác chấn động nhỏ Nhưng bên trong là kết cấu gỗ Chấn động rất mạnh Đặc biệt là cái giường kia kìa Tàu á chạy qua là như muốn rời ra luôn vậy Không thể nào ngủ được Không tin thì cậu cứ thử mà xem Anh chàng liền định nằm lên giường thử thật Cô kia liền mắng Áo ngoài của cậu bẩn thế Định làm bẩn giường của tôi chắc Anh chàng cũng thật lanh lợi Liền cởi áo ngoài ra nằm lên giường Lúc ấy, cô chủ nhà lại bảo đi pha trà, rồi vào phòng trong. Anh chàng kia cứ đợi trên giường, đợi mãi, đợi mãi. Chưa thấy tàu quả đâu, cửa phòng đã đột nhiên bị người ta đá tung ra. Chỉ thấy một người đàn ông cao to, tay sách búa xuất hiện đứng lù lù nơi cửa. Vừa bước vào, đã nhìn chầm chầm anh chàng nằm trên giường, đoàn hỏi. Mày làm gì trên giường nhà tao thế? Anh chàng kia bèn thẻ thọt trả lời. Tôi, tôi đang đợi tàu quả Cậu có tin không? Trương Lập bật cười khang hai tiếng. Chợt phát hiện ra người nghe chẳng ai cười, bèn ngượng ngập gãi gãi đầu. Lúc này Nhạc Dương mới cười cười bảo Thất bại rồi phải không? Trời ơi, câu chuyện cũ mềm này thì làm sao mà khiến cho người ta cười được chứ? Thôi, kể lại, kể lại đi. Trương Lập nói Xem ra mọi người chẳng khoái kiểu chuyện cười này lắm. À, thôi được rồi, để tôi kể chuyện khác. Nó vừa sexy, vừa bạo lực luôn nha. Có một thằng bé bốn tuổi hôn con bé ba tuổi. Con bé mới liền nói, Anh hôn em thì phải nhớ trách nhiệm với em đấy nha. Thằng bé liền ra vẻ chín chắn, Vỗ vỗ dài con bé mỉm cười nói, Em yên tâm, bọn mình có còn là trẻ con một hai tuổi nữa đâu chứ. Kể xong, Trương Lập đợi phản ứng của mọi người. Vẫn chẳng có ai cười cả. Chỉ mỗi mẫn mẫn và nhạc dương là cố gắng gượng cười một hai tiếng lấy lệ cả trác mặt cường ba cũng hờ hững như không đội trưởng hồ dương tỏ vẻ coi thường nói thế mà cũng gọi là vừa xếch xì vừa bạo lực à cậu định dỗ trẻ còn chắc nhạc dương liếc sang nhìn lữ cái nam đang nhắm mắt ngủ một chút dội vàng thì thầm lên tiếng nói thai cho trương lập đội trưởng hồ dương không thể lên cấp cao hơn được nữa đâu anh không thấy giáo quan đang ngồi chỗ nào đấy hả chẳng may kinh động đến lão nhân gia người Chuyện kể sẽ biến thành chuyện diễn ra tại hiện trường đấy. Có phải gì hay không thì tôi chưa dám khẳng định. Nhưng mà bạo lực thì chắc chắn là không thể thiếu được rồi. Anh thấy bộ mặt này của Trương Lập cũng tạm coi được đấy chứ. Lỡ bị giáo quan bụp cho mấy phát thì sao? Chắc anh cũng không mong lúc đến Shangri la cả động vật nhìn thấy Trương Lập cũng bỏ chạy mất tâm đấy chứ. Cậu, cậu nói gì hả? Trương Lập dung nắm đấm kêu lên. Đúng lúc ấy lửa cái nam chợt mở bừng mắt. Trương Lập và Nhạc Dương lập tức một người gãi lưng, một kẻ liên tục run rung cổ áo, thấp giọng lầm bầm. Ôi trời ơi, nóng quá, nóng quá vậy ta? Đột nhiên có tiếng người ho, rồi lại bật cười một tiếng. Nhưng không phải những người đang ngồi quanh ở đây. Âm thanh đó phát ra từ phía sàn thuyền. Thì ra là mạnh hạo nhiên đang nằm trên chiếc bè hơi đặt trong lòng thuyền. Đội trưởng Hồ Dương dội hét lên. Ôi, Tiểu Mạnh, Tiểu Mạnh, cậu tỉnh rồi hả? Bọn trong Mọc Cường 3 cũng giật thoát mình. Mạnh Hậu Nhiên đã được tiêm thuốc cho rơi vào trạng thái ngủ đông. Lẽ ra phải đang say giấc mới phải. Anh ta tỉnh dậy từ lúc nào vậy? Đường Mẫn vội hỏi. Anh tỉnh được bao lâu rồi? Mạnh Hậu Nhiên đáp. Ừm, um, tôi cũng không biết nữa. Chắc đã được một lúc rồi đấy. Thần trí tôi cứ mơ hồ. Hình như nghe thấy tiếng mọi người hò hét. Sau rồi hình như bị ngã xuống nước. Nước ở đây lạnh thật đấy. Trác Mọc Cường Bà cuốn lên. Thôi thôi, cậu đừng nói nữa. Phổi của cậu bị tích nước. Chúng tôi vẫn đang nghĩ cách trị liệu cho cậu đây. Mạnh Hạo Nhiên nói. Tôi, tôi biết mình. Không cần lo lắng cho tôi nữa. Trác Mọc Cường Bà đưa mắt sang nhìn lưỡi canh nam mẫn mẫn pháp sư tháp tay. Trong lòng hiểu rõ. Lúc này đây, anh chàng nhà thơ nhìn dễ ngoài như có thể gió thổi cũng bay này. Chỉ có thể dùng chưa đầy nửa lá phổi để thở. Mỗi lần hít vào thở ra đối với anh đều là một sự dùng dẫy. Mỗi lần lên tiếng nói chuyện, anh phải tốn sức gấp 10 lần người bình thường. Trái tim của anh đang gắn đập lên, quyết cùng số phận đấu một trận cuối cùng. Đường mận lấy ông nghe ra, hơi thở của mạnh hạo nhiên đã yếu lắm rồi, nhịp tim nhiễu loạn không theo quy luật nào nữa. Cuối cùng cô cũng hiểu, thì ra anh đã tỉnh lại từ lâu. Nhưng phải đến lúc thực sự không thể gắn gượng cầm cự được nữa mới phát ra âm thanh ấy. Thân thể anh giờ đây có thể nói chỉ còn lại một hơi thở mong manh như đường tờ. Có thể rủ áo ra đi bất cứ lúc nào. Đường Mẫn vừa lục tìm trong bao đựng đồ y tế vừa nói Này, anh nằm yên bất động, đừng có nói. Đừng có nói gì, chúng ta sẽ có cách mà. Mạnh Hậu Nhiên phun ra một búng máu, dùng lên nói Đừng có lãng phí nữa, tôi hiểu mà. Cứ kéo dài thế này Phỏng có ích gì chứ? Cô muốn tôi thêm đau đớn sao vậy? Thực ra tôi không hề khó chịu Không hề khó chịu một chút nào đâu Khí bị nghẹn lại trong ngực Khiến mỗi lần nói một câu Lòng ngực của Mạnh hạo Nhiên lại dồn dập phập phồng mấy chục lần Kỳ thật Tuy nói rằng trên thuyền không có đầy đủ thiết bị y tế Nhưng trang bị của họ đã tốt hơn các đoàn thám hiểm bình thường Không biết bao nhiêu lần rồi Có điều hoàn cảnh đến thế này Thì cũng chỉ đành bó tay mà thôi bầu trời không còn lưu lại vệt cánh chim bay qua thế nhưng tôi kiêu ngạo bởi tôi đã từng bay lượn mạnh hậu nhiên dùng thơ tago để mà đánh dấu chấm hết cho cuộc đời mình anh bỗng cảm thấy hơi thở thông suốt hẳn không khí hít vào lòng ngực chẳng ngờ lại thanh tân đến thế khiến cho người ta dễ chịu đến thế thân thể nhẹ bẩn tựa hồ như chiếc lông lơ lửng giữa không trung trong bóng tối hiện lên vô số điểm sáng lấp lánh Anh liền khó nhọc dương tay ra. Ánh sao kia, cuối cùng chúng ta cũng tới rồi. Anh thở dài một tiếng u quốc, cảm giác thân thể đã theo ánh sao đó đi xa dần. Những người còn lại trên thuyền đều không hẹn mà cùng nhìn theo hướng mạnh hào nhiên chỉ tay Kỳ tích, thường thường xảy ra trong một chớp mắt. Trên đỉnh dòm khổng lồ của vùng biển ngầm ấy đột nhiên xuất hiện những điểm sáng chớp nháy. Tuy rằng hết sức yếu ớt, nếu không phải đã tắt đèn pha đi, chưa chắc gì họ đã phát hiện ra một thứ ánh sáng mông manh đó. Ánh sáng... ánh sáng gì vậy? Có thật là ánh sáng sao không? Nhạc Dương ngờ vực hỏi. Đợi cho mọi người quay đầu lại, Mạnh Hậu Nhiên đã ra đi. Trên gương mặt vẫn còn nở một nụ cười, trông thật dịu dàng, bình yên dưới ánh đèn. Đội trưởng Hồ Dương thất thanh kêu lên. Hậu Nhiên! lại một ngôi sao nữa rơi xuống hóa thành bóng phản chiếu dưới làn nước hòa vào ánh sao trên đỉnh dòm không sao phân biệt được ngôi sao nào là mạnh hào nhiên ngôi sao nào là của nghiêm dũng nữa sau khi lặng lẽ tiễn đưa mạnh hào nhiên trai mọc cường ba cầm ống nhòm lên quay sang nhắc trương lập bật đèn pha lên đi nhờ cụm ánh sáng của ngọn đèn pha trai mọc cường ba rốt cuộc đã nhìn thấy đó là thứ gì những thứ trông như giọt nước lại giống như pha lê treo ngược trên đỉnh mái dòm, ánh sáng yếu ớt nhợt nhạt lúc nãy chính là do phần dưới của chúng phát ra. một cơn gió thổi qua những thứ có dạng hạt châu ấy liền đung đưa lắc lẻo sáng lấp lánh khiến cho trong bầu cưng ba tin rằng đó chính là những giọt nước. thế nhưng độ dài buông từ trên cao xuống của chúng phải đến hơn mét giống như một loại dịch thể có độ dính. còn nữa thứ ánh sáng quỳnh quang yếu ớt đó là như thế nào Gã cũng không thể giải thích được. Trong một cường ba xem xong, liền đưa ống nhòm cho Nhạc Dương. Nhạc Dương vừa xem đã kêu toán lên. Đây... Đây là cái gì thế? Trông cứ như là nước mũi ấy. Muốn rơi xuống rồi, mà lại không rơi, treo đung đưa thành một chuỗi rõ dài vậy. Kể đó Nhạc Dương lại đưa ống nhòm cho đội trưởng Hồ Dương. Mấy người đều đã xem qua. Khi ống nhòm đến tay của Shin, anh ta chợt kêu lên kinh ngạc. Ôi! Tôi đã nghĩ ra rồi, đó là sinh vật đấy. Sinh vật à? xin gật đầu. Ừ, không sai. Đây là loài sinh vật ở một nơi không có ánh sáng, nhiệt độ cực thấp hoặc là cực cao. vốn không thích hợp với sự tồn tại của bất cứ loài sinh vật nào khác. Gọi là sinh vật cực hạn. Chúng hơi giống với loài vi khuẩn tên là Kodala. Nghe nói loài vi khuẩn này trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất vẫn có tốc độ sinh trưởng rất nhanh. Sợi dây buông xuống như giọt nước mũi kia cứ mỗi 24 tiếng đồng hồ là lại thêm 2 đến 3 cm đấy. Chỉ có điều thứ ánh sáng ấy rất kỳ quái Lẽ nào vi khuẩn mà cũng có thể phát ra ánh sáng sinh vật sao? Nhạc Dương trầm từ chốc lát đoạn cầm lấy ống nhòm trong tay của xin quan sát kỹ một lần nữa rồi nói Không phải đâu đó không phải là ánh sáng của vi khuẩn phát ra mà là sinh vật tôi nhìn thấy rồi là một loại côn trùng bay nhỏ Ở bên ngoài đám nước mũi ấy có bám một đống côn trùng có cánh bên trong còn bọc một số con đã chết rồi vì mới đầu chúng ta chỉ nhìn thấy đám nước mũi nhầy nhầy nên hiểu lầm ánh sáng là do nước mũi phát ra đó mọi người nhìn xem chúng đang động đẩy kia kìa giống như là đốm đóm ấy mà nhưng mà nhỏ hơn nhiều quả nhiên những đốm sáng cực mong mảnh ấy di động tựa như đang tiến dần về phía dòng ánh sáng của ngọn đèn pha hắt lên vách đá có điều ánh sáng đèn pha quá mạnh những điểm sáng kia vừa đến gần là liền biến mất luôn nhạc dương giơ ống nhòm lên nói tiếp cái thứ giống nước mũi lòng thòng kia rủ xuống nhiều quá gió thổi đến chẳng khác nào bứt rèm ấy nhạc lũ côn trùng ẩn náo bên trong hình như rất an toàn thì phải xin lập tức nói đây là quan hệ cộng sinh giống như quan hệ giữa cá mặt hề với sứa san hô vậy chúng lợi dụng vi khuẩn để hình thành một dạng nhầy dính giống như nước mũi hòng tránh sự truy bắt của các sinh vật lớn hơn còn những sinh vật lớn hơn ấy lại trở thành đối tượng để lũ vi khuẩn phân giải. đội trưởng hồ dương hỏi còn lũ côn trùng kia thì sao chúng ăn gì xin ngần ngừ đáp trong nước hoặc giữa các khe nứt trên vách đá có lẽ có vi sinh vật nào đó khác nữa nhạc dương đột nhiên kích động đứng giọt lên nói nếu có vi sinh vật khác nữa anh chưa nói hết câu Nhưng những người trên thuyền đều đã hiểu ý. Có nước, có vi sinh vật khác thì có thể cung cấp nguồn dinh dưỡng cho sinh vật lớn hơn. Một khi đã hình thành quần thể sinh vật, vậy thì chủ thức ăn sẽ trở nên hoàn thiện, ắt hẳn phải có sinh vật lớn hơn nữa tồn tại trong không gian này. Cứ vậy chắc sẽ có loài nào đó lớn đến độ đủ cho họ nhét vào dạ dày. Tuy đã ra đi, nhưng mà trước khi lên đường, Mạnh Hạo Nhiên không ngờ vẫn chỉ ra cho những người còn lại một con đường hy vọng. Có sinh vật xuất hiện, không chỉ giải quyết được vấn đề đói khát của họ mà quan trọng hơn. Theo dấu của những sinh vật ấy, thẳng tiến về phía nơi có nhiều sinh vật hơn. Bọn họ sẽ tìm được tuyến đường chính xác, không còn lên đên trôi nổi, không đích đến trong bóng tối mịt mùng nữa. Nhất định, họ có thể ra khỏi đây, không cần thiết bị laser, không cần la bàn hay kim chỉ nam. Bọn họ đã tìm được một cột chỉ đường bằng sinh vật trong bóng tối vĩnh cửu nhạc dương lẩm bẩm nói vậy vậy thì lúc anh Dũng trầm sát dưới nước thứ tôi nhìn thấy không phải là ảo giác thực sự là có sinh vật ở chốn tâm tối này Xin mừng rỡ reo lên ít nhất cũng không bị đói nữa rồi Trương Lập nói nhưng mà dù ở dưới nước có sinh vật chỗ này tối tăm như thế cả đèn pha chiếu xuống cũng chẳng được bao xa nhìn chẳng thấy gì làm sao mà bắt được chúng đây Xin nói Tôi nghĩ các sinh vật sống trong bóng tối đặc biệt mẫn cảm với ánh sáng. Chúng ta có thể dùng nguồn sáng làm mồi câu. Xem thử coi có thành công không. Đội trưởng Hồ Dương nói Ánh sáng à? Những sinh vật sống quanh năm trong bóng tối không phải đã mất khả năng cảm nhận ánh sáng rồi hay sao? Xin lắc đầu nói Tôi hiểu ý anh Đó là những sinh vật sống thời gian dài ở nơi tuyệt đối tầm tối trải qua tiến hóa đã mất cơ quan cảm ứng ánh sáng giống như lũ tôm mù Kỳ giông mù vậy. Nhưng mà anh hồ này, anh quên mất rằng đây là biển chứ không phải là trong hang động nữa rồi. Hoàn cảnh ở đây có lẽ giống với đáy biển sâu tầm tối hơn. Ở dưới đáy biển, sinh vật không hoàn toàn mất đi năng lực cảm nhận ánh sáng. Ngược lại, có rất nhiều sinh vật sống dưới nước. Còn lợi dụng ánh sáng để mà săn bắt con mồi nữa. Vì vậy, chúng không hoàn toàn cách biệt với ánh sáng. Vẫn còn một chỗ tiếp giáp với ánh sáng. Đó chính là mặt biển. Còn chúng ta ở đây cũng có chỗ tiếp giáp với ánh sáng. Đó chính là đích đến của chúng ta, Shangri-La. Loài côn trùng bay cộng sinh với lũ di khuẩn cực hạn lúc nãy. Chẳng phải cũng đã nảy sinh hiệu ứng tụ tập vì ánh đèn pha của chúng ta đó hay sao? Vì vậy, tôi cho rằng, cách dùng ánh sáng để câu cá vẫn thực hiện được. Chúng ta có thể dùng đèn gắn trên đầu hoặc là trực tiếp dùng đèn pha làm mọi câu. Nếu phát hiện ra có động vật nào thích hợp để đánh bắt, thì dùng vũ khí hạ sát. Đây là phương pháp kiếm ăn duy nhất của chúng ta lúc này. Thế nào, thì cũng phải thử một lần mới được chứ. Trương Lập rồi nói, Cương Ba Thiếu Gia, chúng ta câu cá thôi. Nói đoạn, anh cuốn quýt lục tìm dụng cụ trong ba lô. Đồ câu dùng ánh sáng hết sức đơn giản, chỉ cần buộc đèn vào dây thừng, thả xuống nước, đến chỗ vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy một điểm sáng. Sau đó cứ mặc cho dập dềnh theo con thuyền nhỏ. Một người chuyên canh, Xem ánh đèn dưới đáy nước có khác lạ gì không? Một người khác canh đèn pha, còn những người khác đều cầm vũ khí. Chỉ cần phát hiện bóng đèn dưới nước tắt ngóm hoặc thay đổi phương hướng đèn pha sẽ lập tức chiếu xuống. Hãy phát hiện ra thứ gì nhúc nhích, tất cả sẽ đồng loạt nổ súng Đây chính là sách lược bắt cá của họ. Thời gian trôi đi từng giây, từng phút, dưới nước mãi không có động tĩnh gì. Trương Lập đã bắt đầu cuốn. Xin nói, đừng nóng. Giờ chúng ta chỉ nhìn thấy các vi sinh vật còn chưa có quần thể sinh vật thích hợp cho chúng ta bắt làm thức ăn. Dòng biển đã đưa chúng ta đến chỗ có quần thể vi sinh vật. Cũng có nghĩa là chúng ta vẫn không ngừng tiến về đích Chỉ cần chúng ta tiếp tục xuôi theo dòng nước chảy này, thêm một thời gian ngắn nữa, chắc chắn sẽ tìm được sinh vật thích hợp để mà bắt ăn đấy. Trương Lập nói, Thế nhưng mà tôi lo rằng nếu thêm một thời gian nữa, chỉ sợ là chúng ta có câu được cá lên cũng chẳng còn hơi sức đâu mà bắt nó nữa đấy. pháp sư pháp tây và pháp sư a la gần như đồng thanh cất tiếng. về điểm này thì các cậu không cần lo lắng nếu có sinh vật thích hợp làm thức ăn chúng tôi có thể bắt được. nhắc đến thức ăn mọi người chỉ thấy cảm giác đói khát lại quặn lên càng khó chịu. trong một cung bà nhìn những cặp mắt đỏ ngầu của đám người thấy đều ánh lên hung quang dữ tợn, trong bọn họ chẳng khác nào lũ xài lan chỉ sợ dưới biển có cá voi bơi đến họ cũng ăn sóng nuốt tươi hết sạch chứ chẳng chơi đèn pha lại tắt đi con thuyền nhỏ tiếp tục trôi xuôi theo dòng biển lúc này đúng là đã thực sự cảm thấy có cơn gió mát lạnh thổi vào mặt rồi tốc độ của dòng biển và những con sóng không nhanh lắm nhưng nhạc dương trương lập đường mẫn đã hết sạch kiên nhẫn càng rối lên họ càng cảm thấy thời gian thả thuyền dập dềnh theo con sóng đã kéo dài lắm rồi Đồng thời cũng càng cảm thấy đói khát hơn. Khi nghe Pháp sư thắp tay tính toán, lại thêm hai cánh giờ nữa đã trôi qua. Họ cơ hồ sắp tuyệt vọng đến nơi. Nhạc dương cuối cùng không kiềm chế được nữa, cất tiếng. Liệu có phải ngọn đèn lớn quá, mà ánh sáng lại yếu, có cả nhỏ bơi qua bên cạnh mà chúng ta không nhìn thấy hay không? Trương Lập cũng nói, hay phương pháp này không có hiệu quả, lũ sinh vật ở đây đã mất năng lực cảm nhận ánh sáng rồi. Còn chúng ta thì đang ủ công vô ích đấy. xin vẫn nhìn chầm chầm xuống nước. Đây là hy vọng duy nhất của bọn họ. Đồng thời anh ta cũng tin chắc vào năng lực phán đoán của mình. Đột nhiên ánh sáng dưới nước bị mờ đi. xin cảm thấy cánh tay của mình bị lôi xuống. vội nói. Bật đèn pha lên. Có thứ gì đó cắn câu rồi. Trương Lập dội bật đèn lên. Quả nhiên đã thấy ngọn đèn dưới nước không còn ánh sáng. Nhưng chỗ đèn pha chiếu tới tối đen như mực không hề có gì khác lạ anh vội hỏi xin có khi nào thứ ấy đã cắn ngọn đèn chạy mất không vậy nhưng lại thấy hai tay của xin đang ra sức kéo sợi dây thừng một chân đạp vào mạn thuyền nói không thể nào nó nuốt đèn vào bụng rồi trời cái con này to đấy mau giúp tôi với một mình tôi không kéo được đâu trang một cường bà và pháp sư thắp tay vội chạy tới quả nhiên con thuyền đã hơi nghiêng hẳn đi đồng thời tốc độ tiến về phía trước đã tăng lên rõ rệt có thứ gì đó đang kéo thuyền tiến lên trương lập vội cẩn thận quan sát dưới nước thêm một lần nữa ngọn đèn pha quét một đường tròn đường kính khoảng mười mấy mét trên mặt nước nhưng vẫn chỉ thấy một vùng tối đen kình kịch không hề có đường nét bất cứ sinh vật nào anh không nén nổi nghi hoặc nói quả nhiên là không thấy gì mà nhạc dương cậu đến đây xem này Nhạc Dương cũng dùng đèn pha chiếu xuống nước để kiểm tra, rồi nhanh chóng đưa ra kết luận. Chỉ có hai khả năng thôi, thứ nhất là nó bơi quá nhanh, hơn nữa phương hướng hỗn loạn, đèn pha của chúng ta không theo kịp hành động của nó. Khả năng thứ hai chính là thể hình của nó quá lớn, chúng ta chỉ nhìn thấy được một phần thân thể của nó thôi. Vì vậy có quan sát thế nào cũng chỉ thấy một mảng tối đen, khả năng thứ hai có vẻ lớn hơn một chút đấy. Nhạc Dương đưa mắt nhìn tốc độ và độ nghiêng của con thuyền rồi nói Cường bà thư gia, xin hai người mau buông tay ra đi thuyền sắp bị nó kéo lật mất rồi đấy con này lớn lắm, chúng ta không có đối phó được đâu Xin vẫn kiên trì nói Không, tôi, tôi quyết không buông tay đây là thức ăn của chúng ta đấy chúng ta có thể bắt được nó mà nổ súng đi, mau, nổ súng Đường mẫn và Nhạc Dương liền cùng bắn quét qua một đường xuống nước Trương Lập tập trung quan sát Kết quả vẫn không phát hiện ra điều gì Nhưng lực truyền từ sợi dây Đột nhiên tăng mạnh Kéo cả bọn lưỡi cánh nam Pháp sư ả La, đội trưởng Hồ Dương Pháp sư Tháp Tây, xin Cùng rời khỏi sàn thuyền Sợi dây bung ra khỏi tay Bọn trang Bọc Cường 3 ngã ngửa ra thuyền Chỉ thấy sợi dây thừng dài 50 mét Xoạt một tiếng Rồi biến mất tâm vào làng nước tối om Lần đầu tiên dùng đèn câu cá thất bại Tuy nhiên nhìn từ khía cạnh khác Điều này chứng minh lập luận của xin đưa ra chính xác. Nguồn sáng đích thực có khả năng hấp dẫn lũ sinh vật sống ở nơi đây. Nhưng nhạc dương như nghĩ mãi cũng không sao hiểu nổi. Trên thuyền của bọn họ lúc nào cũng có đèn sáng. Tại sao lại không thu hút lũ sinh vật kia lại gần chứ? Bất kể thế nào, lần thất bại này cũng không làm cho mọi người nhục chí. Tuy ai nấy đều mệt lã, ít nhất là hai ngày rưỡi nay họ chưa ăn bất cứ thứ gì. Nhưng mà dường như không ai nhớ ra. Mà vẫn cứ gượng chống người dậy. Một lần nữa thả mồi câu xuống. Xin nói. Lần này anh ta sẽ chú ý đến thể hình của con vật cắn câu. Tuyệt đối không phạm phải sai lầm giống như lần đầu tiên nữa. Chẳng rõ con thuyền lại trôi đi được bao lâu. Xin đang gật gà gật gù. Đột nhiên giật mình nói. Có thứ gì đó cắn câu rồi. Trương Lập dội bật đèn. Những người khác lập tức kéo chốt an toàn. Chuẩn bị nổ súng. Nhưng Xin và Trương Lập đã gần như đồng thời kêu lên. Đừng bắn! Nó lớn quá! Xin dựa vào sức kéo trên dây thừng mà cảm giác được thể hình của đối phương. Còn Trương Lập thì nhìn thấy dưới nước dường như nở bung ra một đóa hoa hướng dương khổng lồ. Những cánh hoa mềm mại, vừa dài vừa mảnh, đủ để bọc cả con thuyền của họ lại. Anh lập tức hiểu ra đó là thứ gì, liền tắt ngay đèn pha. Nhạc dương cầm xuống hỏi Cái gì thế? Trương Lập lắp bắp đáp Thủy! Thủy quái! Người trên thuyền đều hiểu, thủy quái mà Trương Lập nói chính là loài động vật thân mềm, họ Cephalopo, như bạch tuộc khổng lồ hoặc là cá mực vua. Rồi một con mực vua trưởng thành có thể dương dài đến một hai chục mét, còn bạch tuộc khổng lồ nghe nói cũng sở hữu thể hình tầm mười mấy mét trở lên. So với con thuyền nhỏ này, với những người trên thuyền, lũ quái vật này đúng là hơi quá lớn. Không ngờ dùng đèn câu cá lại câu được một con quái vật thế này. Xin đã buông sợi dây trên tay ra, nhưng loài sinh vật khổng lồ vốn phải cư ngụ nơi đáy biển sâu kia, dường như không hề có ý định bỏ đi. Con thuyền hình rắn phát ra những âm thanh rột roạt, có thứ gì đó đang bám mạng thuyền bò lên. Xúc tu Con quái vật khổng lồ chẳng rõ là mực hay là bạch tục kia đã dương dòi của nó lên thuyền, tỏ ra tò mò như một nhà khoa học định kiểm tra xem bên trong thuyền rắn có gì không. Những giác hút trên xúc tu nhu động nhịp nhàng, Mỗi cánh tay xúc tu của quái vật khiến cho người ta muốn nôn ọe giống như một con sâu khổng lồ lần dò phương hướng trong không khí. Một xúc tu cách đường mẫn chưa đầy mét làm cô căng thẳng chừng như muốn khóc. Trương Lập càng đen đuổi hơn, anh chàng ngồi ở cuối thuyền phụ trách đèn chiếu bị một xúc tu rờ lên mặt. Thậm chí cảm nhận được những hàng giác hút nhỏ đang dịch chuyển trên má của mình như thế nào căng thẳng đến độ cơ mặt sắp co giật đến nơi ai biết được con quái vật khổng lồ này có đột nhiên quấn lấy mình kéo đi như bắt con gà hay không chứ nhạc dương ở bên cạnh nắm chặt hai tay cổ vũ trương lập cố gắng lên kiên trì chính là thắng lợi đấy trương lập cũng thấy điều này qua ánh mắt quên chàng bà tàng đun đưa khẩu súng trong tay ý như muốn hỏi có thể bắn không xin chỉ tay xuống đáy thuyền khe khẽ nói nó đang ở bên dưới thuyền, có nước ngăn xung lực của đạn. Hơn nữa lại là động vật nhuyễn thể. Trong hoàn cảnh này chúng ta không thể gây thương tích cho nó được đâu. Nếu bắn vào xúc tu, rất có khả năng nó điên tiết lên kéo cả con thuyền này xuống đáy biển đấy. Nhạc Dương nói: lẽ nào nó sẽ tự bỏ đi? Nếu chẳng may nó cũng đói mềm, nuốt chửng cả bọn chúng ta vào bụng thì sao? Xin nói, ít nhất lúc này nó chắc không có ý định làm như thế. Có thể nó chỉ muốn tìm thứ gì đó để mà cuốn lấy. Để cảm thấy thân thiết và dễ chịu theo bản năng sinh vật. Giống như hồi nhỏ cậu phải ôm búp bê mới ngủ được ấy. Nhạc Dương gắt gỏng Ai bảo hồi nhỏ tôi phải ôm búp bê mới ngủ được chứ? Xin nói. Trước tiên xác định nó là thứ gì đã. Sau đó hẳn tính cách. Bây giờ mọi người xác nhận lại xem. Bên cạnh mình có thể nhìn thấy bao nhiêu xúc tu. Cái nào trùng thì đừng tính vào. Đừng mặn nói. Bên cạnh tôi có một Trác một cực bà nói Sau lưng của tôi cũng có một Đội trưởng Hồ Dương nói Chỗ tôi hai bên đều có hai cái Đếm xúc tù để làm gì chứ Pháp sư a la nói Chỗ chúng tôi đây có bốn cái Tôi Pháp sư thắp tay Và lửa kinh nam Xin nói Hết rồi à À bên cạnh của tôi còn một cái nữa Nhạc Dương chỉ vào trường lập nói Đấy Xin gật đầu ừm vậy là chúng ta có thể nhìn thấy chính xúc tu xem ra con này là mực rồi có lẽ là mực vua khổng lồ đấy đội trưởng hồ dương thắc mắc sao biết được xin giải thích bạch tuộc chỉ có 8 chân thôi còn mực thì có tới 10. trương lập cuối cùng cũng lên tiếng rồi vậy bây giờ làm sao chỉ thấy cái xúc tu kia đã rời khỏi má của trương lập mang theo mùi tanh hôi nồng nặc khiến cho người ta ngửi mà muốn nôn òe Mò xuống bờ dai Đầu nhọn luồn qua trong ngực Dương xuống dùng bụng Và còn dương xuống nữa Cảm giác ẩm ướt lại trơn nhảy Khiến cho Trương Lập nổi da gà, gà Anh chỉ xúc tu của con mực nói ơ cái con quái này Nó có mưu đồ bất chính với tôi đi mà Nhạc Dương an ủi Không sao Nếu nó là giống cái Đã có cường ba thứ gia ở đây Chắc chắn anh không bị nguy hiểm gì đâu Trương Lập trợn tròn mặt lên nói Nhưng mà nó đã dương xuống dưới rồi kìa. Nhạc Dương nói, Cố, cố nhịn, Cố nhịn đi chiến hữu của tôi, Cách mạng còn chưa thành công, Anh nhất định phải chuẩn bị sẵn tinh thần hy sinh tất cả đi. Thân thể của Trương Lập rung lên dữ dội, Đột nhiên anh nhảy bật lên, Chạy ra khỏi chỗ đuôi thuyền, giơ súng hét lớn, Tôi không chịu được nữa rồi. Ba tàng cũng cầm súng đứng lên, Ra tay đi, Xin lúc ấy đã hét lên, Đừng, đừng, trong một cường ba vội nói cẩn thận đấy đội trưởng hồ dương thì lại nói gượm đá. nhạc dương đang chuyển từ ngồi sang quỳ chưa kịp đứng lên thì sinh vật nhuyễn thể khổng lồ dưới nước dường như đã cảm nhận được nguy hiểm trước một bước đột nhiên rụt xúc tu lại buông con thuyền nhỏ ra người trên thuyền giương súng nhất thời chìm vào trong một sự tĩnh lặng lạ thường mấy quả tim cùng đập thình thịch không thôi Mật Mã Tây Tạng phần 96 của nhà dân Hà Mã. Nhóm người của Trắc Mộc Tường 3 gặp phải một thủy quái giữa biển khơi. Đó chính là con mực khổng lồ, với những xúc tu dài hàng mấy mét. Họ im lặng, chờ đợi sự tấn công của con mực khổng lồ kia. Bỗng dưng có một luồng xung lực khổng lồ đột nhiên đẩy con thuyền của họ đi xa tiếp. Đội trưởng Hồ Dương vội hỏi, Ủa, xảy ra chuyện gì vậy? Đường Mẫn nói Không biết ở đâu bỗng xuất hiện một luồng hải lưu rất lớn đấy Đẩy chúng ta ra xa rồi Nhạc Dương nói Trường Lập, mau bật đèn lên xem Hình như là lật đẩy từ phía sau đấy Trường Lập bật đèn lên Chỉ thấy trong bóng tối Bỗng dưng trồi lên một hòn đảo nhỏ Chính vật thể có thể tích khổng lồ này Đã khiến cho sóng nước đẩy thuyền tiến về phía trước Hòn đảo thoạt nhìn Trông như sóng lưng của loài động vật nào đó, đen kinh kịch. Phần nổi lên mặt nước đại khái cũng cỡ bằng thuyền rắn. Còn phần bên dưới thì không biết thế nào. Đó, đó là cái gì thế? Cả trương lập và nhạc dương bất giác đều há hốc miệng ra. Liền đó, nước biển bắn tóe lên. Chỉ thấy một sinh vật khổng lồ màu trắng cũng nổi lên mặt nước. Quăng những xúc tu dài gần hai chục mét ra quấn lấy sóng lưng đen xì kìa. Lần này xin mình nói. Cái, cái màu đen kia chắc không phải là cá nhà tán đấy chứ trời ơi bọn chúng là động vật ở biển sâu sao sao lại xuất hiện ở đây kìa nhạc dương nói cá nhà tán là vị đại ca nào thế lai lịch ra sao xin đáp cá nhà tán cũng là sinh vật sống ở vùng biển sâu chắc phải dài trên hai chục mét là loài cá ăn thịt theo truyền thuyết của các ngư dân nó và mực vua là đôi quan gia đối đầu Cứ hãy giáp mặt đó, là lao vào đánh nhau luôn. Có lẽ vừa nãy nó tưởng thuyền của chúng ta là xác cá nhà tán, nên mới cuộn vào như thế. Trang một cường ba nói, Được rồi, mặc kệ chúng nó là cái gì, nhân lúc hai con quái vật đang choảng nhau, chúng ta mau rời xa đây thêm chút nữa, còn chèo thuyền được không vậy? Trương Lập nói, Chèo chứ, không chèo được cũng phải chèo, cái con kia thật là đáng tổm quá đi mất. Con thuyền rắn của họ liền như chuột lẫn qua chỗ hai con mèo đang đánh nhau, lẳng lặng, nhẹ nhẹ, len lén, lướt đi như một làn khói. Mặt biển lúc này đột nhiên dấy lên những con sóng lớn, đẩy con thuyền đi thêm một quãng xa nữa. Tuy không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng những người trên thuyền đều đang tưởng tượng đó sẽ là một cuộc chiến kinh thiên động địa như thế nào. Mới chèo được một chốc, đã chẳng ai còn hơi sức gì Trương Lập ngồi bệt xuống sàn thuyền nói, Còn... Còn câu cá nữa không vậy? Thêm hai lần thế này nữa, tôi... tôi chắc chẳng còn hơi sức để mà nói gì nữa đâu. Xin tái mặt nói. Mọi... mọi người thấy sao? Lũ sinh vật ở đây thật là to lớn quá sức tưởng tượng, không thích hợp cho chúng ta săn bắt đâu. Trang mặt cường bà nói. Không sao, nếu đã xuất hiện các loài sinh vật ở lớn như vậy, chứng tỏ chúng ta cách cửa ra không còn xa nữa. Chúng ta nhất định có thể nhìn thấy ánh sáng. Nhất định có thể tìm được thức ăn thích hợp mà. Mọi người cố gắng kiên trì Chỉ cần thêm một đoạn đường nữa là đã đến rồi. Ha Sa Mơ khi nói vào điện thoại di động. Tổ chức không có tác động gì. Cũng có nghĩa là tên xin đó muốn hành động đơn độc. Tuy rằng hắn đã trà trộn thành công vào đó. Nhưng mà với sức của một tên thao thú sư như hắn thì làm được cái gì chứ? Tôi không thấy hắn có gì tốt cả. Soret nói Điều khiến cho tôi lo không phải là hẳn, mà là tổ chức đã có hành động, nhưng chúng ta không phát giác ra được đấy thôi. Mơ khiền lắc đầu. Không thể nào, với tác phong làm việc trước nay của tổ chức, nếu họ đã nhận định hành động lần này là cần thiết, thì nhất định phải làm cho thật lớn. Tuy cơ chế tổ nhóm của chúng ta đã gần như tê liệt, nhưng dù sao chúng ta vẫn được coi là người trong tổ chức, dù thế nào cũng phải nghe được phong thanh gì mới đúng chứ. Soa rạch nói. Còn chuyện ở chất nhà thì sao? Dù thế nào thì cũng không thể vô duyên vô cớ xảy ra được, phải không vậy? Mơ khiên nói, A-mơ đã nói rồi, đó là do Sakuro muốn các thế lực đó liên kết lại cùng tìm kiếm, không ngờ đàm phán thất bại, tự tàn sát lẫn nhau rồi thành ra như vậy. Kỳ thực kẻ nào có đầu óc một chút, chỉ cần suy nghĩ là biết ngay. Mấy thế lực đó vốn không thể nào liên kết lại được. Vậy mà Sakuro còn dám tụ tập chúng lại một chỗ, thế thì có khác nào chui vào kho thuốc súng đâu chứ? Soda lại nói. Cà phu đích thân nói với anh à? Mơ đáp. Mas mang tin về. Không thấy rệt đáp lời, Mơ khiên lại cười cười nói. Tôi biết, Mas là một thằng hẹp hòi, hắn đã từng bất mãn với anh. Đương nhiên là tôi không hoàn toàn tin hắn. Xét cho cùng thì hắn cũng không có thứ trải nghiệm đồng sinh cộng tử nhiều lần như chúng ta. Chúng ta mới là những người cộng tác tốt nhất mà. số rệt thầm cười khẩy trong lòng. Mơ khinh à mơ khinh, anh vốn chẳng tin kẻ nào hết, thế sao anh không kể chuyện anh và Kafu lên núi tuyết? Hừ, thằng Mas nói không chừng còn đáng tin hơn anh nhiều đấy. Lần này Mas chợt chạy sồn sọc vào. Ông chủ, ông chủ, có tin của bọn chúng rồi nè. Mơ khiên đứng phát dậy. Điều tra được cái gì hả? Mát đáp. Quả nhiên chúng đã xuất phát rồi. Hạng mục huấn luyện cuối cùng của bọn chúng là đi bè cao su trên sông. Bọn chúng tập luyện trên sông Nhã lỗ tàng bố. Sau đó liền biến mất. Cũng từ lúc đó người của chúng ta không gửi tin về nữa. Mơ khiên trầm ngâm, Đi thuyền trên sông à? Sò rệt lớn tiếng nói. Có lầm không vậy? Mát, nguồn tin của mày có chuẩn xác không? Đang yên, đang lành, huấn luyện đi bè trên sông làm quái gì? Bọn chúng lẽ ra phải leo núi tuyết mới đúng chứ? Max lấy làm sợ hãi nói. Không, không làm đâu. Bọn chúng mua về rất nhiều thuyền, bè, cao su, còn có cả các thiết bị lặn nữa. Sau đó xuất phát trên sông nhã lộ tàng bố. Tôi, tôi cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà... Mơ khi ngắt lời. Được rồi, Max, mày làm tốt lắm. Xem ra chúng ta cũng phải đi một chuyến rồi. Sòa rệt ngạc nhiên, Ben, anh nói cái gì vậy? Rốt cuộc là thế nào? Mơ Kinh cười cười đáp, xem ra không sai rồi. Bọn chúng đã chọn một con đường xưa nay chưa từng có ai đi. Y thở dài một tiếng nói, theo các tư liệu tôi đang nắm giữ, tổng cộng có hai con đường đi đến San một con đường đi qua núi Thần Thánh Khiết, còn một con đường nữa thì đi qua dòng U Minh Hà Tâm Tối. Trong sách cổ có ghi chép là bạc ba la thần miếu nằm phía bên kia dòng U Minh Hà ấy. Nhưng mà con đường đó thì xưa nay vốn không thể tìm được trong bất cứ tấm bản đồ nào cả. Xoá rệt dường như không dám tin vào đôi tai của mình nữa. Sao? Sao anh biết chứ? Chưa bao giờ anh nói chuyện này cả. Mơ khinh trao mày nói. Tôi... tôi chưa nói chuyện này à? Ô, anh xem đấy. Tôi cứ tưởng là anh biết rồi cơ chứ. Anh còn nhớ lần chúng ta tham gia đấu giá không? Chính là lần mà tôi tìm anh ấy. Lần mà cuối cùng tôi thất bại ấy. Tôi từng nói với anh... Đó là quyển trục... Thuộc về một dương triều cổ đại ở Tây Tạng. Bên trên có chữ viết bằng bột vàng. Đó là kinh quyển cổ cách. Anh có còn nhớ không? So rệt nói... tất nhiên... Làm sao mà không nhớ chứ? Chính vì vậy... Mà chúng ta mới đến Trung Quốc. Mơ khiên lại nói... Đúng thế... Vậy thì nhất định anh vẫn còn nhớ. Tôi từng nói với anh quyển trục đó không hoàn chỉnh chứ. Còn nhớ không nào? Soda lẩm bẩm Lẽ nào? Lẽ nào... Mơ kiên đáp. Không sai. Một nửa còn lại đang ở trong tay tôi. Đó là vật của tổ tiên truyền lại. Có ghi chép rất tường tận rằng có hai con đường dẫn đến Bạc Ba La Thần Miếu. Con đường đi qua núi Thần tuy gian khổ Nhưng chỉ cần có lòng kiền thành hướng đến, thế nào cũng sẽ tìm được lối vào. Còn con đường qua dòng sông U Minh Hà là con đường chết. Con đường mà những cổ nhân từ nghìn năm trước, sau khi đi qua cũng không muốn hồi tưởng nữa. Tôi thật là không dám tin. Không ngờ bọn chúng lại tìm được con đường đó. Tuy rằng không biết chúng làm bằng cách nào. Nhưng rõ ràng là chúng đã làm được. Xem ra đây chính là phát hiện lớn của bọn chúng rồi. rệt so nói thế hey, nhưng chúng ta không có bất cứ tài liệu nào về con đường đó. Giờ phải tính làm sao đây?" Trong một cuộc ba mở mắt, gã không hiểu rốt cuộc là thế nào, trong không gian bích bùng, tối tăm lạnh lẽo này lại phải cố cầm cự với cơn đói, không ngờ gã lại mơ hồ thiếp đi một lần nữa. Bầu không vẫn đen như mực, cả đèn gắn trên tàu cũng đã hết điện mà tắt ngúm. Trong bóng tối chẳng ai nhìn thấy ai, trong một cuộc ba chỉ biết mẩn mẫn đang gối lên đùi mình. Đêm dài này, tựa hồ như không bao giờ có thể tỉnh lại, chỉ có cảm giác quằn thắt nơi bụng, nhắc nhở Trang một Quận Ba. Gã vẫn đang lẫn quẩn nơi rìa chốn địa ngục. Tự hỏi mình còn sống không? Còn, vẫn sống, vẫn còn sống, thì cũng phải làm chuyện gì đó. Gã vừa nhúc nhích, mẫn mẫn liền thấp giọng hỏi. Anh tỉnh rồi à? Trang Mộc Quận Ba nói. Tốt nhất đừng nên nói chuyện, thả lỏng người, tất cả... Rồi sẽ qua thôi Trong một cường bà cẩn thận Nâng đầu của mẫn mẫn lên đặt xuống sàn thuyền Đoạn khó nhọc trở mình Lúc này mạng thuyền cao hơn một mét Đối với gã Cũng trở thành chướng ngại khó mà vượt qua nổi Gã nằm rạp xuống Thật sự không còn chút sức lực nào để nâng người dậy Giả lại đứng lên Thì phóng có tác dụng gì chứ Đứng lên thì vẫn là bóng đêm Bóng đêm mênh mông bủa dây lấy bọn họ Bóng đêm mịt mùng nhắc nhở bọn họ nơi này là u minh hà cái chết mới chính là chúa tể duy nhất ở chúng này trương lập nhạc dương đội trưởng hồ dương xin trác một cường bà lại gọi tên mọi người một lần nữa để xác nhận họ vẫn còn sống trong bóng tối vẳng lại tiếng rên rỉ khe khẽ đó là hồi đáp của những người được điểm danh bọn họ cũng không muốn lãng phí sức lực hoặc giả cũng chẳng còn sức đâu mà trả lời thành tiếng nữa trác một cường bà gọi mấy cái tên đó xong thì cũng dừng lại Một là gã biết tiếng của mình không truyền xa được nữa, hai là gã cũng tin chắc, mấy người còn lại nhất định vẫn còn sống, thậm chí tình trạng còn tốt hơn gã nhiều. Chỉ là dù lúc này tình trạng thân thể có ra sao, thì tiếp theo đây sẽ như thế nào chứ? Không có thức ăn, không có phương hướng, không có ánh sáng, cả một đám người này chẳng qua chỉ đang trôi nổi dập dềnh trên biển ngầm, đợi chờ cái chết mà thôi. Đến cả Bà Tàng cũng lần đầu tiên có ý niệm Nếu Bồ Tát nhân từ dạng năng, có thể chỉ cho chúng con ánh sáng ở đâu, con sẽ tinh thợ, ngày ngày điều bái lại. Xin thầm nhủ. Lần này tính lầm rồi. Không ngờ lại đến nước này. Tò mò hại chết người. Lần này đúng là bị anh hại chết rồi. Sớm biết thế này, hoàn thành nhiệm vụ xong là mình nên rút lui mới phải chứ. Thực đúng là một quyết định ngu súng mà. Trong bóng tối, vang lên tiếng nói ngắt quãng của Nhạc Dương. Cường... Còn bà thứ gia, tôi nghĩ tôi sắp không xong rồi. Mới nói được một câu, Trương Lập đã yếu ớt nhắc lời. Được, được chưa hả? Cậu vẫn còn khỏe. Tôi, tôi thấy cậu nhất định là đi sau tôi rồi. nhạc Dương bực tức nói. Anh, chuyện này mà cũng muốn tranh với tôi nữa à? Vậy được, đằng nào á, sớm muộn cũng phải đi hết mà. Mỗi người để lại một câu đi. Trương Lập nói. Cường ba thiếu gia, Sau khi tôi ra đi. Lúc con làm chuyện đó, có tin chắc rằng chỉ cần mình nỗ lực và kiên trì, thì nhất định thành công hay không? Con có, con có. Trong một cường ba đang kéo mối suy tư ra khỏi cơn mộng mị ban ngày. Vừa khéo, nghe thấy nửa câu đầu của Trương Lập. Cầm miệng đi. Giọng nói yếu ớt của các một cường bà không làm lu mờ đi sự quy nghiêm, chỉ nghe tiếng cô gã tiếp tục cất lên trong bóng tối. Các cậu định bỏ cuộc sớm vậy sao? Sau này đừng nói là đi răng lộn với tôi nữa. Không rõ là nhạc dương đang ho hay là đang cười, chỉ nghe anh chàng yếu ớt cất tiếng. Cường ba thiếu gia, cuối cùng cũng biết đùa rồi. Trương Lập nói, Cường ba thiếu gia, anh xem bây giờ không nói thì chẳng còn cơ hội đâu chúng tôi đã đến cực hạn rồi căn bản là không biết còn phải dập dềnh thế này bao nhiêu lâu nữa dòng chảy này có thật sẽ đưa chúng ta đến nơi có ánh sáng hay không vậy nói không chừng chúng ta chỉ đang đi vòng vòng trong khu vực trung tâm vùng biển mà thôi sau một thoáng trầm mặc giọng của trác ma quần ba trở nên rõ ràng hơn gã nói tôi không cho là vậy ngừng lại giây lát gã mới tiếp tục nói lực thủy triều sẽ tập trung nước vào phần trung tâm vùng biển sau đó phát tán ra bốn phía xung quanh bằng những làn sóng gã ngừng lại một chút rồi lại nói tiếp chỉ cần chúng ta vượt qua được trung tâm của vùng biển này những cơn sóng nhất định sẽ đẩy chúng ta sang bờ đối diện bất kể là ở đâu có phải là sandila hay không thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ cập bờ tôi tin chắc rằng chúng ta đã vượt qua vùng biển trung tâm, nơi chúng ta cập bờ nhất định ở phía bên kia. Nhạc Dương và Trương Lập khe phát ra một âm thanh nhỏ, tỏ ý hoài nghi, rồi không nói gì nữa. họ không ngạc nhiên với lý luận của Trác Mộc Cường Ba, mà kinh ngạc vì bản thân gã. Sau khi nhịn đói ba bốn ngày, tại sao giọng của Cường Ba thiếu gia nghe vẫn hùng hồn mạnh mẽ, vẫn trang đầy tự tin? như thể anh ta vừa mới ngủ dậy chứ không phải bị đói ba bốn ngày nay vậy. trong bóng tối. Lữ kinh nam mỉm cười. Cô hiểu rõ trước khi nói ra một câu. Trong một cường ba đều trầm mặt một lúc để tích tụ đủ sức lực. Sau đó mới lưu loát nói một mạch ra. Vì vậy không có kiểu phiều phào yếu ớt như bọn nhạc dương trương lập. Đồng thời cô cũng phát hiện càng lúc mình càng không thể nhìn thấu trầm một cường ba nữa rồi. Trong hoàn cảnh này mà vẫn có thể dùng giọng nói trầm ổn như thế để vỗ yên nội tâm bất an của mọi người. Đây chính là người đàn ông được mọi người gọi là cường ba thiếu gia đó hay sao? Đổi lại là cô, chưa chắc đã có thể làm tốt được như vậy. Trang một cường ba lại điềm đạm hỏi tiếp. Có phải vậy không, đội trưởng Hồ Dương? Đội trưởng Hồ Dương chỉ ậm ừ hai tiếng. Anh không biết nên không trả lời. Trong hoàn cảnh này, anh cũng quan mang như những người khác. Anh chưa từng có trải nghiệm như vậy bao giờ cả. Tuy rằng anh cũng biết. Mỗi người trong bọn họ đều không có kinh nghiệm, nhưng Hồ Dương vẫn lấy làm kinh ngạc trước sự bình tĩnh của Trác Móc Cường Ba. Ngay từ lần đầu tiên gặp người đàn ông tàn cao lớn này, anh đã cảm thấy trong mắt cô gã có thứ gì đó. Trong đôi mắt ấy ẩn chứa một sự hiếu kỳ đầy lý tính, không chút sợ hãi e dè. Đó là một điều cực kỳ hiếm thấy ở những người làm công tác thám hiểm, đặc biệt là lúc ở trong đồng băng. Lúc gã và Trương Lập cùng treo người trên một sợi dây an toàn, Đôi mắt ấy đã để lại trong anh một ấn tượng vô cùng sâu sắc Và cả gương mặt ấy cũng khiến cho đội trưởng Hồ Dương có ấn tượng rất đầm nét Gương mặt của gã khiến cho người ta có cảm giác Bất kể là có nguy hiểm thế nào, gã cũng sẽ là người đi đầu tiên Gã sẽ dùng hành động để cho những người ở phía sau biết rằng Con đường phía trước an toàn Không nhận được câu trả lời của đội trưởng Hồ Dương trang một cường ba lại hỏi Giáo quan, cô nói đi Không hiểu là âm thanh nhỏ quá hay là Lữ kính Nam cảm thấy ngữ khí của Trác Mọc Cường Ba vẫn chưa đủ. Cô không trả lời. Trác Mọc Cường Ba lại tích tụ sức lực. Lần thứ hai cất tiếng gọi. Lữ Kinh Nam. Bây giờ Lữ kính Nam mới mỉm cười nói. Uhm, tôi cho rằng Cường Ba Thiếu Gia nói rất đúng đấy. Trác Mọc Cường Ba lại dồn hơi sức nói liền một hơi. Tính theo thời gian chắc là chúng ta đã cách lối ra rất gần. Trước mắt Điều chúng ta cần làm chính là chờ đợi và kiên trì, đồng thời tin tưởng rằng chúng ta sẽ thành công. Chúng ta đã đi được bao lâu rồi? Pháp sư tháp tay. Từ lúc nước triều dân lần đầu đến giờ đã là 89 canh giờ, cường bà tiêu gia. Người trả lời gã là Pháp sư A la Trác mặt cường bà lập tức nhận ra. Ủa, Pháp sư tháp tay đâu rồi? Giọng của Pháp sư A la vẫn bình tĩnh như thường. Pháp sư Tháp Tây đã đi trước một bước rồi. Hả? Lần này Trác Mộc Cường Ba không hề dụng sức mà là hết sức kinh ngạc bật ra thành tiếng. Đồng thời cũng có mấy người khác kinh ngạc kêu lên. Pháp sư Tháp Tây là mật tu giả. Trong lòng của Trác Mộc Cường Ba đó là một dạng tồn tại vô cùng thần bí và lớn mạnh. Thậm chí gã còn có cảm giác Pháp sư Tháp Tây dường như còn cao minh hơn cả Pháp sư Á La nữa. Từ đầu gã vẫn luôn cho rằng Dù đám người này có chết hết đi chăng nữa, người cuối cùng còn sống nhất định chính là Pháp Sư Tháp Tây. Vậy mà Pháp Sư Tháp Tây lại lặng lẽ ra đi như thế à? Đã thực không dám tin đó là sự thật. Càng khiến cho người ta kinh ngạc hơn nữa, là những người trên thuyền đều không ai hay biết Pháp Sư Tháp Tây ra đi như thế nào và từ khi nào cả. Trương Lập lắp bắp. Pháp Sư, ông, ông có đùa không vậy? Ông không hề thấy buồn lòng. Chút nào à? Pháp sư ả la chậm rãi nói. Người nào chẳng phải chết, chẳng qua chỉ sớm hay muộn mà thôi. Nhìn thấu sinh tử là điều cơ bản nhất trong Phật môn. Chúng tôi không chỉ có thể tính toán thời gian của thế giới bên ngoài, đồng thời cũng biết rất rõ đâu là tận cùng của sinh mệnh bản thân. Đối với chúng tôi, chết đi chỉ là một sự bắt đầu mới. huống hồ Pháp sư Tháp Tây chẳng qua chỉ đi trước chúng ta một bước, vì vậy không cần phải buồn lòng thay cho mấy chi cả. nhạc dương không cam tâm hỏi tại sao chúng ta lại không hề hay biết vậy? pháp sư a la vẫn nói với một giọng bình tĩnh ông ấy không muốn làm kinh động đến ai đã tự mình cởi bỏ gian toàn lẳng lặng trầm mình xuống nước vì vậy mà mọi người mới không biết hai người kinh ngạc nhất là ba tan và xin họ là những người ngồi gần pháp sư thắp tay nhất. Vậy mà không hề phát giác ra bất cứ điều gì. Bà Tàng lấy làm nghi hoặc thầm nhũ. Tuy lão già ấy tuyệt thực sớm hơn những người khác một hai ngày, có điều hoàn toàn không hề có vẻ gì là sắp hết đời cả. Mà lúc rời khỏi thuyền, mình cũng không hề phát giác ra. Chắc lão ta phải cao mình hơn cả Pháp Sư A-la mới đúng. Thế nhưng đây là biển ngầm trong lòng đất, vừa tối tăm vừa lạnh giá. Bên dưới lại có những sinh vật khổng lồ đáng sợ. Rơi xuống đó thì chết là cái chắc rồi. Rốt cuộc là vì sao? Có thật là đã biết thọ hạng của mình đến rồi hay không? Thật không hiểu nổi. Xin thì toát mồ hôi lạnh thầm nghĩ. "Ô, không ngờ cái đám mật tu giả này đáng sợ đến vậy. Nếu trong bóng tối mình có động tác gì, chắc chắn là sẽ bị họ phát hiện ra rồi. Trong bóng tối, tất cả lại chìm vào trạng thái trầm mặc. Không có tiếng nứt nở hay thở dài cảm khái. Không có những tiếng khóc bi thương. Mọi người chỉ trầm mặt. Rất nhiều năm sau đó, Nhạc Dương đã hình dung đó là sự miễn dịch trước tử vong. Anh viết trong cuốn hồi ký của mình. Tôi cho rằng đó không phải vì Pháp Sư Tháp tay không quá thân quen với chúng tôi. Khi cái chết ngày ngày đều diễn ra bên cạnh ta. Khi cái chết có thể dán xuống đầu ta bất cứ lúc nào, con người sẽ trở nên chai cứng hoặc giả Khi đối mặt với cái chết quá nhiều, ngược lại sẽ sinh ra một khả năng miễn dịch đối với cái chết. Sau một thoáng trầm mặt, Trang Mộc Cường Bà nói. Được rồi, coi như Pháp Sư Tháp Tây đã đi trước chúng ta một bước. Vậy thì sao chứ? Ít nhất chúng ta vẫn còn đang sống. Chúng ta sẽ không thất bại đâu. Tôi đảm bảo với mọi người đó. Nhạc Dương lấy hết dũng khí về giặc hỏi. Cường, Cường Bà Thiếu Gia... Tại sao anh vẫn có thể kiên trì? Điều gì mà khiến anh trong một cường ba quả quyết nói: Bởi vì tôi là Trắc một Cường Ba, bởi vì tôi là Trắc Mọc Cường Ba." Gã lại bật lên tiếng gầm lúc ác đấu với sóng nước thủy triều dữ dội, chỉ nghe trong bóng tối, đá núi dường như cũng chấn động, sóng biển ầm vang, âm thanh truyền đi xa thật xa. Cả con sóng cơ hồ cũng bị đẩy tạc đi. Cơ hồ như cả biển lớn mênh mang kia Cũng chợt nảy lòng thoái nhượng Con trai Đừng có quên tên của mình Giọng nói ấm áp Của giáo sư Vương Tân Cũng đang dấy lên những con sóng cuồn cuộn Trong lòng của Trác Mộc Cường Ba Tôi không quên đâu Thầy giáo Tôi không quên đâu Trác Mộc Cường Ba thầm nhủ trong lòng Bóng đêm chìm trong yên tĩnh Lời hứa của Trác Mộc Cường Ba Chẳng hề có chút sức nặng nào Ít nhất Gã cũng không có chứng cứ để người khác tin phục. Nhưng chẳng hiểu tại sao. Nghe gã nói vậy, mọi người đều cảm thấy trong lòng có thứ gì đó đang dấy lên. Trái tim đã băng lạnh, dần trở lại ấm áp. Đó rốt cuộc là cảm giác gì? Trương Lập Nhạc Dương cho rằng đó là một sự tín nhiệm. Còn Ba Tan, xin lại nghĩ đó là tín ngưỡng, là sức mạnh tín ngưỡng trong lúc tuyệt vọng nhất, đang chảy tràn trong giọng nói gian gian mạnh mẽ, khiến con người ta nảy sinh hy vọng. Nó truyền đến tầng cõi sâu thẳm nhất Trong linh hồn của mỗi người Cho tàn sơ bùng cháy lên Một đốm lửa có thể thiêu đốt cả cánh đồng Chỉ cần một đốm lửa đó thôi Là đã đủ chiếu hồng cả một bầu trời rồi Trong bóng tối Mọi người không còn chìm sâu vào tuyệt vọng nữa Mà cùng nín thở chờ đợi Sẽ có ánh sáng chăng Cường bà thứ gia đã nói Sẽ có ánh sáng Vậy thì nhất định là sẽ có Trong bóng tối họ nghe thấy tiếng thở nặng nề của trắc Mộc cường ba, kế đó bỗng ngay gã lớn tiếng kêu lên, a tôi cảm giác được rồi chúng ta đã rất gần lối ra rồi. giọng nói gấp gáp ấy truyền đi thông tin khiến cho người người đều hân hoan mừng rỡ. nhạc dương ngờ vực hỏi cường ba cường ba thiếu gia anh và ba tang không phải không phải chỉ cảm ứng được nguy hiểm thôi hay sao vậy cường ba thiếu gia Pháp sư Ả là ngồi nghe ngắn nơi cuối thuyền, cuối cùng cũng hé lộ một nụ cười thầm nhủ. Là gió, là gió đấy, cựu bà thiên gia. Không khí u trọc đã được gột rửa làm sạch, thổi tới những ngọn gió thanh tân vô ngần. Trong gió ẩn chứa một thứ sức mạnh thuần khiết ấy, cậu đã cảm ứng được nó rồi, cựu bà thiên gia. Nhạc Dương đang cố định hỏi cái gì đó, nhưng một âm thanh kỳ dị đã làm ngắt mạch suy nghĩ của anh. Âm thanh ấy ở ngay bên cạnh nhưng trong bóng tối nhạc dương không thể biết được đã xảy ra chuyện gì bèn lẩm bẩm hỏi cái cái gì vậy cái gì đang kêu vậy trương lập đáp làm gì làm gì có không phải cậu bị ảo giác đấy chứ nhạc dương nói mọi người nghe đi anh như một cánh tay ra lần mò bên cạnh cuối cùng vừa trở mình liền nhìn thấy ánh sáng đỏ nhấp nháy trương lập trương lập nhạc dương không biết sức lực từ đâu đột nhiên trào lên chạy khắp thân thể mừng rỡ reo lên là là máy đo khoảng cách bằng tia laser máy máy đo laser đấy cái cái cái gì hả tôi xem nào tôi xem với a chúng ta chúng ta đã vượt qua rồi chúng ta đã vượt qua khu vực có từ trường rồi có thể sử dụng lại các máy móc được rồi à, há, há, há, cảm giác của cường bạ thương gia không hề sai Nhất định là chúng ta sắp đến cửa ra rồi Nhất định là thế rồi Trong bóng tối Họ lại nghe thấy giọng nói cuốn hút Của cường ba thiên gia vang lên Xem kìa Ánh sáng Nhưng lần này giọng của các mộc cường ba rung lên rõ rệt Gã đang cố kiềm chế cảm giác kích động trong lòng Đây cũng là lần đầu tiên trong đời Gã kích động đến vậy Khi thấy ánh sáng Chính gã cũng không thể ngờ rằng Mình lại rơi lệ khi nhìn thấy ánh sáng Ánh sáng đúng đó chính là ánh sáng trong bóng tối họ lại nghe thấy giọng nói cuốn hút của cường ba thư gia vang lên xem kìa ánh sáng nhưng lần này giọng của trắc một cường ba rung lên rõ rệt gã đang cố kềm chế cảm giác kích động trong lòng đây cũng là lần đầu tiên trong đời của gã kích động đến vậy khi thấy ánh sáng chính gã cũng không thể ngờ mình lại rơi lệ khi thấy ánh sáng đúng đó là ánh sáng lúc mới đầu chỉ thấy ở sâu thẳm trong bóng tối mịt mù có một sợi tơ bạc chập chờn hiện lên không rõ cho lắm trong một cơn bà thấy nhéo mắt lại mới miễn cưỡng nhận ra được nhưng gã tin chắc đó chính là ánh sáng đó nhất định là lối ra khỏi chốn tăm tối này từng luồng không khí mang tin tức từ phía xa đến lỗ mũi của gã bắt lấy hai lá phổi của gã giải đọc thông tin trong đó cảm giác dễ chịu và sướng khoái chưa từng có là từ nơi có ánh sáng truyền đến. Cảm giác ấm áp trong từng làn gió mơn man xua đi cái lạnh đang bám rễ trong cơ thể. Đây chính là sức mạnh của ánh sáng, đây chính là sức mạnh sáng tạo ra sự sống. Mỗi lúc một gần hơn, sợi tơ mông manh kia cũng dần lớn lên, phiêu diêu linh động. Nó sáng ngời ấm áp, tựa như một sợi dây lụa đang tung bay múa lượn. Trong một người bà thậm chí còn trông thấy những tia sáng tựa như những mũi kim bạc bắn tóe ra trên sợi dây đó ghim vào cơ thể của mình rồi bắn vào con thuyền gã danh rộng hai cánh tay dùng thân thể mình đón lấy mỗi tia sáng ấy đều mang đến sức mạnh mới mẻ thân thể của gã tham lam hút lấy chúng khoảnh khắc ấy ánh sáng đã hoàn toàn chiếm trọn tầm nhìn của gã cuối cùng thì bọn gã cũng đã vượt qua được vùng biển ngầm sâu dưới lòng đất chỉ có chết chóc và bóng đêm những người nằm trong thuyền cũng dần dần cảm giác được sự thay đổi của ánh sáng không gian vốn đen tuyền như mực giờ đã biến thành một quần tối hỗn độn đó là một cảm giác rất khó miêu tả thành lời bóng tối vẫn là bóng tối nhưng lại cảm nhận được một cách rõ ràng bóng tối lúc này là khác hẳn lúc trước trong bóng tối tựa hồ đã có thêm một thứ gì đó chỉ có điều lúc ấy họ vẫn chưa thể nhận ra đó là gì mà thôi ngay sau đó họ liền cảm nhận được bóng tối đang dần lùi đi giống như mực tàu không ngừng bị nước trong đổ vào pha nhạt dần nhạt dần mắt của họ cũng dần dần hồi phục lại thị lực thậm chí còn có cảm giác được những đường nét mơ hồ của đỉnh dòm trong bóng tối bóng tối lùi đi từ nơi hỗn độn ra đến thế giới có ánh sáng mất hai tiếng đồng hồ đúng vậy đây là thời gian nhạc dương xem trên đồng hồ đeo tay tuy đồng hồ đã không thể phản ảnh được thời gian chuẩn xác nữa Nhưng dù sao thì nó cũng đã bắt đầu hiển thị, giống như một trái tim đã chết bỗng nhiên phục sinh, đập mạnh mẽ trở lại. Khi cường ba thứ gia lớn tiếng hô vang, "Tôi là trang một cường ba, lòng người, máy móc, con thuyền, thậm chí là cả vùng biển mênh mông đều sống dậy, tựa hồ trong cõi u minh có một thứ sức mạnh đã thức tỉnh tất cả." Hai tiếng sau, dù là nằm trong thuyền cũng có thể nhìn thấy ánh sáng, đó là một quần sáng bạc nhàn nhạt như mà lên thân con thuyền một lớp bạc lóng lánh, còn cả người ở mũi thuyền kia nữa. cường bà thiếu gia hào quang bàn bạc nhẹ nhàng bao phủ lên làn da màu đồng cổ của người đàn ông đó, gã đang hướng về nơi xa xăm ngẩng đầu đứng hiên ngang. những tia sáng tinh khiết tạc nên đường nét cương nghị của gã tẩy sạch những gì nhờ bẩn và y phục rách rưới, cơ hồ như chỉ có một tầng ánh sáng trắng dịu dàng nhàn nhạt tỏa ra từ thân thể kiên cường ấy vậy. Nhạc Dương lẩm bẩm nói, Trương Kiện, mau, mau ra xem thượng đế này. về lát sau, anh mới sực nhớ ra, Trương Kiện đã rời khỏi bọn họ từ nhiều ngày trước rồi. Xin nhìn thân thể phát hoàng ấy, khó mà che giấu nổi sự kinh ngạc trong lòng. Cái tên này, hắn đứng dậy từ lúc nào chứ? Hắn, hắn vẫn còn đứng lên được hay sao? Trên người của hắn đang tỏa ra một thứ ánh sáng gì vậy? Đó mới thực sự là trắc một cực bá ư. Đó mới là thực sự kẻ được mơ khiên coi là đối thủ ngang hàng ư. Đó mới là kẻ duy nhất mà người kia dặn dò ta phải cẩn thận ư. Đúng vậy rồi, sức mạnh đang chảy trong cơ thể của hắn. Chính là tinh thần vĩnh viễn không bị đè nén, vĩnh viễn bất tử trong truyền thuyết hay sao? Hắn và những người này đều là những kẻ không tin vào số mệnh, dám đấu với cả ông trời. Lâu lắm mình không gặp kẻ nào đáng sợ như vậy rồi. Sự tự tin ấy của hắn từ đâu ra chứ? Bỗng nghe tỏm một tiếng. Bên cạnh màn thuyền gian lên tiếng quậy nước. À, có cá. Pháp sư A-la và Lữ Kinh Nam cơ hộ cùng bật dậy. Động tác nhanh nhẹn chẳng kém gì báo săn hay là loài dượng khỉ. Nhìn bộ dạng tỉnh táo tinh thần sung mạng ấy chẳng hề có lấy một chút mệt mỏi nào cả. Thay đổi quá bất ngờ ấy khiến cho ai nấy trợn tròn hết cả mắt lên xin càng không còn gì để nói nữa cả đám này là hạng người gì vậy chứ người duy nhất đã chuẩn bị tâm lý có lẽ chỉ có một mình trong một cường ba đương nhiên gã hiểu rõ như gã mới nắm được một chút về sức mạnh của cha mà đã hấp thu được sức mạnh từ trong không khí càng huống hồ hai mật tu giả đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt như pháp sư allah và lữ khánh nam hai người này dù có nhịn đói cả tháng trời e rằng cũng không thành vấn đề. cả một đàn cá chỉ thấy dưới con thuyền có cả ngàn cả dạng con cá nhỏ không biết tên đang tụ lại với nhau như một tấm thảm ma thuật biến ảo vô thường ánh lên vô vàng tia sáng bàng bạc. pháp sư a la và lữ khách nam mỗi người một bên lợi dụng ánh sáng để quan sát tình hình bầy cá bên dưới chỉ thấy pháp sư đột nhiên lật cổ tay một sợi dây mảnh như tơ vàng liền bắn vút ra dây móc có thể sử dụng lại dây móc rồi Khi sợi dây được kéo lên, một con cá không biết tên, trong bèn bẹt, tròn tròn, đã bị kéo theo lên khỏi mặt nước, ném vào thuyền. Mới đầu, mọi người vẫn còn nhìn con cá hình dáng kỳ quạt này, với ánh mắt nghi hoặc Nhưng bà Tàng đã dẫn đầu, chẳng buồn để tâm xem đó là thứ gì, chụp lấy cho vào miệng, dùng hai hàm răng, giật ra một mảng thịt như loài giả thú nhai nhai vài cái, rồi nuốt ức. Tiếp theo đó, những người khác cũng đều bổ tới, chẳng còn để tâm làm gì nữa, chỉ biết dằn xé nhét vào miệng. Trên con thuyền này, Shin đã học được hai câu thành ngữ tiếng Trung Quốc. Ăn sống, nuốt tươi và ăn như thần trùng hút mã. Những cách phân biệt có độc hay không, phòng ký sinh trùng trong sinh vật như thế nào mà lưỡi cái nam dạy bọn họ thì đều đã bị quên sạch sành sành. Họ chỉ cần có thứ nhét được vào miệng, đâu còn ai quan tâm được nhiều như vậy nữa hết con cá này đến con cá khác bị dây móc bắn trúng quăng lên trên thuyền chưa kịp rơi xuống sàn thì đã chẳng còn lấy cả khúc xương nữa nhạc dương quệt miếng lòng thòng không hiểu là bụng cá hay lòng cá trên khóe miệng thỏa mãn chép chép miệng đây là thức ăn ngon nhất mà anh từng ăn trong đời thậm chí anh còn chẳng biết mùi vị của nó thế nào nữa chỉ biết nhét vào miệng là nhai nhai hết sức vui vẻ hết sức thỏa mãn Mấy thức ăn ngon bình thường tuyệt đối không thể nào mang đến cảm giác thỏa mãn như vậy được. Trương Lập vừa ăn, vừa cười ngây ngốc. Ăn đến quên hết cả mọi chuyện trên đời. Tùy thứ cá này trong kỳ quái là đời, không có đuôi, hình dáng giống như con mắt. Nhưng những chuyện đó chẳng hề ảnh hưởng đến khẩu vị của bọn họ. Cả mẫn mẫn cũng chẳng để ý đến hình ảnh dường tay tranh giành với đám đàn ông, ăn uống nhòm nhòm. Trong khoảnh khắc, Bản năng đầu tiên của sự sống cuối cùng đã hoàn toàn bộc phát ra hết. Đội trưởng Hồ Dương lấy móng tay sỉa răng, không biết có phải xương cá đã mắc vào kẻ răng hay không nữa. Anh cũng không dám tưởng tượng mình làm thế nào mà nhai nát cả xương cá cứng chắc ấy thành bả như kẹo cao su vậy. Xin ăn no căng bụng ra, mà vẫn không thôi, vừa ăn vừa quơ vô số cá ôm vào lòng. Có trời mới biết sau đây có còn đàn cá vừa khéo xuất hiện ở đúng nơi thuyền đi qua nữa hay không chứ? Tới khi cả bọn đã ăn no, ăn đủ rồi, mới thấy lữ kênh nam Pháp Sư Á La và Trác một Cường Ba chăm chăm mổ bụng cá, rửa sạch thịt cá. Khi ấy, những người còn lại mới nhận ra, có lẽ mình đã ăn cả những thứ không nên ăn rồi. Nhưng cũng chẳng hề gì, ít nhất là họ vẫn còn sống. Điều này quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời. Mẫn Mẫn lao lao miệng rồi nói Để em đi xem hai người đang ngủ kia thế nào rồi. Đội trưởng Hồ Dương thì nói với Trương Lập Xem thử coi có thể liên hệ với bên ngoài không? Có tín hiệu vô tiếng điện không? Nhịp thở của Dương Hữu và Triều Trang Sinh vẫn bình thường. Đường Mẫn hân quang gật gật đầu. Còn Trương Lập thì không được may mắn như vậy. Chỉ thấy anh lắc lắc đầu nói Không, không có tín hiệu. Đội trưởng Hồ Dương khẽ gật đầu một cái Điều này đã nằm trong dữ liệu rồi. Chắc một quần ba nhìn con cá trong tay, thấy không có dãy cũng chẳng có đuôi, cả xương cũng rất ít. Gã thật không sao hiểu nổi, con cá như vậy thì làm sao mà bơi được trong nước biển. Cắn thử một miếng, thấy thịt cá không nhẵn mịn, mà có cảm giác giống như nhai cỏ khô. Gã liền hỏi, Mọi người đã thấy giống cá này bao giờ chưa? Ai nấy đều lắc đầu, Trương Lập nói. Có điều tôi chắc chắn nó không có độc, Trác một vườn ba cười cười, nếu pháp sư Ala và lữ cái Nam phán đoán chúng có độc, tất nhiên sẽ không quăng lên thuyền. Lúc này thì Xin mới bắt đầu quan sát lũ cá mình đã dơ vào các túi áo túi quần. Nhưng lục tìm khắp trong ký ức, đừng nói tên của loài cá này là gì, đến cả những chủng loại tương tự anh ta cũng không hề có một chút ấn tượng nào. Xin bất giác thầm nhủ, lẽ nào đây lại là một loài cá chỉ sống dưới đáy biển sâu thôi? Đừng mẫn nói Mặc kệ nó là cá gì, nếu đã có thể ăn được, chúng ta nên tích trữ nhiều một chút. Không phải lúc nào cũng gặp được cả một đàn cá như vậy đâu. Xin cũng ủng hộ ý kiến này. trong một cửa ba gật đầu nói, Được rồi, nếu đã nghỉ ngơi đủ, có thể hoạt động được thì mọi người đều đi bắt cá đi. Trương Lập và Nhạc Dương đã rụt rịch, muốn thử từ lúc nãy, liền đứng bật dậy như được đặc xá. Chẳng buồn để ý đến cơ bắp yếu ớt, vẫn còn run rung. rung nhào ra bên mạn thuyền, giơ cổ tay lên bắn dây mốc. Kể ra thì cũng thật lạ, đàn cá này giống như lũ cá mập ngửi thấy mùi máu tanh, cứ tụ tập ở xung quanh thuyền của bọn họ mãi. Có lúc dây móc bắn ra có thể xuyên qua ba bốn con cá liền. Trong thuyền, ngoài thuyền, phút chốc nước bắn tung tóe, Đám người mới nhìn thấy ánh sáng sau một thời gian dài, bị bóng tối triền miên bủa dây đó. Ai nấy đều phát ra những tiếng cười tự đáy lòng mình. Trong một cường ba cho một lát thịt cá vào miệng cảm thấy hết sức thù ráp lại ngạc nhiên hỏi loại cá này không có xương dâm nhỉ lữ kinh nam đáp ừ um, cả dây cũng không có nữa nhưng lại không phải động vật nhuyễn thể nó có xương sống chỉ có điều xương sống không giống như những loại cá mà chúng ta từng thấy anh xem đi nói đoạn cô nhổ trong miệng ra một miếng xương cá nhìn trong tròn tròn tựa như một cái còi vậy xin cầm con cá lên chăm chú quan sát một hồi lâu bộ dạng như một nhà nghiên cứu rồi lắc đầu nói trước tiên có thể xác định nó là động vật có xương sống nhưng không rõ có phải thuộc họ cá hay không nữa chắc chắn không phải là cá xương cứng nhưng nếu nói nó là một loại cá nhuyễn thể thì tôi chưa bao giờ thấy hình thái này cả trong một cậu bà nói thì ra anh xin cũng hiểu biết rộng về động vật nhiều như vậy xin cười cười nói Cùng với khảo cổ, tôi cũng tương đối có hứng thú với các loài động thực vật nữa. Lê Kinh Nam nói, Vậy anh có nhận định gì về loài cá này? Xin đáp, Ấn tượng đầu tiên của tôi là hình như chúng còn chưa trưởng thành hoàn toàn. Nhưng nói gì thì nói, chủ yếu là có thể ăn được. Anh cường ba, cá này. Đường mẫn kêu lên. Trong một cường ba ngẩng đầu nhìn, liền thấy một con cá không đuôi dạch trên không trung một đường cong bay thẳng về phía mình. Gã dội dơ tay lên bắt, chẳng ngờ loại cá không đuôi này trơn như thòa mỡ. Bắt trượt một cái, con cá liền chui tọt vào trong áo của gã. Trang mọc cường bà vội vàng cuốn cuồng, đứng dậy rủ rủ giặt áo. Đường mẫn bật cười khen khách, đôi hàng mi lông dài còn dính những hạt nước long lanh. Vẻ đẹp trong khoảnh khắc ấy, đã che mờ đi tất cả nét tiều tụy nơi cụ. Trang mọc cường bà bất giác nhìn đến ngay người ra, cùng lúc ấy lữ kính nam cũng đang nhìn trác một cường Ba. xin thì nhìn lữ kính nam còn pháp sư a la lại nhìn xin mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng cường Ba à anh anh mau đến xem đi đường mẫn lại nhảy cẩn lên nói sứa sứa kìa ôi sứa nhiều quá trác một cường Ba cho một miếng thịt cá lớn đã rửa sạch vào miệng nhai rồi bước đến bên cạnh đường mẫn cô ôm lấy cánh tay của gã chỉ xuống mặt nước nói Anh xem kìa, đẹp quá đi. Chỉ thấy mặt nước loang loang ánh sáng, vô số con sứa hình chiếc ô đang rung động, nổi từ dưới đáy nước lên. Con nào con nấy to bằng nắm tay. Màu sắc của chúng tựa như ánh đèn nẻ ong, có ánh xanh lam, có hồng phấn, xanh lục, rực rỡ đủ sắc đủ màu. Cả ngàn cả dạng con sứa cùng bơi dập dờn cảnh tượng khiến cho người ta càng thêm xúc động. Chỉ có điều trong một tuần ba lại ngắm ngầm, cảm thấy có gì bất ổn những con vật này dường như cũng bị con thuyền hình rắn của họ thu hút lại, xem chừng như càng lúc càng tụ tập về nhiều hơn. Xin đứng lên nhìn thử, lấy làm kỳ quái nói: sao lại có màu sắc như vậy chứ? đây là loại sứa gì thế? Trác một người bà mẫn cảm nói: có gì đó không ổn hả? Xin nói, anh nhìn dưới nước đi, giờ ánh sáng cũng không phải rõ ràng cho lắm, vẫn có thể coi là tương đối ảm đạm nước biển màu xám tro trong suốt, còn màu sắc của lũ sứa này thì lại thật rõ ràng sắc nét. hiển nhiên không phải là do vi khuẩn cộng sinh bám trên bề mặt của chúng phát sáng, mà là bản thân của chúng đang phát sáng. đó là sinh vật quan. đường mẫn nghe đến mê mẩn cả người. ô, đẹp quá đi, anh xem kia, xem con kia kia. nhìn theo hướng ngón tay của đường mẫn chỉ, liền thấy một con sứa màu xanh lục đang kéo theo sợi xúc tu dài thước tha dương dài xuống bên dưới làng nước. Sợi xúc tu ấy không những rất dài mà cứ cách 10cm, lại có một điểm phát quang trông như hạt trân châu, đung đưa trong nước, nhìn như một dải lụa có gắn đèn vậy. Xin lại nói, sợi xúc tu đó rõ ràng không hợp với hình thể của nó một chút nào. Đây, đây rốt cuộc là thứ gì chứ? Một con sữa đang ở ngay sát mạn thuyền, Trương Lập trông thấy bèn nói, mẫn mẫn xem tôi bắt con này lên nhé." nói đoạn định cúi người xuống vớt lên bỗng nghe lữ canh nam đột nhiên quát lớn trương lập không được thân thể của trương lập sững lại không hiểu xảy ra chuyện gì lữ canh nam lại nói cẩn thận có đọc đấy cô đứng bên mạn thuyền quan sát lũ sứ ấy rồi chỉ tay vào đàn cá nói với trương lập cậu xem lũ cá kia kìa chỉ thấy lũ cá nhỏ không có đuôi dường như hết sức hoảng loạn đội hình vốn ngay ngắn chỉnh tề bỗng nhiên tản hết cả ra Những dải dây phát quang tựa như chấn sông lao tụ mà chúng không thể nào xông qua được. Dù số cá bị những dải dây đó quấn lấy rồi chìm xuống, không còn thấy đâu nữa. Đường mẫn bất mãn kêu lên. Ôi, sao lại thế chứ? Trương Lập vội rút người lại, xoa xoa ngực thốt lên. Nguy hiểm quá. Nhạc Dương cười cười bảo. Còn muốn bắt sứa nữa không? Nếu chẳng phải có giáo quan, anh đã bị sứa bắt ăn thịt mất rồi đấy. Xin đưa mắt quan sát những dải phát quang phân bố xung quanh thuyền, đột nhiên nói: "Thứ chúng ta thấy không phải là thân thể con sứa đâu, mà chỉ là xúc tu của nó thôi, thân thể của nó có lẽ vẫn ở bên dưới, ngay dưới con thuyền này này, con này lớn đấy." Đội trưởng Hồ Dương cũng tò mò đứng dậy hỏi: "Cái gì? Lại một con gì lớn nữa hả?" Xin căng thẳng nhìn xuống nước. Có một số loại sứa thể hình rất lớn, như là sứa rắn may vậy. Đường kính tán dù có thể lên đến 3 mét Xúc tu dương dài từ 30 đến 50 mét Xúc tu của nó mà dưng hết ra Thì lũ cá trong chu vi mấy trăm mét vuông đấy Đều khó mà chạy thoát Hy vọng con sứa này không đến nỗi lớn như vậy Lúc này ba Tang ở đuôi thuyền chật lên tiếng Còn lớn hơn anh nói nữa Đến đây mà xem này Xin vội chạy đến xem thử Liền giật nấy mình Chỉ thấy phía dưới đuôi thuyền có một cái bóng mơ hồ nổi lên từ dưới đáy biển sâu đen kịch. Cái bóng hình dạng như bánh xe ấy tạm bỏ qua không tính đến sai số thì giác do độ sâu. Thì đường kính ít nhất cũng phải trên trăm mét. Đám giải dây phát sáng kia chính là xúc tu của con quái vật khổng lồ này. Giọng của Xin đã trở nên lắp bắp Chúng ta, chúng ta mới chỉ nhìn thấy chỗ xúc tu tập trung thôi. Tán ô của nó xòe ra chỉ sợ còn to hơn cả cái mảng đen dưới kia nữa. Vậy thì, vậy thì xúc tu của nó chẳng phải dài đến hơn năm chục mét rồi sao? Đây, đây là quái vật gì chứ? Lúc đường mẫn nhìn thấy diện mạo thực sự của đám giải dây phát quang đó, cũng hoảng sợ đưa tay lên bịt miệng. Nhạc Dương vội vàng thu dây móc về, nói với các một cường bà. Cường bà thứ gia, đây rốt cuộc là nơi nào vậy? Sao động vật ở đây toàn to tổ bố thế này chứ? Anh còn chưa dứt lời, đột nhiên con thuyền hình rắn đã rung lắc một chập mặt biển cũng dập dềnh bất an đội trưởng hồ dương bám chắc mạng thuyền kêu lên lẽ nào lại là sóng thủy triều pháp sư ả la lắc đầu không phải chưa tới lúc đó nhạc dường nói liệu có phải con sứa ở bên dưới dở trò không vậy xin nói không phải đâu xúc tu của nó không thể khỏe như vậy được ơ ơ kìa là là cái thứ kia trương lập ở mỗi thuyền hét lớn Mọi người ở đu thuyền chạy lên Chỉ thấy phía xa xa có một ngọn núi nhỏ Đang chìm dần xuống nước kế đó là một bóng đèn Lao dùng vút về phía con thuyền của họ Hình thành nên những đợt sóng Làm cả mặt biển dập dờn rung động Bóng đèn ấy tiến mỗi lúc một nhanh Trái tim của những người trên thuyền Cứ chìm dần xuống Cái bóng ấy Cái bóng ấy thực sự là quá lớn Khi nó đến bên dưới con thuyền Những người bên trên thậm chí Còn không dám nhúc nhích Chỉ biết lẳng lặng nhìn thứ đáng sợ đó lướt qua bên dưới đáy thuyền. Đừng mẫn sợ hãi, vùi đầu vào vòng tay của trắc mọc cường ba, cá nhìn cũng không dám. Xin thầm tính toán sơ qua một chút, ước chừng chiều dài cơ thể của nó cũng phải gấp 2-3 lần con thuyền hình rắn của họ. Thể tích cỡ gấp 10 lần, cái đầu của nó có lẽ phải dài đến gần 5 mét, trọng lượng ít ra cũng phải tầm 150 tấn trở lên. Ở vùng biển này gặp phải hạng mảnh thú khổng lồ như thế, vũ khí nào cũng đều trở nên hết sức nhỏ nhoi, yếu ớt. Điều duy nhất bọn họ có thể làm chỉ là cầu nguyện mà thôi. Cái bóng đen ấy dường như cũng không hứng thú lắm với con thuyền nhỏ của bọn các mong cường ba. Chỉ lướt vèo qua bên dưới một cái. Sau đó mới nghe ba Tàng nói, Chắc là nó ăn con sứa khổng lồ kia rồi. Nhạc Dương cố gắng lục tìm trong ký ức của mình, cuối cùng mới lẩm bẩm nói, có có phải là cá voi xanh không chứ chắc chắn là cá voi xanh rồi đúng không nhưng chính bản thân của anh cũng không dám khẳng định cá voi xanh hình như không phải như vậy cái bóng đèn ấy thoạt nhìn trông như một cổ máy xây thịt khổng lồ rõ ràng là loại nhe nanh mối vuốt dữ tận vô cùng chẳng hề có chút gì liên quan đến loại động vật hiền hòa kia xin đưa tay quệt mồ hôi trên trán lắc đầu một cách máy móc Không phải là cá voi xanh đâu Có lẽ nhỏ hơn cá voi xanh một chút Nhưng chắc chắn cá voi xanh Không phải là đối thủ của con quái ấy Cái bóng đen đó Nó, nó nhất định là Nó, nó nhất định Là quái vật đứng cuối cùng Trong chuỗi thức ăn ở đây rồi Mọi người có nhìn thấy bóng cái đầu nó không Cái đầu ấy trông như là đầu cá sấu vậy Thế tức là miệng của nó Phải dài bằng cả cái đầu đấy Cái miệng như thế Có thể nuốt chửng bất cứ thứ gì chết tiệt thật! tôi chưa từng thấy loại quái vật này bao giờ. Xin cảm thấy như mình sắp sụp đổ đến nơi. Hy vọng cầu sinh vừa mới cháy bùng lên đã lại bị cái bóng đen đáng sợ kia đập tan tành. Anh ta vốn rất tự tin với kiến thức về sinh vật của mình, nhưng ở vùng biển xa lạ này, ở vùng biển không có tên trên bất cứ tấm bản đồ nào, anh ta lại không hề biết đến một loài sinh vật nào cả. Chẳng những vậy, loài nào loài nấy đều to đến mức đáng sợ. Đây đúng là một thế giới quang đường, nhất định là do ở trong bóng tối quá lâu, mọi người đều nảy sinh ảo giác. Đúng vậy, đó là ảo giác tập thể, trong y học cũng có một chứng bệnh như vậy. À! Bà Tàng đột nhiên kêu lên một tiếng kinh hãi loạn troạn lùi về sau một bước. trong một cực ba dội hỏi. Sao vậy, bà Tàng? Có phải anh nhớ ra gì đó không? Bà Tàng lắc đầu nói. À, không không, vừa nãy tôi nhìn thấy cái bóng đen kia. Dường như bị, bị thứ gì đó nuốt chửng rồi. Trương Lập ngớ người. Đội trưởng Hồ Dương liền căng mắt ra nhìn. Chỉ thấy phía sau đuôi thuyền vẫn có một mảng tối đen. Nào có nhìn được gì? Nhạc Dương hỏi. Anh Ba Tan, anh không nhìn lầm đấy chứ. Anh đang nói tới cái bóng đen vừa bơi qua lúc nãy phải không? Nó mà còn bị thứ gì nuốt chửng luôn à? Trời ơi, liệu có phải nó bơi vào trong bóng tối? Thế nên anh có cảm giác giống như... Ba Tàng lạnh lùng nói Không, tôi không nhìn lầm Chắc chắn là bị thứ gì đó nuốt chửng rồi Lòng bàn tay của Trác Mộc Cường Ba Bắt đầu giả mồ hôi Nếu cái bóng đen khổng lồ ban nãy Mà có thứ gì đó cũng có thể nuốt chửng một hơi Vậy thì đám người trên con thuyền nhỏ này của bọn gã Chẳng phải chẳng bỏ nhét kẻ răng của nó hay sao chứ Nơi này chẳng những kỳ dị không thôi Xét ra nó được gọi là địa ngục cũng chẳng sai chút nào gã không ngừng tự hỏi bản thân không ngừng suy nghĩ nếu giáo sư phương tân ở đây không biết ông sẽ làm như thế nào nữa đội trưởng hồ dương ngồi phịch xuống sàn thuyền thở hổn hển nói chẳng nhìn thấy còn tốt hơn đấy trương lập cũng nói phải đấy ở sâu trong chỗ tối tăm mịt mù kia chẳng thấy gì cả ngược lại còn không sợ đến cái chốn quái quỷ này thì anh ngẩng đầu lên ngước nhìn về phía trước vách đá hình cung tựa như một cái miệng khổng lồ Ánh sáng chiếu qua môi trên, rọi vào, thoạt nhìn sắp ra ngoài đến nơi rồi. Nhưng có đi thêm mấy tiếng nữa, e rằng con thuyền nhỏ của bọn họ vẫn còn ở trong cái miệng đó mà thôi. Trương Lập thở dài nói, Rốt cuộc chúng ta còn cách cửa bao xa nữa đây chứ, mà bên ngoài kia còn gì nữa? Nhạc Dương nói, Bên ngoài kia có gì à? Lại chẳng phải đám khoái thú đó hay sao? Tôi còn tưởng đã thoát khỏi cái bóng thần chết rình rập rồi không ngờ giấc giả cực nhọc một hồi rốt cuộc chúng ta vẫn còn đang nguy khốn một con quái thú du dê cũng nuốt chửng cả bọn rồi trương lập tự an ngồi bản thân nói không sợ không sợ ra tới bên ngoài đến được sandila là tốt rồi xin nói um, nếu như dưới biển toàn là loài vật khổng lồ thế này vậy thì lên bờ liệu có gì hơn được cơ chứ nhạc dương đột nhiên sực nhớ ra gì đó rồi hỏi Cương ba thiên gia, anh, cái quyển kinh cổ ấy nói, nói thế nào chứ? Chính là quyển kinh trong nhà anh ấy. Trường Lập nhớ lại lẩm bẩm. Bọn họ lên đến ngàn dạng năm trên dòng U Minh Hà, dọc đường gặp rất nhiều quái thú ác ma. Có trâu biết bay, có voi biết lặng, quái thú cao đến ba tầng lầu, da dày như bọc thép, mũi to bằng con lợn, dáng có thể ăn được người. Đường mẫn xiêu mặt ủ rũ, Lập. Là... Là thật đấy Thì ra trong đó Đều là sự thật đấy Vậy xem ra Dù có lên được bờ Khắp nơi cũng toàn là quái thú thôi Thế Thế mà gọi là Sanri La Trương Lập lẩm bẩm, Cao ba tầng lầu Vậy thì cũng giống lùi quái thú dưới biển này rồi còn gì Nhưng mà Rốt cuộc Sẽ là bọn quái vật kiểu như thế nào nhỉ Nhạc Dương sực hiểu ra vội chụp lấy cánh tay của trắc mặt cường ba hỏi Á ah, Cường ba thiếu gia lũ quái thú cao ba tầng lầu ấy là khủng long bảo chúa đấy. Trang một cửa bà ngạc nhiên hỏi: sao cậu lại nói vậy chứ? Nhạc Dương liền nói: anh có nhớ bộ xương khủng long bảo chúa quá thạch mọi người nhìn thấy trong điện cung Maia không? Tại sao người Maia lại đặt quá thạch của khủng long bảo chúa trong cung điện của tử thần chứ? Mà về sau khi chúng ta nghiên cứu về thần Viracura của người Maia. Cũng từng phát hiện ra, bên cạnh tượng của Ngài còn khắc rất nhiều sinh vật khổng lồ, trông giống như con thằng lằn đứng, độ cao ước chừng bằng 5 lần con người. Nếu nói tất cả những chuyện này có liên quan với nhau, thì chúng ta có thể đặt ra giả thiết. Vị sứ giả vượt ngàn dặm xa xôi đến châu Mỹ để mà triển hiện thần tích ấy, đã mang đến một sự sùng bái tu tên khác. Ông ta từng nhìn thấy những con quái thú cao 3 tầng lầu, đồng thời coi loài quái thú trông như con thằng lằn đứng ấy, quá thân của sức mạnh trương lập bổ sung tiếp vị sứ giả ấy cũng đã giúp vua ma gia xây dựng địa cung vì vậy đám người ma gia đó mới đào quá thạch của khủng long bào chúa lên thờ làm thần bảo vệ địa cung thay cho hổ châu mỹ nếu đúng vậy thì Sanila mà chúng ta sắp tới đây chính là một công viên kỹ sura thực đấy gương mặt Quan Tà ta đã không còn vẻ sầu não u quốc ngược lại còn thoáng lộ ra vẻ hưng phấn thích thú Đội trưởng Hồ Dương nói Mặt xác là cái gì Tóm lại người ta đã từng nói với chúng ta Đó là một lũ quái thú rất đáng sợ Cần phải bằng tính xem nên Đối phó với bọn ấy như thế nào trước đã Với mấy khẩu súng quen này Chỉ sợ chẳng có tác dụng gì đâu Xin cảnh giác Nhìn một bóng đen khác vừa lướt qua Ở phía xa xa Mặt biển lại dấy lên một đợt sóng cuồn cuộn, cuộn Rung mình nói Nếu chúng ta sống được mà lên bờ Thì hãy mang tính đi Trang một người bà đảo mắt một vòng nhìn những người trên thuyền. hầu hết mọi người trong mắt đều thoáng hiện lên một vẻ bất an sâu thẳm. Gã đột nhiên nhớ tới lời của cha mình nói: thứ con người thực sự sợ nhất chính là những gì mà họ chưa từng biết đến. đúng vậy, chính vì bọn họ không biết phía trước sẽ xảy ra chuyện gì nên mới thấy sợ hãi. trong bóng tối đã như vậy, giờ gặp phải lũ quái thú này cũng vẫn như vậy. thứ bọn họ trong thấy đó. Không giống khủng lâm cho lắm, nhưng lại không thể nói được là thứ quái thú gì. Như lữ Gánh Nam cũng đã từng dặn đi dặn lại bọn họ rằng, trong cái thế giới dị trì, tất cả mọi chuyện đều có khả năng xảy ra. Chính là sự mù mờ không biết này đã khiến cho nỗi sợ nảy mầm trong lòng của các thành viên trong đoàn. Mật mã Tây Tạng, phần 97 của nhà văn Hà Mã Tất cả các thành viên trong nhóm chưa kịp vui mừng vì đã ra khỏi dòng sông ngầm. nay phải đối mặt với lũ quái thú mà họ cũng không biết đó là loại gì. Chợt cựu bà thiên gia nhớ đến bộ thư viện trong máy tính của giáo sư Phương Tân đưa cho, liền nói. Không cần phải lo lắng như vậy. Không biết là cái gì thì chúng ta có thể tra cứu là sẽ biết ngay. Nhạc Dương, máy tính đâu? Nhạc Dương cũng nói. "A, phải rồi. Nếu mà quét vật mẫu vào máy tính để nó đối chiếu hình ảnh, vậy là chúng ta có thể tìm được tài liệu tương ứng trong kho của thư viện Ritanica rồi. Sao mà tôi không nghĩ ra được chứ? Giáo sư Vương Tần đã dặn đi dặn lại chuyện này rồi cơ mà. Máy tính đã được lấy ra, lắp đặt xong, mọi thứ vẫn hoạt động bình thường. Trước tiên, bọn họ dùng ống kính cỡ nhỏ để quét hình dáng của lũ cá quái gì kia vào máy tính, xử lý hình ảnh, sau đó sử dụng phần mềm đặc biệt do giáo sư Vương Tân cài đặt, bắt đầu tìm kiếm. Sau khi nhập vào một số thông tin cần thiết, máy tính sẽ tiến hành tìm kiếm so sánh giữa hình ảnh quét được và kho hình ảnh của nó. Các hình ảnh nào thỏa mãn điều kiện sẽ được mở ra. Nếu không tìm được, nó sẽ tự động thêm thứ này vào kho hồ sơ của mình. Tốc độ xử lý của máy tính rất nhanh, tổng cộng tìm được 138 bức ảnh có những nét tương đồng. Sau đó, chín người bọn trang một cường 3 bắt đầu quay quần thành một vòng tròn, Nhìn chầm chầm vào màn hình máy tính, dùng mắt thường để mà phân biệt. Rất nhiều loài cá có những đặc trưng rõ ràng, là khác hẳn thì bị loại ngay lập tức. Đến ảnh thứ 57, nhạc dương kiều toán lên trước tiên. Đấy, chính là nó rồi. Quả nhiên bức ảnh con cá trong máy tính và loài cá họ bắt được hết sức giống nhau, cũng hệt như một con mắt, không có đuôi, cũng không có dây, thân thể bèn bẹt. Nhưng phần chú thích bên dưới lại khiến cho họ giật mình đánh thoát. Đây là hình ảnh phục nguyên dựa trên hóa thạch của một loài cá Trung Quốc sống ở cửa biển từ kỷ Camrian cách đây 530 triệu năm chỉ dài khoảng từ 1 đến 1,5 cm Hiện nay đã được các nhà khoa học công nhận là thủy tổ của các loài động vật có xương sống hiện đại. Xin dò dò mái tóc bạc kêu toán lên Ôi! Nhạc dương rung rung Kỷ Camrian năm 500 triệu năm trước còn sớm hơn cả khủng long nữa hả? Trương lập thì lập bập không ngừng không thể nào lũ cá chúng ta bắt được to hơn trong này nhiều mà tuyệt đối không thể nào như vậy được đâu đội trưởng hồ dương lao lao khẩu súng trong tay nói xem ra chúng ta lạc vào thế giới tiền sử mất rồi <cười> trong óc của bà tàng chợt lóe lên điều gì đó câu nói ấy chắc chắn là anh đã nghe ai nói rồi xem ra chúng ta lạc vào thế giới tiền sử mất rồi ai nói vậy cả Chắc mặt cuộc bà cũng không ngờ lại tra ra kết quả như thế, nhưng hình ảnh 3D trong máy tính và con cá hôm nay bắt được giống nhau đến 95%. Sự tồn tại của những sinh vật này đã vượt quá phạm vi có thể lý giải của họ rồi. Lẽ nào ở vùng đất bí mật trong truyền thuyết này, lũ sinh vật tiền sử ấy vẫn được bảo tồn cho đến ngày nay? Xem ra Shangri-La không chỉ là thiên đường của nhân loại, mà còn là thiên đường của tất cả các loài sinh vật khác nữa ở vùng đất đầy rẫy những loài thú khổng lồ ấy, tỷ lệ sống sót của họ liệu được bao nhiêu phần trăm? Không, không thể sợ hãi được, ta không thể sợ hãi được. Gã lắc mạnh đầu, thả lỏng cơ mặt đang căng cứng, nở một nụ cười. Nhạc Dương để ý thấy nụ cười trên mặt của Trác Mặc Cường Ba, liền hỏi: "Cường Ba thư gia, lẽ nào anh không sợ?" Trác Mặc Cường Ba mỉm cười đáp: Nếu chúng ta đã biết chúng là thứ gì, vậy thì sao phải sợ nữa chứ? Đoạn đường đen tối nhất, khó khăn nhất, chúng ta cũng đã vượt qua được. Còn chuyện đáng sợ hơn là trôi dạt lên đên giữa một vùng biển không có ánh sáng, không có phương hướng, cũng chẳng có thức ăn đây. Cần gì phải tự mình dọa mình làm gì chứ? Nhạc Dương nghe cụ bà thiêu gia nói vậy. Nghĩ lại thì thấy cũng phải. Nỗi sợ trong lòng lập tức giảm đi một phần đáng kể. Lúc này chỉ nghe Pháp Sư a -la nói, Nhìn kìa, chúng ta sắp đến nơi rồi. Trang mặt cường bà ngẩng đầu lên. Nếu nói dùng biển ngầm này và tầng nham thạch bên trên giống như một cái miệng khổng lồ hả lớn. Vậy thì con thuyền nhỏ của họ từ trong sâu trong cổ họng đi ra đến đầu lưỡi. Lúc này nhìn qua môi trên của cái miệng khổng lồ ấy đã trông thấy bầu trời thuộc về Shangri La rồi. Chỉ có điều bên ngoài cái miệng khổng lồ này là một thế giới như thế nào đây. Nham tầng màu đen trên đầu hướng dần lên phía trên. Dạch một đường cong ra xa, đoạn cuối ở hai bên nối liền với biển. Còn ở đây, đỉnh dòm đá đen cách mặt biển cả mấy trăm mét. Đi tiếp về phía trước, mặt phẳng nghiêng đột nhiên lớn hẳn, giống như bị lưỡi dao cắt lìa. vô số thực vật họ dây leo không rõ là loài dây gì buông xuống bên mép của mặt cắt, trông giống như lũ sứa dung dậy xúc tu. Nhìn qua tấm rèm do dây leo quay thành ấy, bên ngoài chính là bầu trời của Sanrila. Một nơi không thuộc về bất cứ ngóc ngách nào của thế giới này mà chỉ thuộc về shangri -La. giống hệt như hình ảnh trong hương ba la mật quang bảo giám. Lúc này họ mới biết người xưa đã tả thực shangri -La như thế nào, đồng thời họ cũng hiểu dần mặt trời tựa như ánh đèn quỳnh quang ấy là như thế nào. Bầu trời của shangri -La giống như một khe nứt, giống như một nét vạch trên nền trời khi ta đang ở hang sâu nhìn lên bầu không. Nhưng lại khác một chỗ, ngấn đầu nhìn lên, không thấy bầu trời, mà chỉ có mây. Đây là một thế giới, không thấy mặt trời mọc ở phương Đông, cũng không thấy mặt trời lặn ở phương Tây. Nhưng quanh năm, đều được ánh dương tỏa chiếu. Toàn bộ bầu trời của Sanila bị một tầng mây trắng che phủ, không thấy bầu trời xanh trong, cũng không thấy núi non, chỉ thấy một khe hẹp dài màu trắng toát. Bên trong thì cuồn cuộn mây trắng. Những đám mây ấy cũng không phải mây trắng thông thường, Mà không ngừng biến đổi màu sắc Có chỗ như rắn chiều rực rỡ Có chỗ lại như cực quan Những tia sáng chẳng biết từ đâu mà ra Giống như chớp lóe Trong các tầng mây lúc mưa bão vậy Nhưng quy lực thì lớn hơn Thì chớp cả trăm ngàn lần Cả một dãy mây dài Rực lên những tia sáng trắng chói Chói lòa cả một vùng sanhila Hình thành nên dần dương Giống như ánh đèn quỳnh quang Mà Trương Lập từng nhận xét Có lẽ nói một cách chủng xác hơn thì bầu trời của Sanila giống như một con rắn khổng lồ quẫy động, toàn thân phát ra tia sáng bạc. Đây chính là bầu trời của Sanila, có thể nói nó giống như một đại vũ đài được trang trí rực rỡ sáng ngời hơn. Trên nền ánh sáng trắng có vô số ánh sáng rực rỡ đủ màu chiếu tới, thật là một vẻ đẹp hoàn toàn khác với vẻ đẹp thông thường. Là ân điển của tự nhiên vĩ đại, chỉ ai được chứng kiến mới có thể cảm nhận, chứ dùng bút mực thật khó hình dung cho hết. Những người trên thuyền đều ngẩng đầu lên nhìn trời Nhất thời ngây ngẩn hoàn toàn quên hết mình đang ở đâu Quên cả những mối nguy hiểm đang rình rập xung quanh họ Đó chỉ là vô số mây mù che khuất cả bầu trời Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào mây gây phản xạ chiếc xạ Thế nên ở bên trong nhìn ra sẽ thấy những đám mây phát sáng đấy Trương Lập nói Đúng vậy chúng ta biết Nhạc Dương và những người khác đáp Trong cái tầng mây có vô số ion mang điện, da chạm nhau nên mới phát ra chốt lóe lên. Năng lượng bùng phát cường độ khác nhau, cho nên màu sắc hiện ra cũng khác nhau. Đội trưởng Hồ Dương nói, Đúng vậy, chúng tôi biết mà. Đương Mẫn và những người khác đáp, ở đây có không gian đủ lớn nên đã hình thành một hệ thống khí quyển đặc hữu như một tầng mây mù Bên dưới đó thì còn các án mây do hoàn cảnh xung quanh và khí hậu đặc biệt của Sanila. Nên nhìn chúng có vẻ trắng hơn một chút Bà Tàng nói Đúng vậy Tất cả những điều này chúng tôi đều biết cả Nhạc Dương không nhịn được nói Nhưng mà Có thể kết hợp một cách hoàn mỹ như vậy Ngoài tự nhiên vĩ đại ra Thử hỏi còn ai có thể làm được nữa hay không chứ Trương Lập cũng không nén được Hướng về phía bên bờ biển hét lớn "Sandrila, Chúng ta đã đến rồi Bị cảm xúc của Trương Lập chi phối Cả bọn họ đều hướng về dùng mấy khói quyền ảo ấy, đồng thanh hét vang Dường như Sandila cũng hồi đáp lại tiếng hét của bọn họ, xa xa nổi lên những âm thanh ồn ả từ phía bóng tối sau lưng vặn đến. Lúc này những người trên thuyền đều đã có kinh nghiệm nên lập tức nhận ra đó là âm thanh của nước triều Cuối cùng, đợt thủy triều thứ 15 đã tới. Chỉ có điều lần này sóng lớn sẽ đem họ cuốn về phía Sandila về nơi thiêng liêng thần thánh nhất trong truyền thuyết tất cả mọi người đều trở về vị trí buộc chặt dây an toàn nín thở chờ đợi sóng thủy triều nhanh chóng đẩy con thuyền hình rắn tiến về đích đến nhưng phía trước là biển rộng mênh mang chứ không phải địa hình miệng loa kèn sóng không còn cuộn cuộn hung hãn như lúc ở trong vùng tối tâm kia nữa mà giống như đồi cát di động đẩy con thuyền nhẹ nhàng lướt nhanh ra khỏi vùng bị dòm đá che khuất cuối cùng thì con thuyền cũng như chú chim nhỏ thoát khỏi gông cùm hoàn toàn rời khỏi vách đá khổng lồ phẳng như đao cắt kia bây giờ bọn họ mới thực sự nhìn rõ vùng biển đầy rẫy những loài sinh vật thời tiền sử này dưới nước hoàn toàn là thiên đường của lũ sinh vật phù du các loài cá nguyên thủy và sứa không rõ tên tụ tập từng đàn từng đàn trên mặt nước thi thoảng lại có một bóng đen to lớn thình lình ở dưới nước sâu trồi lên miệng tựa như cái thìa khổng lồ súc một súc rồi lập tức bỏ đi. Như thể sợ bị loài nào đó khác to hơn, đuổi giết vậy. Bọn họ trông thấy một con cá mập khổng lồ, rất giống cá mập trắng, nhưng hình dáng to gấp hai ba lần, đại khái là dài khoảng mười mét. Đang ăn một lũ cá nhỏ, có cái đầu trông như mũ giáp. Vì nấn ná tham lam đốt thêm một miếng nữa, liền bị tên thợ săn còn đáng sợ bội phần ở phía sau, cắn ngang lưng, đứt làm đôi mảnh tên thợ săn khổng lồ hình dáng giống cá voi lưng gù nhưng lại sở hữu hai cái hàm răng sắc nhọn chỉ ngậm nửa sau của con cá mập khổng lồ vội vã chạy khỏi hiện trường sau lưng nó là một con quái vật đáng sợ khác có bốn dây máy chèo đầu trông như đầu cá sấu dài đến ba chục mét đang đuổi theo con vật giống cá voi lưng gù đang nuốt vội nuốt vàng nửa con cá mập bị đuổi cuốn quá đột nhiên đổi hướng lao thẳng xuống đáy biển như một cái bóng khổng lồ chỉ thoáng hiện trong bóng tối đã biến mất không tâm tích như thể bị một kẻ mai phục nào đó nuốt chửng rồi con vật có cái đầu cá sấu dường như cũng dự cảm được nguy cơ liền quay đầu bơi đi chẳng may chốc cũng biến mất ở vùng biển sâu trên mặt biển lại nhanh chóng tụ tập một đám sinh vật phù du và cá nhỏ cùng với con thuyền của bọn trang mọc cường ba dập dềnh theo sóng tiến về phía bờ biển bên kia đây là thế giới nguyên thủy ngập tràn giết chóc và cướp đoạt cảnh truy bắt và bỏ trốn diễn ra liên tục mọi lúc nhìn những loài cá và sinh vật biển không biết gọi tên như thế nào kia bọn họ cuối cùng đều vững tin rằng đây chính là thời đại cổ sinh thời gian nơi dùng đất này dường như đã dừng lại tạo nên một thời không vĩnh hằng trong hoàn cảnh bị cách ly hoàn hảo ở nơi đây dù là sinh vật cổ từ mấy trăm triệu năm trước đều không hề tiến hóa một chút nào Trên mặt biển, hơi nước dâng mờ mịt tầm nhìn xa đại khái không vượt quá 2 km. Trong khu vực hình tròn có bán kính 2 km ấy, họ liên tiếp chứng kiến những cuộc chiến sinh tồn diễn ra, như từng bộ phim về thời tiền sử liên tục được chiếu lên. Vô cùng sinh động và chân thực lữ kinh nam sực nhận ra một vấn đề liền lên tiếng. Con thuyền này của chúng ta ở đây không thể coi là lớn lắm, tại sao lại không bị tấn công chứ? Đội trưởng Hồ Dương bực dọc trả lời Hứ, Phải đấy Chỉ cần một cú thôi Là cả bọn chúng ta toi hết rồi Nhạc Dương nói Đợi chút đã Tôi nghĩ là mình có đầu mối rồi đây Cường bà thiếu gia Có còn nhớ là chúng ta phát hiện ra con thuyền này không Lúc ấy chúng ta có tranh luận một hồi Không biết vỏ ngoài con thuyền này Làm bằng vật liệu gì Chúng ta đã cho rằng Đó là vật chất nhân tạo dạng keo Ấy là bởi chúng ta cho rằng người xưa Không thể tìm được sinh vật khổng lồ nào Để mà lột da bọc cho cả con thuyền dài mười mấy mét Nhưng giờ xem ra thì Trái Mạc Cường ba nói Ý cậu là vỏ ngoài của con thuyền này Nhạc Dương gật đầu Không sai Đây chính là trí tuệ của người qua ba Hoặc là giáo đồ của giáo phái bí mật ấy Con thuyền này được căng bằng da Của một loại sinh vật nào đó Nguyên hẳn một tấm da Sinh vật nào sở hữu một tấm da lớn như vậy chắc hẳn lúc sống, thể hình cũng là hết sức vĩ đại. Trong tấm da chế tạo nên con thuyền, nhất định là có tín hiệu sinh học nào đó mà chúng ta không thể cảm ứng được. Chính tín hiệu này đã cảnh báo với các sinh vật khác ở đây rằng con thuyền của chúng ta rất nguy hiểm. Lũ cá nhỏ hẳn là muốn đến bên để mà được nương nhờ, bảo vệ. Con sứa khổng lồ rõ ràng không có mắt hoặc cảm ứng sai sót gì đó nên mới tùy tiện đến tìm thức ăn. Còn những loài sinh vật khổng lồ khác thấy điều không dám tiến lại con thuyền của chúng ta quá gần. Cũng có nghĩa là những người khác, dẫu có tìm được lối vào qua sông ngầm, thì cũng chỉ có con thuyền mà chúng ta đang ngồi đây, mới có thể tiến đến gần Sanhila. Trí tuệ của cổ nhân thật là đáng sợ. Đáng sợ thật. Xin nói, không đúng, cậu quên con mực khổng lồ trong bóng tối rồi à? Nó còn quấn cả con thuyền của chúng ta lại còn gì? Chẳng lẽ nó cũng không có cảm ứng gì sao? Nhạc dương biển bác. Nhưng mà, anh xin này, đừng có quên rằng con mực ấy không hề tấn công thuyền của chúng ta. Nó chỉ quấn lấy, nhẹ nhẹ, chậm chậm, như sợ làm kinh động hoặc làm hỏng con thuyền này vậy. Đúng không nào? Xin gật gật đầu trầm tư. Ý của cậu là con mực ấy vốn không hề có ý định tấn công con thuyền của chúng ta. Mục đích của nó cũng giống như lũ cá nhỏ kia, chỉ muốn tìm sự bảo vệ thôi à. Xin tức khắc, thấy sống lưng của mình lành toát, Đến cả con vật khổng lồ với những xúc tu dài hai ba chục mét cũng áp sát con thuyền này để mà được bảo vệ. Từ đây có thể tưởng tượng, lúc còn sống, con vật đã bị lột da để chế thành con thuyền này lớn đến chừng nào chứ? Trương Lập nói, ừm, um, con thuyền này chắc chắn là mới được chế tạo về sau. Vậy thì những người thời đó làm cách nào để mà tiến vào Sanila nhỉ? Bọn họ không thể sở hữu một con thuyền như vậy từ trước khi đến Sanila được. Nhạc Dương gật đầu, không sai nhưng mà anh còn nhớ bức bích họa trong đảo quyền không tự mà cường ba thiếu gia kể không thuyền người xưa sử dụng lớn hơn con thuyền này rất nhiều có thể họ đã tìm được một đường sông ngầm thích hợp sử dụng thuyền lớn còn chỗ rộng nhất của con sông ngầm mà chúng ta đi qua chỉ khoảng hai ba chục mét hơn nữa người xưa đâu chỉ có một con thuyền lớn trên vùng biển này nếu có đội thuyền lên đến cả ngàn con thuyền lớn đương nhiên họ mới chính là chúa tể của hải dương rồi sinh vật trong giới tự nhiên Có to lớn đến mấy thì cũng không sao bị được với máy móc của con người. Anh nhìn thấy những con tàu chở dầu tải trọng lên đến mấy chục nghìn tấn chưa? Trong tự nhiên, làm gì có sinh vật nào mà to lớn được đến thế đâu cơ chứ? Lời của Nhạc Dương làm mọi người bất chợt miên man suy tưởng. nghìn năm về trước, một đội thuyền du địch gồm hàng ngàn con thuyền khổng lồ lên đến trên vùng biển Nguyên Thủy, tiến về thánh địa trong lòng họ. Cảnh tượng ấy mới thực hùng tráng xiết bao chợt tiếng kêu của đường mẫn vang lên kéo mọi người đang đắm trong suy tư dùng